Lao bà tử đi rồi hồi lâu, mới đến đến một tòa hoang phế cung điện trước, nhẹ nhàng khấu gõ cửa, chờ đến cửa mở lúc sau, tựa hồ cho thỏi bà tử, mới đi vào đi. A Văn nhìn không cao tường viên, lui ra phía sau vài bước, sau đó đột nhiên hướng phía trước hướng, tiếp theo lệ thưởng cùng sức bật, đôi tay bám lấy tường viên, chân hai cái đặng, lưu loát phiên đi vào, vừa lúc nhìn đến Lao bà tử biến mất góc áo, nàng vội theo đi lên. Dọc theo đường đi trải qua rất rất nhiều nhắm chặt cửa phòng. Phòng trong đều bị truyền ra hoặc điên cười hoặc gào khóc hoặc ai hú rên gì thanh âm, không sai, nơi này đó là trong cung quảng cú nhất địa phương lãnh cung. Lão bà tử đi vào lãnh cung nhất phía tây nhi một chỗ không chấp mắt căn nhà nhỏ, trên cửa treo một cây không có khóa lại xích sát, nàng quen cửa quen nẻo đi vào đi, không nhiều lắm một lát, liền nghe được bên trong truyền đến một trận cố tình để thấp đối thoại thanh. Người gần nhất vẫn là không cần ra cửa, vừa rồi có người đi thượng thiện phòng hỏi thăm quá ngươi ta thật nhiều năm không nghe người ta hỏi thăm ngươi. Một cái khác thanh âm nghe đi lên rất là khàn khàn, nói chuyện liền giống như mỗi kêu dường như, nghe không lớn rõ ràng, nhưng A văn dựng lỗ thai vẫn là nghe tới rồi hai chữ nhi, tựa hồi hỏi lại là ai hỏi thăm nàng. Nàng trong lòng ám đạo câu ông trời hỗ trợ, sau đó đẩy cửa mà vào, cười khanh khách nói, hà bà bà, chẳng biết có được không còn nhớ rõ một cái họ đinh, tuổi cùng ngươi giống nhau đại người đâu. Đãi nàng nương tử cửa chiếu tiến vào ánh sáng, thấy do hà bà bà khuôn mặt thời điểm, trong lòng hơi hơi một xá. Vốn tưởng rằng nhìn đến sẽ chỉ là cái tuổi già sức yếu lão nhân, chính là không nghĩ tới, hà bà bà nửa khuôn mặt thế nhưng đều hủy không thành bộ dáng, cái mũi càng là sụp xuống cơ hồ nhìn không tới, khóe mũi như là sẽ rách khai dường như, nhìn qua quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Trời mưa càng lúc càng lớn, rừng ở nóc nhà thượng, lá cây thượng, trên mặt đất vũng nước, phát ra thịt thịt thịt tiếng vang, liền giống như khâu ở nhân tâm đầu dường như, một trận hơn một trận. Phòng trong một cổ hầm ướt mùi mốc thấy không rõ bên trong người a văn đem cửa đẩy ra chút lại nhìn đến một chương lệnh nàng vĩnh thế khó quên xấu xí mặt nửa khuôn mặt trình màu đỏ tím rõ ràng là bị thứ gì năng quá vết sẹo cái mũi càng là sụp xuống phân biệt không được miệng một góc như là bị xé rách giống nhau lộ ra hàm răng cùng lợi nhưng mà này đó đều đánh không lại kêu một đôi chừng lớn lại lỗ trống nhìn không tới trong mắt đôi mắt như là vô tình thẩm vấn giống nhau hai cái hát động nhìn chằm chằm a văn phương hướng trong miệng một chương một hạp không biết đang nói cái gì Dẫn đường lão bà tử hai ngã ngồi trên mặt đất, chỉ vào A Văn, thật lâu sau mới run rẩy nói, ngươi ngươi theo dõi ta. A Văn liễm hạ trong lòng khiếp sợ, trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là cười nhạt nói, bà bà đừng lo lắng, ta cũng không có ác ý, chỉ là chịu người gửi gắm tới tìm người thôi. Hà bà bà vừa nghe là cái tuổi trẻ tiểu cô nương thanh âm, lại thấy người sau thế nhưng không có bị chính mình bộ dáng này doa đến, trong lòng không cấm có chút tò mò, lúc này mới hảo hảo hồi tưởng A Văn lời nói mới rồi. Họ đinh! nàng trong lòng hơi hơi chấn động nhưng trên mặt lại mặt vô biểu tình miệng giật giật tựa hồ là làm cái kia lão bà tử trước rời đi chờ đến lao bà tử không tình nguyện đi ra ngoài sau a văn mới đi đến hà bà bà mép dường hà bà bà chống rông đôi mắt nhìn a văn hỏi ngươi sẽ không sợ ta a văn thành thành thật thật trả lời kinh ngạc nhưng thật ra có sợ hãi đảo còn không đến mức có chút người bề ngoài ngăn nắp lượng lệ tâm tư lại ác độc đáng sợ so với những người đó hà bà bà ngươi xem như đẹp Hà bà bà ha ha cười, thanh âm nghe đi lên như là vị được tử giống nhau, nghe thật sự không coi là thoải mái, nàng vô vô chính mình bên cạnh, ngồi đi. A văn theo lời ngồi xuống, bất động thanh sắc đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh. Hà bà bà sờ sờ gối đầu, không có gì hảo đánh giá, này trong phòng, không có người muốn đổ vợ. A văn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía hà bà bà, nghiêm mặt nói, đinh bà bà chỉ cho ta nói cái đại khái, nếu là muốn cho ta giúp các ngươi, ta liền muốn nghe toàn bộ. Hà bà bà giật mình một hồi lâu mới cảm khái nói quả nhiên là đình tỷ tìm tới nàng xem người tiêu chuẩn ta tin nàng thật dài thở ra một hơi tận lực trầm lại thanh âm làm a văn có thể nghe được rõ ràng sư phó lúc ấy là trong cung tốt nhất tần bà tự nhiên thuộc phi sinh sản là muốn tìm nàng chỉ là tháng không đủ hài tử vốn là vốn sinh ra đã yêu ớt kia hài tử rồi lại bạch lại béo lớn lên thực hảo đỡ để người đều ẩn ẩn có thể đoán ra cái gì lại không dám động thanh xác a văn không cấm hầu nghi Nếu là như thế này, như thế nào có thể giấu giếm được những người khác đâu? Hà bà bà ghét bỏ hư lạnh một tiếng, nàng như vậy ngoan độc người, chuyện gì làm không được, dù cho là chính mình thân cốt đủ, mới sinh ra ba ngày hài tử, cũng có thể không ăn không uống vài thiên, ở hài tử sắp đói chết thời điểm, mới cho một chút sữa treo, như vậy, không ra mấy ngày, vốn dĩ hảo hảo hài tử, liền lại gầy lại bệnh, nhìn cùng không đủ nguyện sinh ra không sai biệt lắm. A Văn bừng tỉnh, trong lòng đối ông thị rồi lại có không giống nhau cái nhìn, nàng nhìn hà bà bà trên mặt thương khẳng định nói ngươi này vẻ mặt thương cũng là vì nàng đi hà bà bà giật mình run rẩy xuống tay vớt ve chính mình gương mặt gập ghênh xúc cảm mặc dù nàng nhìn không tới cũng có thể biết có bao nhiêu xấu xí năm ấy cung biến sư phó vô tình bị kia lão yêu bà phát hiện mệnh tăng láo yêu bà tay ta vì sống sót chỉ có thể chính mình hủy dung hiện tại bộ dáng này lao yêu bà chính là gặp được cũng khẳng định nhận không ra lại dừng một chút mới ẩn nhận mãnh liệt hận ý nếu không có là suy xét đến đại thù vệ báo ta dùng cái gì sẽ tham sống sợ chết đi theo sư phó cùng chết hoàng thuyền trên đường cũng có thể có cái bạn nhi nhưng nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang đợi chờ một cái có thể đem hết thẻ thông báo thiên hạ cơ hội nàng đột nhiên quay đầu sơ soạn bắt lấy a văn bả vai dùng hết sở hữu sức lực dường như véo a văn sinh đau hiện tại rốt cuộc có người tới ta biết ta biết đinh tỷ nhất định sẽ tìm được ta nàng nhất định sẽ vì sư phó báo thủ a văn cố nén đau nhức không có kêu ra tới thanh âm cực kỳ bình tĩnh ngươi nếu nói muốn báo thủ, nếu là cái gì chứng cứ đều không có chỉ có ngươi này trương người khác nhận không ra mặt dựa vào cái gì có thể làm đại gia tin tưởng ngươi cũng biết hiện tại hoàng cung chủ nhân chính là ngươi kẻ thù bọn họ có quyền thế muốn chống chế không nhận dễ như trở bàn tay hà bà bà bắt lấy a văn bả vai tay lòng chút hồi lâu mới chậm rãi bông lại khôi phục vẻ mặt chết lặng cùng mặt vô biểu tình nàng lẩm bẩm nói chứng cứ ta nếu là không có chứng cứ tội gì dày vò lâu như vậy chỉ cần có cơ hội cái này chứng cứ là có thể làm lao yêu bà vĩnh vô xoay người nơi hà bà bà khỏe miệng phiếm thị huyết cười lạnh như là nhẫn mại hồi lâu hận ý rốt cuộc có thể được đến phát tiết dường như a văn trở lại tư tịch hố vốn là chuyên tâm nghĩ hà bà bà sự nôn mộ lúc này lại bất kỳ nhiên xuất hiện làm nàng nho nhỏ kinh ngạc một hồi nàng cảm thấy nôn mộ gần nhất tựa hồ thường tới tư tịch hố cái này làm cho a văn thực vui vẻ muôn mộ đối nàng thái độ nàng ẩn ẩn có thể cảm giác ra tới kia cảm giác tựa hồ so quan tâm yêu thương càng nhiều một tầng kia đó là không tha nàng từ ngôn mộ trong ánh mắt thấy được không tha ngôn mộ từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng ôn nu nói đi đâu vậy a văn nhịn không được khỏe môi dơ lên có chút sự đi lanh cung nhìn thấy cá nhân còn đã biết không nên biết đến bí mật dừng một chút lại cười nói ta còn đang suy nghĩ muốn hay không nói cho ngươi chờ ta suy nghĩ cẩn thận lại cùng ngươi nói đi ngôn mộ khẽ gật đầu Vòng lấy nàng eo cánh tay thoáng dùng sức chút, tràn ngập từ tính thanh âm trầm thấp ở A Văn bên thai vang lên, Ngươi cùng xài ra hôn sự, hay không muốn giải thích giải thích. A Văn ngạch một tiếng, mới nhớ tới chuyện này còn không có cùng nôn mộ công đạo. Nhưng nàng chưa nói, không phải muốn cố tình giấu giếm, mà là cảm thấy không cần thiết, bởi vì nàng bản thân liền không có đem cùng xài mẫu kiến giả định thân để ở trong lòng. Này đối nàng tới nói, là một cái tùy thời đều có thể gỡ xuống tới tay mải, hiện tại sở di quáng, hoàn toàn là vì làm lưu huyền hết hy vọng. Nhưng nôn mộ biểu hiện, lại làm nàng trong lòng nhịn không được cười trộm, nàng xoay người nhìn nôn mộ đôi mắt, thâm thúy có thể mê say người, lại cố ý trêu chọc nói, ngươi chẳng lẽ là ghen tị. Vốn tưởng rằng sẽ được đến nôn mộ đề tài rời đi, không nghĩ người sau lại hào phóng gật đầu thừa nhận, tuy nói kia thân phận không phải ngươi, nhưng ngươi trung quy là quan ở Sài ra. A văn ha ha ha cười, Trấn An nói, thân thư thượng chính là viết rõ là Nguyễn Phủ thất tiểu thư Nguyễn Tử Quân, ta lại không phải Nguyễn Tử Quân, ngươi ăn cái gì làm giấ Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy ngọt mật dường như. luôn mộ cười khẽ một tiếng, thấy vũ nhỏ chút, lôi kéo nàng nói, có nghĩ ra cùng, đi xem chúng ta phòng ở. A văn trên mặt vui vẻ, hơi kém cao hứng nhảy dựng lên, vỗ tay nói, tưởng à, ta đang lo buổi chiều không có gì chuyện này làm, dứt khoát bỏ bê công việc cũng thế. Hai người liền lặng yên ra cùng, đi tiểu trúc Úc. Mới vừa mắc mưa trúc Úc, nhìn qua xanh tươi ướt át cánh mũi gian còn có thể ẩn ẩn người được nhàn nhạt cây trúc thanh hương. A Văn thoải mái mở ra đôi tay, rất có một loại trở về tự nhiên thả lỏng cùng tiêu sái cảm. Nàng nhẹ nhót đẩy cửa mà vào, so với thượng một lần quặn cũ é, lúc này đây lại cảm thấy nhiều chút ấm áp cùng ra hơi thở. Bếp thượng còn ở mạo nhiệt khí, tựa hồ vừa mới đã làm cơm dường như, trên giường phô chỉnh tề trăn đông, bên ngoài còn lượng vài món quần áo. Không chỉ có như thế, nhà chính sát cửa sổ địa phương, bày một chương án thư, mặt trên phóng giấy và bút mực, xem nghiên mực mặc, rõ ràng là vừa nghiền nát hảo không lâu. án thư một khắc đầu bãi một chương cầm một bộ tốt nhất gốm sứ trà cụ a văn nhịn không được cười ra tiếng nhi đi qua đi nhìn chỗ trống giấy tuyên thành thuận tay lấy quá bút lông chớm mặc tùy tay hai cái chữ to viết ở mặt trên tiêu sái tuấn giật chung lại không mất duy mỹ là khó được hảo tự nàng một mặt thưởng thức một mặt lẩm bẩm nói ta này tay tự vẫn là đi theo rừng một chút lại nói ngươi đến xem viết thế nào ngôn mộ đi qua đi nhìn đến mặt trên ngôn mộ hai chữ gật đầu cười nói viết thực hảo dạy ngươi sư phó nên cũng là đại sư a văn ha hả cười đại sư ta nhưng thật ra không biết dù sao rất lợi hại nàng hứng khởi đem bút đưa cho ngôn mộ đẩy nhương hắn cánh tay làm lũng ngươi cũng cho ta viết một cái viết tạ văn cảm tạ tạ, a văn văn ngôn mộ không chút suy nghĩ tự nhiên mà vậy tiếp nhận bút đặt bút nháy mắt tả nửa bên ngôn liền như nước chảy mây trôi giống nhau liền mạch lưu loát nhưng mà đang chuẩn bị viết hữu nửa bên thời điểm hắn lại đột nhiên một đốn chấm mặc bút chậm chạp không nhúc ních băng một chút một giọt mạc rơi xuống, chính dừng ở ngôn mặt trên. A Văn lại nhìn kia cơ hồ nhìn không ra nguyên hình ngôn, sững sốt một hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Nôn Mộ nhanh chóng thu bút, đem kia trương phế bỏ giấy xoa thành một đoàn ném đi ra ngoài, lại lần nữa lấy một chương giấy, cười nói, "Ngươi không phải làm ta cho ngươi một lần nữa họa một chương tương sao? Ta xem hôm nay liền hảo, ngươi tuyển cái thoải mái tư thế ngồi." A Văn đống nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, mới cười sáng lạ "Ừm, vậy hôm nay họa đi." ta ngắm lại, bãi cái cái gì tư thế đẹp đâu. nàng dọn trương ghế bành, một tay nâng má trống ở trên tay vị, một tay tắc tự nhiên đặt ở đầu gối, biểu tình yên lặng mà bình thản, nhìn qua đã như là một bức hoạt động bức họa giống nhau. Nôn mộ một lần nữa cầm lấy bút, trong chốc lát nhìn xem a văn, trong chốc lát nhìn giấy tuyên thành, họa thực nghiêm túc, mà a văn biểu tình động tác tuy rằng không thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn ngôn mộ lại như là xem xuất thần giống nhau, nàng suy nghĩ cái gì đâu. nuôn mộ nắm bút tay, mặc danh nắm thật chặt. a văn nhìn họa chung nữ tử an tĩnh tưởng hòa khuôn mặt mỹ lệ thanh lũ giống như tháng sáu thanh liên giống nhau một đôi mắt thâm trầm tự hải một bộ trầm tư bộ dáng nhìn cứ gọi người nhìn không được vỗ tay tán tuyệt nàng ha hả cười chỉ vào nhân vật trong tranh nói ngươi này họa chính là ta sao chẳng lẽ là vị nào tiên tử nôn mộ buồn cười xoa xoa nàng phát ngươi chính là này họa chung tiên tử a văn ha ha ha cười cái không ngừng cười khỏe mắt nước mắt đều tràn ra tới nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm lấy ngôn mộ Dung chỉ có thể chính mình nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói, nếu ở ngươi trong mắt, ta đó là kia tiên tử, ta đây liền cái gì cũng sẽ không truy cứu. Nôn mồ ánh mắt đột nhiên co rút, trước mắt lại khôi phục bình thường, hắn phản ôm lấy A Văn, đem nàng cả người đều vòng ở chính mình trong lòng ngực, thấp giọng nói, vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, ta đều hy vọng ngươi nhớ rõ, ngươi là ta đời này, muốn nhất phủ ở lòng bàn tay người. A Văn đôi tay nắm chặt hắn quần áo, nước mắt vỡ đê giường như rừng không được tới. Nàng trầm mặc thật lâu sau, mới nước nở nói, cảnh thúc ngươi không cần giúp ta tìm ta cảm thấy, hắn nhất định còn hảo hảo sống ở trên đời này nào đó góc. Nôn mộ dừng một chút, vẫn là khẽ gật đầu, kia liền không tìm. Vương thị gần nhất tổng cảm thấy trong lòng giàu dĩ. Tựa hồ muốn phát sinh cái gì đại sự dường như. Chu ma ma cho nàng bưng tới một chén ngưng thần canh, thái hậu, lão nô làm thiện phòng làm ngưng thần canh. Ngài uống điểm nhi đi. Vương thị khẽ tao mày, xua tay nói, lại là những cái đó thanh đạm vô vị. ta không nghĩ uống chu ma ma thở dài khó xử nói thái hậu ngài liền tốt xấu uống một ngụm mấy ngày nay ngài cũng không hào hào ăn cơm phải bảo trọng thân thể a tiểu cung nữ chạy vào cung thanh nói thái hậu ngoài cửa nguyễn tư tịch cầu kiến vương thị lông mày một dựng lạnh lùng nói nàng tới làm cái gì tiểu cung nữ hoảng sợ nô tỷ cũng không biết kia nô tỷ này liền đi trở về chu ma ma ở vương thị bên thai nhẹ giọng nói thái hậu nàng này rõ ràng biết ngài không mừng nàng thế nhưng còn dám tới, y y lão nô xem, không bằng liền thấy thượng một mặt, xem nàng có thể nói chút cái gì. Vương Thị lược tưởng tượng, cảm thấy có lý, liền lại nói, làm nàng tiến bảo. Tiểu cung nữ hẳn là, lại vội vàng chạy ra đi thông truyền tin tức. A Văn trong tay dẫn theo một cái tiểu thực hộ, cung kính đi vào tới, trước cấp Vương Thị hành lễ, mới nói, thái hậu, nô tỷ từ hoàng hậu nơi đó nghe nói ngài gần nhất mấy ngày tâm thần không yên, giấc ngủ không tốt, nô tỉ cả gan, làm một chén trẻ hạt sen. hy vọng có thể giúp thái hậu ngài tĩnh tâm ngưng thần chu ma ma hầu nghi nhìn nàng đã thế vương thị cầm chủ ý khinh thường hư nói ngươi xem như thứ gì tùy tùy tiện tiện làm gì đó cũng có thể nhập thái hậu kim khẩu a văn một chút cũng không để ý cười nói nô tỉ vừa mới mới từ trường tổn cung lại đây hoàng thượng long thể thiếu an không tiện lại đây đi lại liền làm nô tỳ cho thái hậu tặng trẻ hạt sen lại đây đã là lưu chiêu phân phó vương thị liền ít đi không được muốn nếm thử liền đối với chu ma ma hơi hơi gật đầu Chu Ma Ma tiếp nhận A Văn đưa qua chè hạt sen, hầu hạ ông thị uống lên hai khẩu, cảm thấy hương vị không tồi, ông thị lại uống nhiều chút. A Văn cười tủm tỉm nhìn hai người, đong như nói: Thái hậu, thứ nô tỳ cả gan vừa hỏi, ngài gần nhất có phải hay không có cái gì phiền lòng sự? Chu Ma Ma sắc mặt phát lạnh, không nên hỏi liền không cần lắm miệng, lui ra. A Văn lại như là không nghe được dường như, nhìn ông thị cười như không cười nói, nô tỳ gần nhất nghe nói một kiện thú vị như sự. hoàng thượng tuổi trẻ khí thịnh nhưng lại nằm ở long sang thượng có người nói a này sợ là vốn sinh ra đã yêu ớt khiến cho vương thị ánh mắt bông chốc lạnh lùng giận chụp cái bàn nói làm càn to gan lớn mật cầu nô tài chỉ bằng ngươi vừa rồi kia phiên đại nghịch bất đạo nói ai ra liền có thể trị ngươi tử tội a văn không thèm để ý nhún nhun mai một bộ hoàn toàn không đem nàng lời nói để vào mắt biểu tình nô tì chết không đủ tích mấu chốt là làm những cái đó lòng mang ý xấu người lung tung phỏng đoán năm đó sự chỉ sợ đối thái hậu ảnh hưởng không hào đi. Vương thị mở to hai mắt nhìn, nàng còn chưa từng gặp qua một cái nô tỳ có thể như thế không chút hoang mang cùng nàng rằng co. Nàng cố nén trụ trong lòng chấn động, ngươi chẳng lẽ thật sự không sợ chết? Vẫn là cho rằng có hoàng thượng chống lưng, ngươi liền thật sự có thể vô pháp vô thiên. A Văn nhướng mày, ngữ khí cung kính, nhưng trong mắt lại không có nửa phần cung kính thái độ, nô tỳ đương nhiên sợ đã chết, thái hậu ngài năm lần bảy lượt muốn đem nô tỳ đưa vào chỗ chết, nô tỳ nếu không có mạng lớn, chỉ sợ đã sớm đã chết trăm tám mươi trở về ngôn ngữ trâm trọc mà tấn hiện cười nhạo chi ý vương thị khí bộ ngực phập phồng không chừng một câu người tới nột còn không có hô lên tới a văn đã dẫn đầu ngăn chặn nàng miệng nàng ha hả cười nói thái hậu nô tỉ cảm thấy ngài vẫn là một sự nhịn chín sự lành hảo miễn cho xả ra cái gì không tốt chuyện cũ năm xưa kia nhưng mất nhiều hơn được nàng trong mắt chắc chắn cùng tự tin làm vương thị trong lòng hung hang run lên thế nhưng có chút sợ hãi lên nàng rốt cuộc biết chút cái gì rốt cuộc muốn cảnh kỳ cái gì chu ma ma thấy vương thị sắc mặt tái nhuận khó coi không cấm lo lắng đỡ người sau bả vai nhỏ giọng nói thái hậu chỉ bằng nàng không có đem ngài để vào mắt này một cái liền cũng đủ xử từ nàng không bằng chúng ta hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng trực tiếp vương thị vây vây tay cau mày nhìn a văn nói trẻ hạt sen ai ra cũng uống hoàng đế tâm ý cũng lãnh ngươi lùi ra đi a văn phúc phúc lúc này mới doanh doanh đi ra ngoài chu ma ma rất là khó hiểu a văn bất quá là cái nữ quan vương thị rốt cuộc đang sợ cái gì vương thị nắm chặt quyền nhàn nhạt nói ngươi lui ra đi ai ra tưởng một người yên lặng một chút chu ma ma còn cần nói thấy vương thị sắc mặt không tốt nghĩ nghĩ chỉ có thể hẳn là đi ra ngoài trong điện chỉ còn lại có vương thị một người nàng suy nghĩ dần dần trở lại nhiều năm trước ngày đó a văn lời nói có ẩn ý rõ ràng chính là biết năm đó sự nhưng năm ấy nàng đem sở hữu cảm kích người đều giết nàng cho rằng Này trong cung không còn có người sẽ biết chuyện này. Đúng rồi, còn có cái kia họ đinh nhận bà. Vương thị hận cắn răng, nàng vốn tưởng rằng kia đinh bà tử cùng mặt khác người cùng chết, chỉ là không nghĩ tới người sau thế nhưng chạy thoát đi ra ngoài, còn ở trong cung một trốn chính là thật nhiều năm, nếu không phải lưu chiêu làm phản, nàng còn không biết kia đinh bà tử còn sống ở nhân thế thượng. Chỉ là mặc dù tham sống sợ chết như vậy nhiều năm, cuối cùng còn không phải bị nàng phát hiện, đưa vào chỗ chết. Vương thị trong mắt hiện lên một mặt huyết tinh. nếu là a văn thật sự biết chuyện này kia nàng chỉ sợ liền không thể làm nàng sống nhưng một cái khác vấn đề rồi lại làm nàng không dám dễ dàng động thủ a văn phong khinh vân đạm làm nàng cảm thấy chính mình giống như là bị bắt được mệnh môn dường như nếu nàng dám cùng chính mình trắng trận táo bạo gọi nhịp trong tay nhất định là có cái gì bằng chứng như núi chứng cứ đi kỳ thật a văn sở di dám như vậy trắng ra cùng ông thị nói bởi vì nàng biết người sau nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ ông thị sẽ bị chuyện cũ sở trói buộc thậm chí sợ hãi bị vạch trần, cho nên nàng nhất định sẽ cho rằng Á Văn có thể có như vậy tự tin cùng chắc chắn, liền nhất định là có vô cùng xác thực chứng cứ. Nàng buồn có thể tùy tiện tìm cái lấy cớ đem Á Văn xử tử, nhưng kêu lo lắng làm nàng sợ hãi, nàng sợ Á Văn bị chọc nóng này ném ra cái gì nàng vô pháp phản bác chứng cứ. Cứ như vậy, nàng cùng Lưu Chiêu, thậm chí là hiện tại toàn bộ hoàng thất liền đều xong rồi. Nếu là làm người trong thiên hạ biết đương Kim Thiên tử là đứa con hoang, thậm chí là hắn hậu đại cũng đều đều không phải là lưu thị thân huyết mạch tiên này sóng to gió lớn chỉ sợ sẽ làm cửu lưu lâm vào vạn kiếp bất phục nơi đi kỳ thật ta văn mục đích cũng rất đơn giản nàng biết ông thị sớm hay muộn sẽ đối chính mình xuống tay chỉ là trước vài lần đều cũng mệnh chính mình giật mình phản ứng lại đây dù sao vô luận như thế nào ông thị đều sẽ nghĩ cách trí nàng vào chỗ chết không bằng làm người sau biết nàng nắm giữ hoàng gia một cái đại bí mật cứ như vậy ông thị ngược lại sẽ bởi vì bận tâm mà có điều thu liễm nhưng về phương diện khác A Văn tuy rằng đáp ứng đinh bà bà muốn giúp nàng báo thù, nhưng chuyện này liên lụy đều không phải là ông thị một người, mà là toàn bộ hoàng triều, lưu chiêu hậu đại ở bên trong. Nếu là tính lên nói, bọn họ đều không xem như thật sự hoàng thất, một khi đã như vậy, nếu chuyện này thật sự thông báo thiên hạ nói, vậy ý nghĩa, lưu huyền đám người cũng muốn bị chịu tranh luận, rất có khả năng sẽ dẫn tới quốc gia khác sẵn sàng bậy tấn công Tiểu U. A Văn nội tâm rồi dám, lại không biết đối ai thương lượng hảo. Bất quá liền ở nàng thế khó xử thời điểm. lại truyền đến một cái nổ mạnh tính tin tức lưu chiêu không được, được đến tin tức A Văn vội vàng đuổi tới trường Tồn cung, nhìn đến mười mấy vị thái y y ra ra vào vào, sắc mặt ngưng trọng vừa thấy tình huống liền không được tốt. Đoạn Hoành cùng Viên Kha đều ở trong điện, vốn dĩ A Văn là không thể đi vào, bất quá cầm Đoạn Hoành làm lấy cớ, liền cũng đem nàng bỏ vào đi. Mã Thị Thôi Thị đều ở, tiếp theo chính là bước chân Lão Đảo khóc kêu không ngừng ông thị cũng đi vào tới, nhìn đến A Văn sau, tiếng khóc lập tức ngừng. Hoán hận chừng mắt nhìn người sau liếc mắt một cái, mới đến đến lưu chiêu mép giường. A Văn đi đến thôi thị bên người hỏi, nương nương, tình huống thế nào? Thôi thị lấy khăn không ngừng sắt nước mắt, lắc đầu, Thái y liền nói, chỉ sợ căng bất quá hai ngày này. Kỳ thật lưu chiêu có ngày này, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được, này bệnh đều hơn nửa năm, vẫn luôn không thấy hảo, chỉ có thể dùng dược vật điếu trụ cuối cùng một hơi, hiện tại là rốt cuộc liền cuối cùng một hơi cũng mau không có. Loại này tương đương với cho người một cái giảm sóc thời gian, cho nên đương biết được Lưu Chiêu mau không được thời điểm, mọi người tuy rằng đều biểu hiện rất khổ sở, nhưng khiếp sợ kinh ngạc lại không có. Lưu Huyền Hồng mắt đi đến, "Phụ hoàng, phụ hoàng thế nào?" Mã Thị khóc ruột gan đứt từng khúc, giữ chặt Lưu Huyền tay, nước nở nói, "Ngươi phụ hoàng thái y y ỉ nói căng bất quá đêm mai, ngươi có nói cái gì, đều nói với hắn đi." Lưu Huyền trên mặt biểu tình như là đột nhiên nát dường như, trong mắt tràn đầy thương tâm, hắn quỳ gối Lưu Chiêu mép giường. Ô ô nuốt nuốt không biết nói chút cái gì. Trong điện tiếng khóc từng trận, A Văn Trấn An thôi thị vài câu, liền lặng lẽ rời đi. Trở lại tư tịch hố, nàng một mình lâm vào trầm tư, có lẽ là xuất phát từ trực giác cùng giác quan thứ sáu nguyên nhân, nàng tổng cảm thấy, này hết thể đều phát sinh quá trùng hợp. Nôn mộ quay đầu lại, cười nhìn bốn người, lão đại lão nhị, các ngươi lúc này đây, làm thực hảo. Bị gọi là lão đại chính là vẻ mặt nho sinh bộ dáng, nhưng một đôi mắt lại lộ ra một cổ tử khôn khéo cùng có khả năng vừa thấy chính là cái quán sẽ mưu tính. lão nhị là vẻ mặt võ sinh diễn xuất, sinh lưng hùn vai gấu, tuy không kịp lão đại thông tuệ giật mình, nhưng lại đều có một cổ vững vàng bình tĩnh hương vị, vừa thấy chính là cái quán sẽ ở trên chiến trường chỉ huy tác chiến tướng lãnh. Hai người đều là chắp tay khiêm tốn, lão đại trầm giọng nói, nếu không phải các chủ thần cơ diệu toán, chúng ta lại như thế nào sẽ dễ dàng thành công đâu, cấp cầu hoàng đế hạ độc, lại phi một sớm một chiều liền phải hắn mệnh, này nửa năm. cũng đủ sự tình dựa theo chúng ta đoán tưởng phát triển đi xuống lão nhị tắc lấy ra một cái hộp cười nói các chủ đây là ngài phân phó thủ hạ đi tư tịch khố tìm kia nha đầu tảng cũng quá cẩn thận chút thuộc hạ là hơi kém không đem toàn bộ tư tịch khố đều phiên cái đế hướng lên trời đơn giản là tìm được rồi tứ nương tắc âm dương quái khí nói nàng muốn đem thứ này giấu đi khẳng định là lo lắng bại lộ lúc sau sẽ ảnh hưởng đến lưu huyền này phân quan tâm nhưng thật ra kêu lòng ta toàn thực nột võ thanh ho nhẹ một tiếng Ý bảo nàng không cần lắm miệng. Nôn mộ lại như là không nghe được dường như, lấy ra một binh phủ đưa cho lão nhị, đây là 10 vạn đại quân binh phủ, lúc này đều ở biên quan đóng giữ, dư lại lao đại trong tay còn có 10 vạn đại quân. Ở thành nam vị trí, ngươi nhanh chóng đem này 20 vạn đại quân tập hợp đến ngoài thành, khắc tuyển hai vạn tinh binh trước mai phục tại bên trong thành, tùy thời làm tốt công thành chuẩn bị. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Nôn mộ lại nhìn lao đại nói, trong triều hiện tại đã nhiều là chúng ta người. Ngươi liền phụ trách du thuyết dư lại kia một bộ phận, làm chúng ta người thường xuyên cùng mặt khác đại thần liên lạc, làm tốt quan hệ. Phương tiện ngày sau những người này ủng hộ chúng ta là thuộc hạ tuân mệnh. Hai người đều có nhiệm vụ, võ thanh là muốn phụ trách bên người bảo hộ ngôn mộ an toàn. Giả thị liền hỏi nói, các chủ, kia thuộc hạ làm cái gì? Ngôn mộ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, ta sẽ cho ngươi mười cái người, lưu chiêu vừa chết. Lưu nham tử thiên triều mượn binh liền sẽ công vào thành. Ngươi liền phụ trách cho bọn hắn mở cửa thành. Chúng ta yêu cầu chờ đến bọn họ lưỡng bại câu thương lúc sau, lại xuất động. Giả thị có chút hưng phấn, kế hoạch nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể động thủ. Nàng cầm quyền, đè nén xuống trong lòng kích động, các chủ yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Trên giường, A Văn hai mắt nhắm nghiền cao mày. Ở trên giường lăn qua lộ lại, biểu tình nhìn qua tựa hồ rất thống khổ. Ha ha ngươi ba chiếm ta vị trí nhiều năm như vậy, cũng nên đi. a văn mở mịt nghe cái kia cười hì hì thanh âm thanh âm lại có vẻ bình tĩnh mà nghiêm túc ngươi là ai cái gì bá chiếm ngươi vị trí ngươi đi ra cho ta nói rõ ràng cái kia thanh âm càng thêm mờ ảo tựa hồ càng ngày càng xa nhưng thanh âm lại rõ ràng vô cùng ta lập tức liền ra tới nhanh nhanh a văn đột nhiên ngồi dậy từng ngụm từng ngụm thở hồn hển bên hai tựa hồ còn tiếng vọng nữ tử quỷ dị tiếng cười nàng sờ sờ cái chán mồ hôi lạnh như là hạ một trận mưa dường như trên người quần áo đã ướt đẫm Dáng ở trên người thực không thoải mái, A Văn đơn giản cởi áo trong quần, sau đó trần trụi chân đi xuống giường, sờ soạng đến cái bàn biên thời điểm, lại đụng tới một cái ấm áp đồ vật, nàng dùng tay một sờ, lại là một bàn tay. Trở tay không kịp sợ tới mức la lên một tiếng, dưới chân lại đi theo vừa trượt liền phải ngã xuống đi. Trong bóng đêm, nàng bị một đôi hữu lực cánh tay ôm chặt lấy, ổn định ngã xuống đi thế. A Văn tâm thình thịch nhẹ, khẩn trương sợ hãi một cái trước mắt, thẳng đến cánh mũi gian truyền đến kia quen thuộc mùi hương lúc sau, Nàng mới nhẹ nhàng thở ra, có chút ảo nao nói, nôn mộ, như thế nào là ngươi, ngươi ở ta trong phòng làm cái gì. Nôn mộ buông ra tay, thuận thế cởi quần áo của mình cho nàng phụ thêm, quan tâm nói, ngủ không được. A văn đang chuẩn bị đi đốt lửa, nôn mộ cũng đã dẫn đầu đi đến bên cạnh bàn, đem ngọn đến bật lửa. Ánh lửa hơi hơi đong đưa, nhá nhem ánh đèn hạ, A văn cả người cơ hồ là trơn bóng, cũng may còn có nôn mộ áo khoác, nàng bá cầm quần áo gắt gao khóa lại trên người, chất vấn nói. ngươi còn không có trả lời ta vấn đề nôn mộ lại như là không nghe được dường như dùng tay háo lau nàng cái chán tinh mịn mồ hôi lại đổ ly trà lạnh đưa cho nàng ngươi ngủ không tốt a văn chính khát đến lợi hại bưng chén trà lộc cộc mấy khẩu cảm thấy một viên khô nóng tâm cũng đi theo lạnh xuống dưới thông suốt rốt cuộc thoải mái nàng giật mình mới ở ghế trên ngồi xuống lẩm bẩm nói ta gần nhất vẫn luôn đều ngủ không tốt luôn có loại kỳ quái cảm giác luôn làm đồng dạng ác ngộng nôn mộ nhẹ nhàng vòng lấy nàng biết ngươi ngủ không tốt, ta mới ở chỗ này bồi ngươi, về sau, liền tính làm ác mộng, ngươi phải biết rằng ta liền ở ngươi cách đó không xa ngươi chỉ cần nhẹ nhàng kêu một tiếng ta là có thể lập tức đi vào bên cạnh ngươi A Văn trong lòng ấm cực kỳ nàng buồn tính toán nửa đêm về sáng đều không cần ngủ, đang nói mộ nói lại làm nàng cảm thấy, liền tính lại lần nữa nặng nề ngủ đi xuống cũng không có gì sợ hãi nàng ư một tiếng, bị nôn mộ ôm một lần nữa nằm ở trên giường hướng bên trong xê dịch, Nàng vô vô chính mình bên cạnh vị trí, người đâu? Ở trên bàn nằm bò ngủ cũng ngủ không yên ổn, không bằng liền ở chỗ này nằm trong chốc lát đi, dù sao thiên cũng mau sáng. Sau khi nói xong, mặt lại bá hồng tới rồi lô thai, trong lòng âm thầm hối hận chính mình nói lời này thời điểm thiếu suy xét, đêm hôm khuya khoát tuổi khô lửa bốc trai đơn gái chiếc, vạn nhất ngôn mộ nếu là. Nàng trong đầu đã miên man bất định, ngôn mộ lại cùng y ở nàng bên cạnh nằm xuống, trong giọng nói có chút trêu chọc ý cười, đừng nghĩ, mau ngủ đi. A Văn trong lòng thịt thịt thịt loạn nhảy, có một loại chính mình bị nôn mộ nhìn thấu cảm giác, xấu hổ vội xoay người đưa lưng về phía hắn, không nhiều lắm một lát, liền truyền đến vững vàng tiếng hít thở, hiển nhiên là đã ngủ say đi qua. Nôn mộ đối mặt nàng nằm, tay nâng nâng, rốt cuộc vẫn là từ sau lưng đem A Văn nhẹ nhàng ôm lấy, trong miệng lẩm bẩm, ngựa khí lại tràn ngập bi thương, chưa bao giờ cảm thấy. Thời gian đoàn quá, chính là hiện tại, mặc dù nhìn ngươi ngủ, đều cảm thấy thời gian không đủ. Tỉnh lại thời điểm. vốn tưởng rằng nôn mộ đã rời đi không nghĩ tới trên bàn không chỉ có phóng một chén nóng hầm hợp cháo nôn mộ còn ngồi ở giữa cửa sổ vị trí đọc sách a văn ánh mắt bốn lóe ở trong chăn ý ngóc tờ giỏ thẹ tịt mặc tốt quần áo sau đó một lộc cộc bỏ dậy nhanh chóng mặc tốt giày đi xuống giường lại ở chậu nước dùng tay lau hai thanh mặt đang chuẩn bị đi uống cháo thời điểm nôn mộ lại cầm một cây làm khăn vải đi tới giúp nàng đem trên mặt trên tay vệt nước lau khô mới phóng nàng đi ăn cơm a văn một bên uống cháo ăn màn thầu Một bên hỏi, ngươi đang xem cái gì? Nôn mộ khép lại thư cho nàng nhìn mắt biểu mặt. Chu chuyện. A văn nga một tiếng, ta nhớ rõ Chu truyền giảng tựa hồ là Chu võ vương như thế nào bình định thiên hạ nhất triển hành đồ chuyện ký. Nàng cười cười, hay là ngươi cũng đối này đó chính trị cảm thấy hứng thú. Nôn mộ không có trả lời. Vương thư đứng dậy nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, trong ấm trà ta phao thanh nhiệt giải nhiệt trà lạnh, ngươi uống chút. Đi tới cửa thời điểm, đối canh giữ ở ngoài cửa vô nói. hảo hảo bảo hộ nàng vô ưu lạnh lùng nhìn hắn một cái ôm hai tay chiều một cái khác phương hướng đi đến a văn cơm sáng còn không có ăn xong liền nghe được trong cung đột nhiên nhớ tới một trận khóc thiên thưởng địa khóc tiếng la nàng trong lòng kinh hãi thầm nghĩ hay là lưu chiêu băng hà không kịp uống xong cuối cùng một ngụm liền buông chén vội vàng đi ra ngoài ngoài phòng có thể nghe được kêu khóc thanh lớn hơn nữa từng tiếng tiếng gào nghe nhân tâm nắm thành một đoàn a văn đối lưu chiêu không có gì đặc biệt cảm giác cho nên người sau đã chết vẫn là tồn tại, đối nàng tới nói cũng không có gì xúc động. Nhưng là nàng tương đối để ý, lại là một khác sự kiện, này hết thảy đều phát sinh quá thuận lý thành trường, giống như là hết thảy đều an bài ổn thỏa dường như, chỉ còn chờ chạm vào là nổ ngay. Liền giống như mỗi một sự kiện đều là bị cố định thời gian đồng hồ báo thức, thời gian vừa đến, liền tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Phần 116 Vô yêu đi đến A Văn bên người, thấp giọng nói, lưu Chiêu đã chết. A Văn gật gật đầu. Trong mắt lại có rõ ràng xuất ruột, nàng qua lại dạ bước, nghị nghĩ, vẫn là nói, ta đi trước mấy cái địa phương, ngươi không cần đi theo. Lời tuy nhiên nói như vậy, vô ưu làm sao có thể yên tâm, A Văn ra cửa không lâu, hắn liền ngầm đi theo người sau phía sau. A Văn đi trước hơi gần một ít đức dương cùng, tìm được thôi thị, đem chính mình lo lắng nói ra. lưu Chiêu vừa chết, lưu Nham khẳng định muốn tạo phản, thậm chí khả năng hắn hướng thiên triều mượn binh đã tụ tập ở ngoài thành, nói cách khác, có lẽ sự phát liền sẽ ở đêm nay. Thôi thị sớm tại phía trước đã bị A Văn nhắc nhở quá, nàng cũng biết Lưu Nham có dấu dã tâm, nhưng về phương diện khác, lại nhịn không được nói, thái tử trong tay có 20 vạn đại quân, cấm vệ quân còn có 5.000 người, hơn nữa đoạn hành cùng viên kha hai người, hẳn là có thể ngăn cản trụ Lưu Nham thế công. A Văn đối này lại không tán đồng, 20 vạn đại quân còn ở châu huyện khu vực, cấm vệ quân tuy có 5.000, nhưng thực lực không cao, thắng bại còn khó nói, nhưng khẳng định không tránh được một trận ác đấu. Nương nương vẫn là sớm làm tính toán lánh trận này hung hiểm đi. Thôi thì biết nàng là quan tâm, gật gật đầu, lôi kéo A văn tay, buồn cung cũng đã sớm làm tính toán, ngươi một người nhưng làm sao bây giờ? Không bằng hai ngày này ngươi liền ở ta đức dương cung, đến lúc đó chúng ta một đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. A văn lắc đầu cười nói, đa tạ nương nương quan tâm, nô tỷ đã có tính toán, lúc này còn muốn đi một chuyến tân giả khố, liền không nhiều lắm để lại. Sau đó lại vội vàng đi tân giả khố. Nàng buồn ý là tưởng khuyên Đinh bà bà cùng Dương Kiên sớm làm tính toán, không nghĩ tới Đinh bà bà phản ứng, lại ra ngoài nàng dự kiến. Đinh bà bà thở dài nhìn hôn trầm trầm không chung, ta cả đời này, đã trải qua tam đại đế vương thay đổi, này đời thứ tư, có lẽ chính là ta chung kết, ta chỉ là còn quan tâm một sự kiện. Nàng mãn nhãn mong đợi nhìn A Văn, A Văn biết nàng muốn nói gì, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, chứng cứ ta đã thằng hảo, nhưng hiện tại không phải lấy ra tới thời điểm, ngươi dùng ta suy xét suy xét. A Văn trong lòng, có tính toán của chính mình, nàng còn có một cái nghi vấn cùng hoang mang không có được đến đáp án, cho nên đinh bà bà chuyện này, cần thiết muốn hoán một chút. A Văn gật đầu, nếu đinh bà bà đã quyết định, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, lại xoay người đi tìm Dương Kiên. Dương Kiên nhưng thật ra cái người thông minh, đã sớm ngửi ra trong cung quỷ dị không khí, hơn nữa cũng làm hảo tính toán. Bất quá A Văn cố ý tự mình nhắc tới điểm hắn, vẫn là làm hắn thực vui mừng, hơn nữa đem hậu cung một cái bí mật thông đạo nói cho A Văn. nói là dưới tình thế cấp bách có ly cung tất yếu, liền từ nơi đó đi. Ông trầm không trung cùng kêu rên hoàng cung đúng là xứng đôi, A Văn trở lại tư tịch hố, ngồi ở bên cửa sổ phát ốc. Trong cung tất cả mọi người muốn đi trường tồn cung trước khóc, nàng chỉ là đơn giản thay tác phục người cũng không đi, như vậy nhiều người phải cho lưu chiêu khóc tang ai sẽ chú ý tới tư tịch đi không đi đâu. Vô ưu bồi nàng lẳng lặng ngồi, nhoáng lên, liền đã nguyệt thượng trung sao. Là cái khó được trăng cho ngày. A Văn đống nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nàng bực bội bất an ở phòng trong dạ bước. Vô ưu lo lắng nhìn nàng, nghĩ nghĩ, liền nói, nếu không chúng ta trước ra cùng, ta mang ngươi ra cùng, chờ thêm trong khoảng thời gian này, lại trở về cũng nên là không có gì vấn đề. A Văn lại là lắc đầu, cau mày. Trong miệng lẩm bẩm nói nên tới. Vô ưu giật mình, chậm rãi nói, ngươi nếu là lại chờ hắn, kia liền không cần chờ. Vì cái gì? A Văn đột nhiên quay đầu lại. Thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, Vô ưu Thu trong mắt mất mát, chưa nói, dù sao ban ngày rời đi thời điểm, làm ta hảo hảo che chở ngươi, làm điều thừa, liền tính hắn không nói, ta cũng sẽ liều chết hộ ngươi chu toàn. A văn nga một tiếng, khó nén trong mắt thất vọng, nàng ngốc ngốc ngồi xuống. Lại đột nhiên nghe được một trận ồn ào thanh, ngay sau đó, thanh âm giống như là thủy triều giống nhau đột nhiên thổi quét toàn bộ hoàng cung, nàng biết, nhất định là bên ngoài người công vào được. Vô ưu trên mặt căng thẳng, không khỏi phân trần kéo lên nàng liền đi ra ngoài. A Văn thất hồn lạc phách làm vô ưu lôi kéo, không biết suy nghĩ cái gì. Dọc theo đường đi gặp được đều là khắp nơi chạy trốn người, có vội vàng thu thập hành lý, có sợ tới mức khóc kêu không biết làm sao, rất xa còn có thể nhìn đến cấm vệ quân lộn xộn không biết muốn làm cái gì hảo. A Văn bước chân một đốn, hầu nghi nói, trong cung không phải còn có đoạn thị lang cùng viên phó tướng sao, vì sao sẽ loạn thành như vậy. Vô ưu cao mày! tùy tay kéo qua một cái từ bọn họ bên người chạy tới thái giám hỏi đoạn thị lang cùng viên phó tướng lúc này ở đâu tiểu thái giám cấp tránh thoát còn cái gì thị lang phó tướng a lúc này cũng không biết trốn chỗ nào vậy thái tử canh giữ ở hưng đức cung căn bản vô lực quản này đó cấm vệ quân trong cung đều lộn xộn nơi xa lại truyền đến hò hét thanh không hảo không hảo thiên triều đánh vào được tiểu thái giám vội la lên các ngươi cũng mau chạy đi chạy trốn quan trọng Sau đó ra sức ném ra vô ưu tay nhanh như chớp sau này chạy tới. A Văn sững sờ ở tại chỗ, đoạn hành, viên kha này hai người là lưu chiêu tín nhiệm nhất, vì sao sẽ ở thời điểm này biến mất không thấy. Này căn bản nói không thông A. Nàng nghĩ nghĩ, quay đầu chiều hưng Đức Cung đi đến. Vô ưu một phen giữ chặt nàng. Người đi đâu? Đi hưng Đức Cung nhìn xem. A Văn ném ra hàn tay. hưng Đức Cung lúc này chỉ sợ là nhất loạn, vô ưu như thế nào sẽ làm nàng đi? Không nói hai lời trực tiếp ôm nàng liền nhảy lên nóc nhà, người nếu muốn xem, nóc nhà thượng cũng có thể nhìn đến. Sau đó hai người liền đi hương đức cung. Đứng ở nóc nhà thượng, vô ưu lấy hai khối ngói lưu ly, phương tiện A văn có thể nhìn đến bên trong tình hình. Trong điện người phân hai bác, một lưu huyền cùng mã thị đám người, một lưu nham cùng mặt khác mấy cái nhìn lạ mặt người, A văn phỏng đoán bọn họ nhất định là thiên triều người. Mã thị vô cùng đau đớn chỉ vào lưu nham, cả giận nói, lưu nham, hoàng thượng chiếu thư thượng viết dành mạch Muốn chuyển ngôi cấp thái tử, ngươi công nhiên tạo phản, không sợ tao trời phạt sao? Lưu nham lại là hư lạnh một tiếng, nếu nói muốn tao trời phạt, lại nói tiếp phụ hoàng năm đó cũng là đoạt nguyên đế ngôi vị hoàng đế, hắn có thể có hôm nay có lẽ là bởi vì trời phạt, ta nếu đã làm, chẳng lẽ còn sẽ sợ vài thứ kia? Vương thị khí nhịn không được chửi ầm lên, xuất sinh, ngươi làm này thương thiên hại lý sự, đừng tưởng rằng ông trời liền sẽ buông tha ngươi, chúng ta nhưng đều là ngươi thân nhân. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Năm đó ngươi phụ hoàng đó là bị Thiên triều sói dục, ngươi chẳng lẽ còn muốn dấm lên vết xe đổ sao? Lưu Huyền ngoảnh mặt làm ngơ, khinh thường hừ lạnh, còn thất thần làm cái gì, đem Thái tử bắt lại, Thái tử bất nhân bất nghĩa tính cách khiếp nhược, căn bản không thích hợp làm hoàng đế, phụ hoàng trước khi chết truyền ngôi cho ta, Thái tử không cam lòng, thế nhưng công nhiên tạo phản, đem hắn bắt lấy. Nói xong, phía sau một đám ăn mặc hắc y áo giáp người liền dũng đi lên. Lưu Huyền cũng không phải ăn chay, vung tay lên, lập tức từ bốn phía nhảy ra trăm tới hào người, các đều là cầm trong tay binh khí huấn luyện có tố hộ ở Lưu Huyền đám người phía trước. Trong đám người còn có 10 người tới, dẫn tới Vô Ưu đồng tử co rụt lại, là bóng dáng vệ. A Văn nhìn qua đi, Lưu Chiêu nhất định là đem bóng dáng vệ để lại cho Lưu Huyền, mà đối với bóng dáng vệ thực lực, nàng cũng rõ ràng, Vô Ưu có thể lấy một địch trăm, những người đó liền tính không kịp, 10 người ít nhất cũng có thể coi như trăm người tới sử dụng. Trong điện thực mau liền lâm vào hỗn chiến giữa, đao kiếm chạm vào nhau, gào giống thanh hò hét thanh không dứt bên hai, nữ quyến bị một tiểu đội người che chở muốn chạy đi, mà Lưu Huyền tắc cầm kiếm cùng Lưu Nham chém giết thành một đoàn. Phía dưới đánh kinh hồn tăng đảm, vô ưu sợ a văn chịu không nổi, nhưng người sau lại vẻ mặt đạm mạc, chỉ lặng lặng nhìn, nói cái gì cũng chưa nói. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong điện hai đội nhân mã đều các có tử thương, cơ hồ tổn thất hơn phân nửa, Lưu Nham cùng Lưu Huyền hai người cũng là khó xá khó phân. hai người thừa dịp một cái chục bánh xe biến tốc đều nhảy khai một bước thở dốc nghỉ tạm mà liên ở hai đám người đều lơi lỏng thời điểm đen nghìn nghịt một mảnh mũi tên từ hưng đức cung mấy cái cửa sổ cửa chỗ bắn vào bên trong người đột nhiên không kịp phòng ngừa hoặc bị đinh ở trên tường hoặc đinh trên sàn nhà hoặc trực tiếp bị một mũi tên xuyên phá đầu hết hầu tóm lại tiếng kêu thảm thiết liên tục đột nhiên lên công kích làm lưu huyền cùng lưu nham đều là ngẩn ra không biết đã xảy ra chuyện gì a văn đôi tay túng chặt Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa địa phương, nơi đó, đi vào tới năm người, cầm đầu người một thân trăng non bạch đào gấm, ở cái này hôn loạn ban đêm. Trên người thế nhưng không có một tia dơ dấu vết, sạch sẽ kỳ cục. Xâm bạch mặt nạ lộ ra lạnh lẽo cùng vô tình. Nói ra nói lại là càng làm cho người giống như đối mặt thị huyết tu la giống nhau. Một tiếng giết không tha rơi xuống, ngoài cửa liền ùa vào một đám thân thủ bất phàm người, gặp người liền sát liền chém, xuống tay lưu loát tàn nhẫn. khiến cho trong điện máu tươi vang khắp nơi tàn chi đoạn tí bay tứ tung so với phía trước đánh nhau càng thêm thảm thiết a văn dại ra nhìn phía dưới một đám người đồng dạng dại ra còn có lưu huyền cùng lưu nham lưu huyền run rẩy ngón tay đứng ở ngôn mộ phía sau bốn người không thể tin được nói đoạn thị lang viên phó tướng thái tử phi các ngươi chính là tới giúp bổn cung lời nói xuất khẩu chính hắn lại trước bật cười nếu là tới giúp sẽ không phân xanh đỏ đen trắng gặp người liền sát Hắn đỏ bừng mắt như là muốn lấy máu dường như, các ngươi hai cái phản đồ hưởng phụ hoàng đối với ngươi hai người như vậy tín nhiệm, các ngươi thế nhưng chính là như vậy hồi báo hắn. Lại chỉ vào giả thị, trong giọng nói có oán hận chi ý, ta là phu quân của ngươi, ngươi thế nhưng giúp đỡ người ngoài tới đối phó ta, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Nói liền dơ kiếm vọt qua đi. Giả thị hư lạnh một tiếng, nắm kiếm tay chỉ thoáng một chán. Liền hóa giải lưu huyền công kích, nhiều năm như vậy nhẫn mại làm nàng tới rồi cực hạ. một chân đá vào người sau ngực, phi một tiếng, ngươi xem như thứ gì, cũng dám nói là phu quân của ta. Sau đó duỗi tay tháo xuống trên mặt da người mặt nạ, lộ ra một trương mị yêu diễm rồi lại bạch không bình thường mặt. A Văn chỉ cảm thấy hô hấp đều đình chất, nàng gắt gao bắt lấy vô ưu tay, trong mắt khô cạn lợi hại. Chúng ta đi thôi, ra cung. Biết ngôn mộ cùng đoạn hành đám người gương mặt thật thời điểm, vô ưu cũng là khó nén trong lòng khiếp sợ. Hắn biết A Văn một chốc khẳng định tiêu hóa không được, liền gật đầu, ôm người sau liền đứng dậy nhảy. Trong điện nôn mộ khỏe mắt phòng nghỉ trên đỉnh quét quét, đối võ thanh nói, đi theo bọn họ. Võ thanh cho mày, các chủ, trước mắt tình huống khẩn cấp, thuộc hạ không nghĩ tránh ra. Nôn mộ lại bỗng chốc quay đầu, mắt lạnh nhìn hắn, gàn từng chữ một, ta nói đi theo bọn họ. Võ thanh cắn chặt rằng, không có biện pháp, chỉ có thể lui đi ra ngoài, sau đó không nhanh không chậm đi theo vô ưu cùng A văn phía sau. Vô ưu mang theo A văn thuận lợi ra cùng, đứng ở mênh mang yên tĩnh trên đường cái, lại không biết muốn hướng nơi nào chạy Này đó còn ở ngủ say chung ba cánh, đãi ngày mai lên, cho rằng hết thể vẫn là như trước một ngày giống nhau không hề biến hóa, lại không biết trong cung cũng đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Vô Ưu nhìn mắt mặt sau, nhàn nhạt nói, có người đi theo chúng ta. A Văn ánh mắt quơ quơ, thanh âm đạm mạc nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, có thể ném rất sao. Vô Ưu khẳng định gật đầu, trước tạm thời buông xuống nàng, sau đó vèo một tiếng vọt vào phía sau hắc ám giữa. A Văn vốn ngực, mở mịt nhìn to như vậy mà chống trải đường phố. phía sau có thể nghe được chuyển đến ken ken ken tiếng đánh nhau âm nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua sau đó nhanh chóng lấp mình biến mất ở một cái sâu thẳm ngõ nhỏ đợi cho vô ưu cùng võ thanh phản ứng lại đây trên đường đã không ai thời điểm người đã biến mất vô ẩn vô tung a văn lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái chờ phản ứng lại đây thời điểm lại phát hiện chính mình thế nhưng ở cây liếu ngõ nhỏ nơi này khoảng cách nguyễn phủ đã không xa nàng nghĩ nghĩ vẫn là quay đầu tuy rằng đã từng ở nguyễn phủ đãi thời gian lâu như vậy nhưng lúc này lại không nghĩ đi vào. Đi ra cây liếu ngó nhỏ, không nghĩ nên diện lại đụng phải một cái không thể tưởng được người, nàng kinh ngạc nhìn người sau, người như thế nào ở chỗ này. A văn tùy ý gió thổi đầu tóc hỗn đột, lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường, nghĩ rốt cuộc muốn đi con đường nào. Giờ khắp này, giống như là thiên điệu to lớn, thế nhưng không có nàng chỗ dung thân dường như. Nàng nghĩ cùng nôn mộ điểm điểm tích tích, từ nhìn thấy kia trương mặt nạ ánh mắt đầu tiến khởi, nàng thế nhưng không có cảm thấy xa lạ hoặc là sợ hãi. Lúc trước nàng không hiểu, chỉ tưởng người tới không có ác ý, sau lại mới biết được, hết thể chỉ là nguyên với quen thuộc. Đối một người quen thuộc, mặc dù ngươi không có nhận ra hắn, nhưng kia cảm giác, lại như cũ ở, sẽ làm ngươi không tự chủ được liền tới gần đều sẽ không cảm thấy đột ngột xấu hổ. A Văn Lâm vào chính mình trầm tư giữa, thế cho nên liền đối diện có người lại đây đều không có phát hiện, thẳng đến hai người thiếu chút nữa chạm vào nhau, nàng mới đột nhiên hoàn hồn. Nhẹ di một tiếng, kinh ngạc chỉ vào đối diện nhân đạo. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Sai mậu kiến tựa hồ uống lên chút rượu, nhìn qua say khước, hắn hốt hoảng nhìn A Văn, ngẩn người, mới cơ cơ đầu nói, A Văn. Ngươi ngươi không ở trong cung, ở chỗ này làm cái gì? Vừa mới dứt lời, bước chân lảo đảo liền phải ngã xuống đi. A Văn chạy nhanh đỡ hắn, nhíu như mày, làm gì uống nhiều như vậy rượu? Ngươi đây là phải về phủ. Sai mậu kiến cách một tiếng đánh cái rượu cách, ơn nói, là phải đi về. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Hơn phân nửa đêm không ở trong cung, chạy ra làm cái gì? A Văn thở dài. Một lời khó nói hết, đi thôi, trước đưa ngươi trở về. Sai mộ kiến cười ha hả tránh thoát khai tay nàng, đem A Văn hướng tới Hoàng Cung Phương hướng đẩy đi. Lâu bầu nói, chỗ nào có cô nương đưa nam tử, nên là ta đưa ngươi, đi. Cái gì yêu ma quỷ quái, có ta xài đại công tử mở đường. Hết thảy đều phải nẽ xa ba thước. A Văn nhịn không được ha ha cười, cảm thấy buồn bực tâm tình khá hơn nhiều, nàng đứng bất động. Ta không nghĩ hồi cung. Hiện tại trong cung loạn thành một đoàn, ta cảm thấy cũng không có trở về tất yếu. Dừng một chút, đôi mắt đông chốc sáng ngời, thử thăm dò nói, nếu không, ta đi ngươi trong phủ ở một đêm. Sai mậu kiến tinh thần đột nhiên ngần ra, thanh tỉnh vài phần, vỗ tay tán đồng nói, hảo a, ta cầu mà không được, đi. Chúng ta hồi sai phủ. Mậu mận chín hoa điêu cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào tới một cái tiểu nha hoàn, trong tay bưng mâm đồ ăn. Tiểu Nha Hoàn nhìn ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc tiếu lệ nhân nhi liếc mắt một cái. Tức khác khuôn mặt nhỏ đỏ cái thấu, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy đẹp người. trừ bỏ một bộ tuyệt mỹ dung nhan, càng nhiều còn lại là nữ tử khỏe mắt như suy tư gì u sầu, nhìn gọi người mạc danh trong lòng căng thẳng. Nàng đem đồ ăn bãi ở trên bàn, cung kính nói, văn cô nương, nên dùng cơm trưa. A văn hoàn hồn. Chiều nàng hơi hơi mỉm cười, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn. Nhìn không được cười nói. ta không phải nói không cần làm như vậy phong phú sao, dựa theo bình thường tới liền hảo, ngày ngày đều thịt cá, ta đều mau nằm ngang phát triển. Tiểu nha hoàn con môi cười, văn cô nương thật là thú vị, này kỳ thật chính là chúng ta thiếu ra ăn đồ vật, thiếu ra mỗi một phần nhi đều cấp cô nương phân chút ra tới, hai người ăn chính là đồng dạng. A văn nga một tiếng, nàng đảo không phải ngượng ngùng, chỉ là cảm thấy mỗi cơm đều như vậy phong phú, thật sự dễ dàng nằm ngang phát triển. Tiểu nha hoàn hầu hạ A văn ăn cơm. Đem mỗi loại đồ ăn đều cho nàng gấp chút, một mặt nói, cô nương tới đã nhiều ngày, đều gây không ít, ngài vẫn là ăn nhiều chút, miễn cho thiếu ra đến lúc đó nói nô thì không có chiếu cố hảo cô nương. A Văn chỉ ăn hai khẩu, liền cảm thấy muốn ăn về vại, vung chiếc đũa, duỗi tay liền đi lấy sát miệng khăn, ta không muốn ăn, không có gì ăn uống, phiền thoái người, tiếp theo cũng không cần làm như vậy phong phú, tùy tiện làm một chén cháo là đủ rồi. Tiểu Nha hoàn khó xử, chia thức ăn chiếc đũa không biết là buông hảo đâu. vẫn là tiếp theo khuyên hảo. Sai mậu kiến lúc này lại đi đến, nhìn cơ hồ không có động quá đồ ăn, chiều tiểu Nha hoàn đưa mắt ra hiệu, người sau hiểu ý, trong mắt phía mạc danh ý cười, lúc này mới phúc phúc đi ra ngoài. Sai mậu kiến tự mình cấp A văn gấp cái đùi gà, quan tâm nói, làm sao vậy, không hợp ăn uống. Nếu không ta làm phòng bếp một lần nữa làm, ngươi thích ăn cái gì? A văn liên tục lắc đầu, cười khổ một tiếng, thật sự ăn không vô, Nga đúng rồi, trong cung tình huống như thế nào? Sai mộ kiến khẽ to mày, Á Văn liền biết tình thế khẳng định không hảo. Quả nhiên, sai mộ kiến lắc đầu thở dài nói, thái tử cùng nhị điện hạ đều bị cầm tù ở hương đức cung, hiện tại trong triều đại thần đều nháo phiên thiên, bởi vì có người thế nhưng lấy ra lưu chiêu đều không phải là hoàng thất huyết mạch chứng cứ, vạch trần ông thái hậu năm đó cùng người gian diễu sự thật. Á Văn tay không tự giác nắm chặt, vội la lên, kia chứng cứ là ai? Hiện tại trong cung có thể nói thượng lời nói chính là ai? Sai mộ kiến nghi hoặc nhìn nàng. có lẽ là không minh bạch nàng như vậy khẩn trương làm cái gì, còn là tiếp tục nói, là tiền triều thái úy ngôn vinh sương hậu đại ngôn mộ, cái này ngôn vinh sương lại nói tiếp cũng là ít có trung chính chi thần, chỉ là năm đó lưu chiêu làm phản thời điểm, nôn ra đều bị giết, nhưng liền tình huống hiện tại tới xem, hiển nhiên ông trời có mắt, còn cấp nôn ra để lại một tia huyết mạch. A Văn cảm thấy hô hấp đều có chút khó chịu. Nàng hít sâu một hơi, thật lâu sau, mới lẩm bẩm nói, xác định là ngôn mộ sao. Hắn tuy rằng là tiền triều thái úy chi tử, nhưng rốt cuộc không phải trong hoàng thất người, chẳng lẽ những cái đó đại thần đều phục hắn. Nói trắng ra là, liền tính lưu chiêu đều không phải là hoàng thất huyết mạch, đáng nói mộ đồng dạng cũng không phải lưu ra người, trừ phi hắn có cái gì ưu thế có thể lấp kín những người đó miệng. Sai Mậu kiến nghĩ nghĩ, ta nghe nói là tiền triều cựu công chúa lưu văn là cái mấu chốt, những cái đó khởi nghĩa người giữa, có hơn phân nửa đều là tiền triều tồn tại xuống dưới tướng sĩ, hoặc là chính là những cái đó tướng sĩ hậu bối. Những người này đều là lấy cựu công chúa danh nghĩa tụ ở bên nhau. A văn ngơ ngác cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống dưới mặt đất, cả người ngăn không được run rẩy. Nhưng càng dày vỏ, vẫn là kia trái tim. Giờ này khắc này, nàng đống nhiên có loại vớ vẩn cảm, liền giống như cho tới nay, chính mình chỉ là làm một cái rối gô dần dây. Sau đó bị người thao tác. Mà người kia, vẫn là nàng tín nhiệm nhất cùng yêu nhất người. Có nàng làm tấm mục, luôn mộ liền xuất sư nổi danh. có trách hắn sẽ vẫn luôn tận hết sức lực bảo hộ chính mình, có lẽ kia phân bảo hộ chúng co yêu thương, nhưng nàng khẳng định, này phân bảo hộ bắt đầu, là nguyên với nàng giá trị lợi dụng. Nàng tuy rằng lý giải ngôn mộ khổ chung, nhưng chân chính tiếp thu lại là mặt khác một chuyện. Sai mộ kiến thấy nàng sắc mặt không tốt, vội vã đi thăm cái chán của nàng. Lại là kinh hãi, người phát sốt. A văn vô ý thức sờ sờ cái chán. Nàng cái gì cảm giác đều không có, như thế nào sẽ phát sốt? Nàng miễn cưỡng xả ra một cái c Không có việc gì, khả năng thời tiết quá nhiệt đi. Nàng thật sự không có nhận thấy được cái gì không thoải mái cảm giác. Sai mậu kiến lại không thuận theo. Không khỏi phân trần đem nàng đẩy đến trên giường nằm xuống, một mặt nói, ngươi chưa nằm, ta đi tìm đại phu. A văn một câu không cần còn chưa nói xuất khẩu, người sau cũng đã xông ra ngoài. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, yên tĩnh sau, mới cảm thấy là thật sự có chút nóng lên, liền đơn giản nhắm hai mắt chập mắt nghỉ ngơi, lại không nghĩ thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nửa mộng nửa tỉnh chi gian, tựa hồ nghe tới rồi có người nói chuyện thanh âm. Đại phu, nàng thế nào? Là sai mậu kiến thanh âm. Chỉ sợ là đại phu lắc đầu hoặc là nói gì đó, sai mậu kiến thanh âm nghe đi lên có chút nôn nóng, nếu không có gì tật xấu, kia vì sao sẽ phát sốt? Người xem mặt nàng đều hồng thanh như vậy, nàng đến nhiều khó chịu. Đại phu cũng là vẻ mặt nghi hoặc, loát vuốt xuống ba chồng dâu, Lão phu làm nghề y hề nhiều năm, còn chưa bao giờ nhìn thấy quá loại tình huống này. thân thể rõ ràng không có gì ống đau lại sốt cao không lùi đại công tử ngài vẫn là khác thỉnh cao minh đi lão phu thật sự là bất lực phòng trong truyền đến một trận đi xa tiếng bước chân a văn biết nhất định là đại phu đi rồi nàng muốn kêu một tiếng ta không có việc gì nhưng vừa định há mồm lại nghe đến một cái khác xa lạ rồi lại quen thuộc thanh âm, chậm rãi nói hắn thật là bên trong thành tốt nhất đại phu sai mậu kiến một dậm chân ngươi còn không tin ta ta biết ngươi lo lắng nàng chẳng lẽ ta liền không lo lắng Ngươi cũng đừng quên, nàng hiện tại chính là vị hôn thê của ta. Thanh âm kia lại là đống chốc lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ta có thể tùy thời làm ngươi lăn ra triệu đều. Sai mộ kiến đoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngượng ngùng câm miệng. A văn cảm thấy đầu nhiệt như là muốn nổ tung dường như, bên hai thanh âm cũng dần dần mơ hồ lên, ý thức ở vào hỗn độn chi gian, trong chốc lát thanh tỉnh, trong chốc lát rồi lại bất tỉnh nhân sự. Lặp đi lặp lại cũng không biết trải qua bao lâu, đãi nàng đột nhiên tỉnh lại thời điểm, đã là đêm hôn Bên ngoài đen nhánh một mảnh, A Văn đầu góc có chút không thanh tỉnh. Nàng xoay người xuống giường đi ra nhà ở, cảm thấy cả người đều thoải mái nhiều. Một đường thông suốt đi ra sài phủ, vẫn luôn đi đến bên đường vừa vặn có thể nhìn đến sài phủ một góc thời điểm. Nàng mới dừng lại tới, tự dễ cười, lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi cũng là người của hắn, thì ra là thế. Sau đó xoay người cũng không quay đầu lại biến mất ở trong bóng đêm. Tiểu nha hoàng đúng hạn tới cấp A Văn đưa rửa mặt thủy, lại phát hiện môn không có quan. Nàng nghi hoặc đi vào đi, phòng trong thế nhưng không có một bóng người, nàng cấp sắc mặt đại biến, buông rửa mặt thủy liền đi tìm Sai Mậu Kiến. Sai Mậu Kiến vừa nghe nói A Văn mất tích, lại tức lại bực, như vậy một cái đại người sống, còn hại bệnh, có thể đi chỗ nào. Lập tức phái người đi ra ngoài tìm, liền tính là đảo ba thước đất, cũng muốn đem nàng cho ta tìm ra. Gia Nô nhóm không dám chậm trễ, mang theo mấy chục cá nhân đi ra ngoài phố lớn ngõi nhỏ rửa gần tìm, nhưng liên tiếp vài thiên đều đi qua. lại không có bất luận cái gì bằng dáng trong đại sảnh sai mậu kiến sao xuống tay đi qua đi lại nàng một cái cô nương ra có thể đi chỗ nào chẳng lẽ ra khỏi thành một bên võ thanh mặt vô biểu tình thư lệnh một tiếng thời khắc mấu chốt còn ra như vậy đừng dễ ngươi có biết nàng hiện tại có bao nhiêu quan trọng những cái đó khởi nghĩa tướng sĩ tuyên bố nhìn không tới cựu công chúa liền lui binh các chủ đem nàng giao cho ngươi đó là tín nhiệm ngươi ngươi chính là như vậy báo đáp các chủ sai mậu kiến cắn chặt răng Không được, đến mở rộng phạm vi, nàng như vậy thông minh, liền tính cửa thành bị phong, cũng nhất định sẽ nghĩ cách đi ra ngoài. Sai mậu kiến cắn chặt răng, ảo não nói, ta như thế nào biết nàng sẽ đột nhiên rời đi. Muốn ta nói, nàng như vậy người thông minh, khẳng định đã phát giác cái gì, nếu không không có khả năng sẽ đi không từ giã, lấy nàng thông minh muốn hốn ra khỏi thành cũng không phải đặc biệt khó sự, nói không chừng lúc này đã ra khỏi thành. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, A Văn không phải cái ngồi chờ chết người. tương phản nàng rất có ý nghĩ của chính mình cùng tự hỏi xoay người đi phân phó người lập tức đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến ngoài thành lúc đó a văn cũng không biết bên trong thành đã ở như thế điên cuồng tìm nàng không sai nhi nàng xác thật ra khỏi thành tuy rằng cửa thành bị thị vệ trọng binh gác nhưng nàng tùy tiện lau vẻ mặt hôi đi theo một cái khất cái phụ nhân liền hôn ra khỏi thành càng xe lộc cộc vó ngựa lộc cộc đánh xe xa phu bởi vì a văn cấp ngân phiếu nhiều rất là ân cần cô nương này một đường cũng không nói gì Hắn liền cho rằng là cái khuê phòng đại viện nhi, nhưng khuê phòng đại viện nhi như thế nào sẽ đơn độc ra cửa, liền cái nha hoàn đều không mang theo đâu. Hắn không cấm hỏi, "Cô nương, một người ra tới a? Xem ngươi tuổi cũng không lớn, một người ra tới rất nguy hiểm, nếu là gặp phải cái chặn đường cướp bóc, ngươi một cái cô nương ra cũng không có hỗ trợ người, nhiều bất lực a." A Văn Lý cũng chưa lý, bởi vì nàng trong lòng còn đang suy nghĩ khác vấn đề. Nhìn chung quanh phong cảnh dần dần quen thuộc, nàng hỏi: Thủy Ma Thôn có phải hay không muốn tới? Sa Phu dê một tiếng, cười to nói, cô nương chẳng lẽ là từ Thủy Ma Thôn ra xa nhà? Khó trách đâu, nay một chuyến sợ là rời đi không ít thời gian đi. A Văn dừng một chút. Đúng vậy, là rời đi không ít thời gian, này nhoáng lên, đều mấy năm A. Hắn làm Sa Phu ở trường Thủy huyện dừng lại, dư lại kia đoạn nhi lộ, liền chính mình đi. Kỳ thật đối Thủy Ma Thôn sở hữu hồi ức, đều như là đỉnh trệ giống nhau. Rời đi nơi này, nàng cái gì cũng nhớ không nổi. Đợi cho một lần nữa bước lên này phiến thổ địa thời điểm, sở hữu ký ức mới như suối phun giống nhau nổi lên trong lòng. Trên mặt đất đi qua mỗi một tấc thổ địa, đều đi qua vô số hồi, trên đường cùng đi. Hoặc lưu thị, hoặc cảnh thúc, hoặc cảnh thúc, hoặc đại bảo nhị nha hoặc tôn lượng, quá nhiều. Đi ngang qua một cái tiểu tiệm tạp hóa, a văn thế nhưng ngoại ý muốn thấy được mấy túi đất khô, giật mình, đi lên đi hỏi, đây là cái gì? Trường quay thấy có người tới cửa, rất là ân cần, cười hắc hắc. cô nương là nơi khác tới đi. Đây là chúng ta trường thủy huyện độc hữu đất tay, xào rau dùng, cô nương nếu là không hưởng qua, có thể mua chút trở về thử xem, bảo quản là ngươi không ăn qua hương vị. A Văn ha hả cười, lắc đầu lại tránh ra. Đi ngang qua 10 dặm sườn núi thời điểm. Một trận chỉnh thể đồng tiếng quát vang lên. A Văn theo tiếng vọng qua đi, lại nguyên lai like là nàng đạo quán. Chỉ là nhiều năm không thấy, đạo quán thay đổi rất nhiều, mở rộng không ngừng một gấp 2, bất quá duy nhất không thay đổi. vẫn là cửa chính thượng bốn cái chữ to TAE ae củn do quán. Nàng trợn cảm thấy nơi này thật sự để lại chính mình không ít đồ vật, cái loại này đối thế giới này xa lạ cảm, rốt cuộc cũng phai nhạt rất nhiều. Nếu là nửa đời sau có thể ở chỗ này sinh hoạt, tựa hồ cũng không tồi, chỉ là không biết vương thẩm nhi một nhà còn có thể nhận ra nàng không. A văn chậm rãi chiều trong thôn đi đến, trong đất như cũ có rất nhiều anh nông dân ở bận rộn, lập tức đến thu hoạch vụ thu, trưởng thành sớm hạt kê đều đã ở cát, Nàng một thân một mạc trang phẫn, lại vẫn là che giấu không được thanh tú thoát tục dung mạo, dẫn tới những cái đó chưa hiểu việc đời người sôi nổi ngẩng đầu quan khán. A văn phảng phất giống như không thấy dường như, đi vào thôn đầu, liền hướng rẽ phải, nơi đó một mảnh phế tích, nhìn qua rách mưa, hiển nhiên là có chút năm đầu. A văn tìm khối dâm mát địa phương ngồi xuống, nghĩ kế tiếp muốn làm cái gì. Hiện tại nàng, tìm không thấy mục tiêu, càng không có nhân sinh phương hướng. Xuất thân hết sức, một cái hơi có chút quen thuộc. thật cẩn thận thử thanh âm vang lên, "Là A Văn sao?" A Văn ngẩng đầu nhìn qua đi, là một cái trung niên phụ nhân, tuy rằng mấy năm qua đi, phụ nhân trên trán đã có nếp nhăn, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kinh hỉ nói, "Vương Thẩm Nhi." Vương Thị ngẩn người, chợt là vỗ tay kích động dầm chân, chạy đến A Văn trước mặt, duỗi tay muốn đi kéo nàng, lại nhận thấy được đến chính mình đẩy tay bùn, có chút câu thúc rụt trở về. A Văn một phen kéo qua nàng, cười nói, "Vương Thẩm Nhi, đã lâu không thấy, ta là A Văn nột. Vương Thẩm Nhi ngẩn người, hốc mắt đỏ lên, ồm ồm nói, thật là A Văn, mấy năm không thấy, đều trường như vậy xinh đẹp, làm hại Thẩm Nhi đều nhận không ra ngươi nhìn tan này một thân bùn ai nha đứa nhỏ này, đã trở lại như thế nào không nói một tiếng đâu. Có vẻ có chút nói năng lộn xộn. Nghe được như vậy quen thuộc nói, A Văn trong lòng một trận vui mừng, giúp Vương Thị tháo xuống trên đầu dâm dạ, nhẹ giọng nói, là trở về có chút hấp tấp, này không, cái gì cũng chưa chuẩn bị, đêm nay Nhi cũng không biết ngủ chỗ nào hảo. Vương thị nắm chặt tay nàng, nếu đã trở lại, sầu cái gì, chạy nhanh cùng thẩm nhi trở về, ngươi này phòng ở một chốc cái không dậy nổi. Dưng một chút, lại hỏi, nhưng đính hôn sự. A Văn cười lắc lắc đầu, còn không có đâu, lần này không tính toán rời đi, liền ở chỗ này an ra đi. Vương thị trên mặt vui vẻ, lôi kéo A Văn một mặt hướng trong nhà đi, một mặt lại nhải, nếu chưa nói thân, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Thẩm nhi liền làm chủ, thôn bên có cái tú tài, ở chúng ta thôn làm quán đương tiên sinh. bộ dáng lớn lên nhưng tuấn tiếu thẩm nhi chờ lát nữa liền đi cho ngươi hỏi một chút trương đại nương trương đại nương là này mấy cái trong thôn nổi danh bà mối a văn buồn cười nàng lúc này mới trở về vương thẩm nhi liền vội vã cho nàng làm ai nhưng thật ra thật sự có chút hoàng đế không vội thái giám cấp hương vị vương thị thấy nàng trầm mặc không nói ngựa khí trầm thấp chút có chút bi ý tuy rằng ngươi nương đi nhưng chúng ta hai nhà chính là một nhà ngươi nương không có thể giúp ngươi làm thẩm nhi giúp ngươi làm a văn bước chân một đốn hoài nghi nói vương thẩm nhi như thế nào biết ta nương qua đời vương thị cũng khó hiểu nhìn nàng không phải ngươi làm người đem con mẹ ngươi cho cốt đưa về tới an táng sao mô liền ở nhà các ngươi sau núi vị trí lưu thị chết thời điểm a văn nóng lòng báo thủ căn bản không có thời gian đưa lưu thị về quê lúc ấy cũng chỉ là hỏa táng thậm chí liền hạ táng đều không có vương thị lại tiếp tục vừa đi vừa nói biết được lưu đại tỷ tuổi còn trẻ liền như vậy đi lòng ta khó chịu muốn mệnh, nhưng hạnh cuối cùng vẫn là rơi xuống căn Không dễ rằng à, thẩm nhi xem kia tiểu tử cũng không tồi. Chẳng lẽ là thích ngươi? Bất quá trên mặt luôn là mang theo cái mặt nạ, cảm giác không được tốt. A văn nga một tiếng. Có chút thất thần. Đi đến ven đường thượng, vương thị hướng trong đất một người khác hô thanh giúp ta tiếng la nhi chúng ta đừng ra, liền nói có khách quý đến, làm hắn chạy nhanh mang theo đại bảo trở về. Sau đó lôi kéo A văn đi vào nhà mình sân. Nghe tiếng đi ra một cái tú lệ tuổi trẻ phụ nhân. Bên chân thượng còn đi theo một cái thực đáng yêu khỏe mạnh kháu khỉnh hải tử. A Văn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Tú Nhi, kích động nói, Tú Nhi tỉ. Tú Nhi một mặt ở trên tạp dề lau khô trên tay với nước, một mặt hồ nghi nhìn A Văn, trần trờ nửa ngày, mới kinh ngạc nói, A Văn, thật là ngươi. Vương thị cười ha ha, nhưng còn không phải là nha đầu này, có phải hay không lớn lên đều nhận không ra, này một thân khí phái, đi ra ngoài ai không nói là đại người giàu có gia tiểu thư, Tú Nhi ngươi trước bắt được chỉ gà. Ta đi lão Tôn ra mua hai con cá. Nàng Vô Vô A Văn mu bàn tay, ngươi tới đúng là thời điểm, vừa lúc có thể đuổi kịp cơm trưa. Sau đó lại mang theo A Văn đi phòng cho khách, lại là bưng trà đổ nước, lại là lấy trái cây ăn, vội chân không chạm đất nhi. A Văn trong lòng cảm thấy ấm áp, Vương Thẩm Nhi ngươi mau không vội sống, cũng đừng lộng như vậy ăn nhiều, tùy tiện một chén cơm khô rau xanh là đủ rồi. Vương thị cố ý sụ mặt, đi đến nơi này, liên cung nhà mình dường như, còn khách khí cái gì? Khắc không nói, ta đi một chút sẽ về, Tú Nhi, ngươi hảo hảo cùng a Văn trò chuyện. Phần 117 Tú Nhi đầy mặt vui mừng ứng, bên người đầu hổ tiểu tử cũng đã dính ở a Văn bên chân, ôm lấy nàng đùi kêu xinh đẹp tỉ tỉ, nhạc a Văn tiếng cười không ngừng. Tú Nhi vội đi đi bắt được gà. a Văn không thấy được nhị nha, liền hỏi nói, nhị nha đâu? Tú Nhi cười nói, một năm trước liền gà cho, gà đến cam tuyển thôn La Viên ngoại gia, nhật tử quá cũng không tệ lắm. a Văn nga một tiếng. Lại bắt đầu đại lượng khởi chung quanh, phòng ở rõ ràng là một lần nữa tu sửa quá, từ khí cụ bài trí thượng xem, toàn ra hẳn là quá cũng không tệ lắm. Nàng còn không có hỏi, Tú Nhi cũng đã mở miệng nói, đại bảo ca phía trước đi theo ngôn lão ra đi ra ngoài làm hai năm việc, tránh chút tiền, mới trở về không hai nguyện Kia không phải đến đem ngươi lưu tại trong nhà. A Văn có chút kinh ngạc. Tú Nhi ngượng ngùng đỏ hờ mặt, lưu chữ cũng không có gì, hắn nói năm nay không đi. A Văn nga một tiếng, trong đầu đột nhiên phản ứng lại đây. Ngựa khí có vẻ có chút cấp, ngươi nói ngôn láo ra. Chính là cái kêu ngôn mộ người. Tú Nhi lắc đầu tỏ vẻ không biết, ta không xin hỏi tên, ngôn láo ra đối nhà của chúng ta có ân, chúng ta một nhà đều kêu hắn ngôn láo ra, nếu không đại bảo trở về ta hỏi một chút. Đang nói, viện ngoại liền truyền đến nói chuyện thanh. Vương Thị, Phung Thúc cùng đại bảo cùng đi vào tới. Đại bảo nhìn A Văn cũng thực kích động, hắn hiện tại còn đối năm đó cùng A Văn cùng lên núi trích quả dại tử bán cảnh tượng ký ức hay còn mới mẻ. Hắn cũng từng một lần cho rằng, A Văn nhất định có thể trở thành cái này địa phương nhà giàu số 1, cái loại này kinh thương đầu vóc không phải mỗi người đều có thể có, chỉ là sau lại lại đột phát sự tình, lại nói tiếp đều cảm thấy đáng tiếc. Đại bảo nhìn thành thục rất nhiều, phung thúc cũng là hai tấn có chút hoa dâm, thời gian ở mỗi người trên người đều để lại dấu vết, bao gồm nàng chính mình. Vương Thị cùng Tú Nhi thu xếp nấu cơm, A Văn muốn phụ một chút, Vương Thị lại chết sống không chịu, không có biện pháp, A Văn liền chỉ có thể nói đi xem lưu thị mổ. Vương thị liền cho nàng chuẩn bị hương đến tiền liền giấy. A văn bò đến giữa sơn núi, tìm được rồi lưu thị mổ. Ma đình núi vị trí, võ thanh lại vẻ mặt khó hiểu. Các chủ, nếu biết nàng ở chỗ này, chúng ta còn chờ cái gì? Làm công chúa trở về đi, những người đó còn chờ đâu? Nôn mộ không giao động, chỉ là nhìn phía dưới nhân nhi suy nghĩ xuất thần. Tiểu thuyết Nha hoàn giữa đường đem ở phía chính phủ hẹ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm chúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hoài trạng, điểm đánh phía trên bên phải hào tăng thêm bằng hữu tìm tòi công chúng hào cũng chú ý, tốc độ nắm chặt năm mươi 356 hồn chi về chỗ. Lưu thị mộ phần còn có tam trụ mới vừa tiểu thuyết tưởng vương thị tới thượng hương, liền cũng không để ý. Lấy ra hương giấy cấp lưu thị đốt, sau đó ngồi ở mộ phần trước phát ngốc. Nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nhiều nhất, chính là cảm thấy chính mình thua thiệt lưu thị. Đến chết, lưu thị cũng không biết nàng đều không phải là thật sự A Văn. Cũng không biết chết đi lưu thị, có không dưới mặt đất biết, nếu là biết nàng đỉnh người khác ra sống lâu như vậy, có thể hay không oán hận đâu. A văn nhịn không được một trận buồn cười, chính mình thật đúng là hồ tư loạn tưởng, đều đã chết người, như thế nào có thể biết được đâu. Nàng dựa vào mộ phần thượng, lầm bẩm tự nói, nương, bất chi bất giác, người đều đi rồi lâu như vậy, ta mấy năm nay quá rất thất bại, rõ ràng không thích như vậy sinh hoạt, mấy năm qua thế nhưng liền như vậy quá xuống dưới, rốt cuộc là nơi nào ra sai. đúng vậy Nàng nếu là không thích, rõ ràng có thể xoay người liền đi, chính là phát sinh kia hết thảy, giống như là bị xuyến ở bên nhau đường hồ lô dường như, một người tiếp một người, làm nàng căn bản không rảnh phân thân, thậm chí đã quên đi suy xét, những việc này rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Trên đỉnh núi, võ thanh không kiên nhận vô rất trên mặt mũi, nghi hoặc nói, các chủ, nếu biết nàng ở chỗ này, chúng ta còn chờ cái gì, làm công chúa trở về đi, những người đó còn chờ đâu. Nôn mộ ngơ ngẩn nhìn phía dưới người, Rồi tay gỡ xuống trên mặt mặt nạ, xoay người chiều một cái khác phương hướng đi xuống đi. Đêm nay thượng hành động. Võ thanh trên mặt vui vẻ, lúc này mới vừa lòng theo đi lên. Trở lại vương thị ra, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt. Gà vịt cá thịt cái gì cần có đều có, vương thị ngồi ở A Văn bên cạnh, không được cho nàng gấp đồ ăn, rất là nhiệt tình. Có lẽ là bị này cả gia đình bầu không khí cảm nhiễm, trầu này cơm, A Văn ăn ít có vui vẻ. Buổi chiều thời điểm, nàng đi tìm thợ thủ công. Nếu quyết định muốn ở chỗ này đặt chân, đầu tiên phòng ở vẫn là đến có. Nàng đang lo lắng chính mình một người. Tu lớn cũng lãng phí, còn có vẻ quặn cu é cô tịch, vừa lúc phòng mặt sau cũng có một mảnh rừng trúc, không bằng liền tu cái trúc ốc đi. Như vậy tưởng tượng, A Văn nhịn không được tự dễ cười, lại vẫn là tưởng tu trúc phòng, liền đi tìm phương diện này thợ thủ công. Nàng ra tay rộng rãi, một buổi trưa liền đem chuyện này nói hảo, hơn nữa dự định ba ngày sau chính thức khởi công. chạng vạng thời điểm. Vương thị chuyên môn đằng ra một gian phòng cho khách cấp A Văn, sợi bông chăn tất cả đều là tân, còn không dừng hỏi A Văn thói quen hay không. A Văn Đĩnh đạc nằm ở giường thượng, có cái gì không thói quen. Vương thẩm nhi ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, đường động ta, như vậy đã thực hảo. Vương thị nhìn bầu trời sắc vừa mới đêm đen. Đem A Văn kéo tới, thần bí hề hề hướng bên ngoài đi, mới ăn cơm, ngươi cũng ngủ không được, đi theo thẩm nhi đi ra ngoài đi một vòng nhi. A Văn khó hiểu đi theo nàng. Bất quá chờ nhìn đến một chương nùng trang diễm mạo xuyên hoa chi pháp phối trung niên phụ người khi, nàng liên minh bạch, Trương bà mối, Vương Thẩm Nhi đây là phải cho nàng thân cận. A Văn dở khóc dở cười, rồi lại không đành lòng phất Vương thị một mảnh tâm ý, liền chỉ là cười khanh khách gật đầu, xem kia trương bà mối cười khai hoa, liên tiếp nói hấp dẫn. "Đừng trương bà mối." A Văn chán đến chết, nhìn nguyệt sắc không tồi, lại đột phát kỳ tưởng muốn ở đồng ruộng đi một chút. Vương thị không yên tâm, ngoài ruộng xà nhiều, ngươi đừng đi. Phải đi, liền đi này đại đạo thượng, Thẩm Nhi bồi ngươi cùng đi. A Văn lắc đầu, không cần, ta chính mình đi là được, tưởng một người yên lặng một chút. Vương thị biết nàng lần này trở về là mang theo tâm sự, chỉ là nàng không có phương tiện hỏi, sợ ngược lại dẫn tới A Văn khổ sở, nghĩ nghĩ, liền nói, Tiêu Thành, ngươi liền ở gần đây đi một chút, giải sầu, Thẩm Nhi liền không quấy rầy ngươi. A Văn nói câu tạ, thẳng đến Vương thị đi xa, mới hướng tới Tương Phản Phương hướng đi. Nàng buổi chiều trở về thời điểm liền hỏi qua vương thị, gần nhất hay không có cấp lưu thị dân hương, vương thị lại là xin lỗi lại là ấy nấy, nói là ngày mùa mau tới rồi, chưa kịp. Nơi này ai sẽ cho lưu thị dân hương đâu? A văn nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể nghĩ đến một người. Nàng lang thang không có mục tiêu đi tới, đối với không chung nhàn nhạt nói, ta biết ngươi ở chỗ này, ra tới bãi. Mỏng manh dưới ánh trăng một đạo bóng trăng chợt lóe mà qua. A văn chỉ cảm thấy một trận gió động, quay đầu vừa thấy. Ngôn Mộ đã muốn chạy tới nàng bên cạnh, tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến kia trường quen thuộc chung lại có chút xa lạ tuấn mị khuôn mặt, nàng vẫn là hô hấp cứng lại, dưới chân như ngàn cân trọng giống nhau, như thế nào cũng dịch bất động một bước. Ngần ra thật lâu sau, nàng mới sâu kín phun ra một hơi, trên mặt bất động thanh sắc tiếp tục hướng phía trước đi. Kỳ thật sớm tại trúc úc lúc ấy, nàng liền ẩn ẩn đoán được ngôn Mộ thân phận, nàng tự là vẽ lại cảnh tang luyện tập như vậy nhiều năm, đã nhớ kỹ trong lòng bút tích. liền tính chỉ có liếc mắt một cái, nàng vẫn là chuẩn xác nhận ra tới. Vốn nên ở bên sông chết đi cảnh tang, thế nhưng kỳ tích sống lại, A Văn không biết là nên hỉ hay nên buồn, nhiều năm như vậy, nàng lần đầu cảm thấy, chính mình chưa bao giờ thấy rõ quá bên cạnh người này. Hắn lại như vậy sâu không lường được, mở ra một chương vô hình võng, làm nàng vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đi. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, thương thế của ngươi, đều hào đi. Năm đó những cái đó chúng tên, nàng biết là thật sự. Sau lại trong lúc vô tình nhìn đến ngôn mộ phía sau lương thượng những cái đó thương, đó là năm đó lưu lại vết thương, chỉ là như vậy thâm, khỏi hẳn nhất định hoa không ít thời gian cùng tinh lực đi. Kỳ thật thương thành như vậy cảnh tang còn có thể tồn tại, nàng hẳn là may mắn, đã từng có bao nhiêu cái ngày đêm, nàng ở từ từ trong đêm đen khóc tỉnh, đều là vì như vậy một người. May mắn, còn sống. Ngôn mộ ừ một tiếng, thanh âm như cũ nho nhà ônu nhu, chỉ là thoáng có chút thay đổi, là nàng quen thuộc cảnh tang thanh âm. Lại không phải nàng quen thuộc nôn mộ thanh âm Nàng không cấm cười nói Ở trước mặt ta, ngươi không chỉ có đến cất dấu mặt Thậm chí liền thanh âm đều phải cố tình thay đổi Cũng là đủ khó xử Nôn mộ môi rác gợi lên một mặt nhàn nhạt cười Thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói A văn, ngươi trở về đi A văn nghi hoặc nhìn hắn Trở về Hồi chỗ nào đi Hồi hoàng cung Nơi đó lại không phải nhà của ta Ta đã sớm không có ra Ngươi nói ta có thể hồi chỗ nào đi Nôn mộ không có trả lời. Nàng lại truy vấn nói, ngươi sẽ làm hoàng đế sao? Đồng dạng trầm mặc, A Văn lại được đến khẳng định đáp án. Nàng hư lạnh một tiếng, trong giọng nói có rõ ràng xa cách, kia liền chúc ngươi sớm ngày đăng cơ. Ngươi nếu có thể tính kế nhiều năm như vậy, tính kế nhiều người như vậy, ngươi là nhất thích hợp bất quá. Nàng đống chốc quay đầu. Ánh mắt lạnh băng, nghi ngờ nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nương chết, có phải hay không ngươi một tay an bài? Nôn mộ nhẹ nhàng gật đầu. thừa nhận không có một tia do dự, đúng vậy. A Văn Tâm từng đợt chịu đau, tiết hầu đau lợi hại, hốc mắt càng là không biết cố gắng tràn đầy thủy. Chân trời đột nhiên một đạo sấm rền rung động, ngay sau đó chính là trói mắt tia chớp bổ vào trên đỉnh núi. Dâm một tiếng, toàn bộ thế giới như là bị bừng tỉnh giống nhau, mây đen thực mau liền bao phủ duy nhất một chút nguyệt sắc, đen nghìn nghị không trung ám trầm như là tùy thời đều có thể rơi xuống dường như. A Văn đôi mắt nghiêng thường nhìn, nhịn xuống nước mắt muốn rơi xuống xúc động, càng là như vậy. Nàng càng không thể làm chính mình trật vật mất mặt, liền tính là đau lòng khó nhịn. Nàng như cũ muốn cười vui vẻ. Chính là, vì cái gì rõ ràng cùng phong từng trận, nàng lại cảm thấy cả người khô nóng khó chịu đâu. Như là đặt mình trong một đoàn bếp lò giữa. A văn khó hiểu sờ cái chán, duy nhất lạnh leo tay, giống như là đặt ở một đoàn hỏa mặt trên giường như. Nàng thống khổ la lên một tiếng, ngã trên mặt đất rãy rùa quay cuồng, nhiệt nóng qua a nhiệt chết ta. Nôn mổ ánh mắt lóe lóe, tiến lên đem nàng ôm lấy Thật lâu sau, mới chậm rãi nói, ngươi cần phải trở về. Đúng vậy. Trở về đi, ngươi không nên ở chỗ này, ngươi chiếm cứ thân thể của ta nhiều năm như vậy, cũng nên đi. Trong đầu lại xuất hiện cái kia nữ thanh, lúc này đây, A Văn không chỉ có có thể rõ ràng nghe được, còn có thể rõ ràng nhìn đến, cái kia cùng nàng giống nhau như lúc người. Nàng trong lòng ẩn ẩn có đáp án, lại vẫn là nhịn không được hỏi cái minh bạch, ngươi là ai? Nữ tử ha hả cười, trong mắt có khinh thường cùng khinh thường, ngươi còn hỏi ta là ai? Ta là A Tăng ca nhất bảo bối A Văn, là nguyên đế cùng Huệ Phi cựu công chúa Lưu Văn, cũng là thân thể này chân chính chủ nhân. A Văn nhìn không được lùi lại một bước, trong mắt có kinh cùng không thể tin được, nàng như thế nào sẽ cùng Lưu Văn linh hồn đối thoại. Lưu Văn chẳng lẽ không phải đã sớm đã chết, sau đó mới có nàng xuyên qua lại đây sao? Chẳng lẽ là chính mình cũng muốn đã chết? Lưu Văn như là nhìn ra nàng nghi hoặc dường như, đồng dạng Mỹ lệ trên mặt nhiều một tia vũ mị, A Tăng ca yêu cầu ta. như thế nào sẽ làm ta chết đâu mười tuổi năm ấy ta xác thật thiếu chút nữa đã chết bất quá a tăng ca lại tìm đạo sĩ đem ngươi linh hồn từ một cái khắc thời không kéo lại đây lấy này tới ôn dưỡng ta linh hồn nói trắng ra là ngươi chỉ là a tăng ca tặng cho ta đồ ăn mà thôi a văn kinh hãi đã đã quên trên mặt là cái gì biểu tình chỉ có thể ngốc dường như nhìn lưu văn lưu văn đi lên trước tới đẩy nàng một phen chán ghét nói ta linh hồn đã hoàn toàn được đến chữa trị ngươi không đi còn ăn vạ nơi này làm cái gì Chẳng lẽ là luyến tiếc a Tăng ca Ta nói cho ngươi, a Tăng ca chân chính yêu thương chính là ta, vì cứu ta, hắn mới đưa ngươi kéo đến cái này thời không, hiện tại ngươi vô dụng giá trị lợi dụng, đương nhiên muốn cốt ngay. A-Văn cả người đau lợi hại, như là bị vạn căn kim đâm giống nhau, nàng nhìn càng ngày càng trong suốt chính mình, sợ hay nói, ta tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là phải đi về? Lưu Văn cắt một tiếng, sao xuống tay, trở về? Có thể hay không trở về ta nhưng thật ra không biết. Bất quá xem ngươi bộ dáng này, hẳn là muốn hồn phi phách tán. A Văn lại một lần bị hung hăng va chạm, lảo đảo ngã xuống đi, mở mịt nhìn Lưu Văn càng ngày càng chân thật hồn phách. Này hết thảy, đều là nàng tưởng tượng không đến, nàng vô luận như thế nào cũng đoán không được cảnh tăng thế nhưng sắm vai chính là như vậy rất sắc. Giờ khắc này, nàng trong lòng bị hoán hận cùng không cam lòng chiếm cứ. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ngay từ đầu nàng đã đến, chính là tinh kế tốt sao? mươi 357 hồn phách rút ra. A Văn nhìn phía trước càng ngày càng cao lớn Lưu Văn, trong lòng oán hận cùng không cam lòng làm nàng đột nhiên đứng lên, nàng tiến lên đối với Lưu Văn linh hồn chính là một trận tay đấm chân đá, tuy rằng chỉ là linh hồn trạng thái, tắc tính công phu còn không có đánh mất. Phỏng vấn. Mắt thấy Lưu Văn linh hồn dần dần hư hào lên nàng mới từ bỏ. A Văn từ từ chuyển tỉnh, nôn mội chính ông nàng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ánh mắt của nàng giống như rơi vào hàn băng giường như lạnh băng. dùng sức đẩy luôn mộ một phen, sau đó điên cuồng chiều sơn thượng chạy tới. Nàng không thể liền như vậy đi rồi, cái gì cũng chưa hỏi rõ ràng, cái gì đều vừa mới minh bạch, nàng tự xưng là không phải thánh mẫu Ma di ạ. Đã chịu như vậy lừa gạt cùng đối đãi, nàng còn có thể bình thường đối đãi nôn mộ sao? Thậm chí là những cái đó đã từng nhận thức, tưởng bằng hữu người. Sai Mộ Kiến, Đoạn Hành, Viên Kha, còn có Cảnh Thúc, có phải hay không Lưu thị cũng là biết chuyện này đâu? bọn họ đều đem chính mình trở thành là ôn dưỡng lưu văn linh hồn thức ăn chăn nuôi a văn trong lòng như bị thiên đao vạn quả dường như đau lợi hại cùng phong gào thét bốn phía đen nhánh một mảnh ở đường núi trung chạy như điên liền có vẻ thực khó khăn a văn chạy dày đều rớt trên mặt trên tay toàn thân đều là bị bùi gai nhánh cây hoa thương dấu vết chân đạp lên gỗ ghề lồi lõm trên mặt đất trên tảng đá thậm chí là bùi gai thứ thượng máu tươi như trụ nhưng nàng lại không cảm giác được một tia đau đớn chỉ nghĩ muốn chạy rất xa chỉ cần rời đi ngôn mộ nàng có tin tưởng có thể đánh bại trong cơ thể một cái khác linh hồn như vậy nàng là có thể báo thủ lúc này nàng trong lòng chỉ có một tín niệm ngôn mộ cho nàng tạo thành sở hữu thương tổn nếu là không hồi báo chính là chết nàng cũng sẽ không nhắm mắt dầm một tiếng vang lớn rừng ở đỉnh núi mưa to tầm ta tới thậm chí tỉnh lược trung gian từ tiểu truyền đại quá độ như là một chậu nước bị đột nhiên đánh nghiêng dường như rơi xuống a văn chạy thở hừng hộp tiết hầu đau lợi hại chính là nàng không dám đỉnh Thiên điệu to lớn. nàng muốn chạy tới nơi nào nước mưa ướt đấm nàng cả người dính đầy lá cây bùn cùng nước mưa quần áo gắt gao dán ở trên người chạy lên liền càng thêm khó khăn nhưng mặc dù là như vậy dựa vào một cổ cứng cỏi nghị lực nàng vẫn là chạy lên núi đỉnh sấm xét tầm ầm đen nhánh ban đêm dàn ruộng mưa to cấp tốc rơi xuống giọt nước theo lầy lội đường núi chạy xuống đi cánh mũi gian chuyển đến một cổ mang theo mùi tanh nhi bùn đất hương vị bởi vì chạy quá cấp a văn một chân đạp lên vũng nước Trọng tâm không xong căng ngã đi xuống, lại bỏ dậy, cả người đã chật vật bất kham. Nàng nhịn không được cười ra tới. Đem hai tấn lăng loạn đầu tóc đừng ở lỗ thay mặt sau, sau đó mang theo oán hận nhìn nôn mộ. Đồng dạng đều là gặp mưa, nôn mộ lại có thể sử dụng nội lực vì chính mình căng ra một phen vô hình dù. Một thân tuyết trắng quần áo thế nhưng không có dính thượng một chút lầy lội. Nàng hận cắn răng, hận thấu nôn mộ này phó phong khinh vân đạm không sao cả. Tuy rằng cường điệu chính mình ngàn vạn không thể khóc. Nhưng đang chết nước mắt thế nhưng vẫn là không tự giác chạy xuống tới, hôn nước mưa ướt nàng vẻ mặt. rậm rạp trong rừng, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử nhẹ nhàng nhợt nhạt khóc nước nở thanh, khi thì lại cười nhạt lên. Thanh âm thê lương nguyện chuyển lộ ra vô hạn bi ý, lại như là bảy phần tự rêu ba phần châm trọng, Nàng hận A hận những cái đó chơi lộng nàng người, nhưng càng hận chính mình thế nhưng không biết nhìn người. Phía trước chính là vong nhân ai, mà tên này đầu cũng là có lai lịch. Thời trẻ thời điểm. có rất nhiều tiểu phu thích ở vong nhân nhai phía dưới đốn tuổi, có thể là bởi vì địa thế hiểm trở duyên cớ, hảo chút tiểu phu đều mặc danh trượt chân rất đi xuống, thậm chí liền thi cốt đều tìm không thấy. sau lại chuyện như vậy nhiều, đại gia cũng đều cảnh giác lên, càng ngày càng ít người sẽ đi, mà chết người nhai cũng liền dần dần bị đại gia biết rõ. bởi vì trời mưa quan hệ, lúc này huyền nhai biên đã có trượt xuống tư thế, a văn ngã ngồi ở khoảng cách huyền nhai biên một trượng có hơn khoảng cách, quật cường nhấp sông môi, nàng mặt sắc tái nhợt đáng sợ. từ xa nhìn lại, liền giống như một cái người chết giống nhau, chỉ có một đôi mắt lộ ra không cam lòng, bằng thêm vài phần sinh khí. Nàng đôi tay giấu ở trong tay háo, gắt gao nắm lấy một phen truy thủ, đây là ngôn mộ đưa cho nàng phòng thân, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, thanh trùy thủ này thế nhưng sẽ chỉ hướng hắn. A văn khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết cười lạnh, đây là người muốn kết quả. Các ngươi đều muốn cho nàng trở về, tưởng đuổi đi ta đi có phải hay không. Cảm thấy không có giá trị lợi dụng, ta nên lóe người có phải hay không? mặc mặc hồi lâu, nàng tiếp tục nói, ta là xem nhẹ các ngươi năng lực, không ta là xem nhẹ ngươi năng lực ngươi tự chủ trương đem ta linh hồn tùy ý kéo lại đây, hiện tại không cần, liền chuẩn bị một chân đá văng. Nôn mộ, ngươi cũng thật không hiểu biết ta, ta chính là ăn đánh, còn dỗi dài cổ hỏi ngươi đánh đã quyền không ngu ngốc. Nôn mộ chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghe không ra nửa phần sóng lan, thậm chí còn có vài phần nu hòa, nếu không phải trước mắt hết thẻ quá không hợp với tình hình, chỉ sợ đến làm người cảm thấy. Hắn chỉ là ở cùng lão bằng hữu tùy ý tán phiếm đi. Ngươi vốn dĩ liền không thuộc về nơi này, trở lại chính ngươi địa phương, đối với ngươi ta mọi người đều hảo. A văn thân mình hơi hơi quê quê, cắn răng trống không có ngã xuống đi, một đôi chân hoàn toàn đi vào ở trong nước, từ lòng bàn chân lạnh đến đầu quả tim. A văn dùng sức chớp trước mắt, tuy rằng lúc này toàn thân trong ngoài toàn đau, nhưng một trương bình đạm vô sóng trên mặt, lại nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn cái này nàng quen biết năm năm lâu người. Một loại vớ vẩn dưới đáy lòng nảy sinh, giống như là nhiều năm qua ký ức, bất quá là buồn cười hoàng lương một mộng thôi. A Văn khép cười một tiếng, mang theo khinh thường, cả người nghiêm nghị giống như trời đất này vương giống nhau. Ha ha nói thật cho ngươi biết, các ngươi này đó tự cho là đúng người, thật khi ta thích nơi này không thành. Ta là chưa bao giờ đem các ngươi để vào mắt. Nàng liêu liêu che ở đôi mắt phía trước tóc mái, mặc dù cả người ướt đấm, lại như cũ như hàng băng nở rộ tịch mai giống nhau cao ngạo mà mỹ lệ. Các ngươi mọi người ở trong mắt ta, đều chỉ là buồn cười mà ngu xuẩn, ngươi có biết ta sinh hoạt địa phương một mảnh như thế nào thế giới. Đó là các ngươi tưởng phá đầu cũng vô pháp tưởng tượng được đến ngựa xe như nước xa hoa trụy lạc. Nôn mộ từ đầu chí cuối đều chỉ là ôn nhu nhìn nàng. Gần như hoàn mỹ trên mặt nhìn không ra một tia sơ hở. Đã từng, A Văn cho rằng, này phân ôn nhu là độc thuộc về nàng. Sau lại mới biết được, chính mình là sai có bao nhiêu thái quá, đó chính là một chương mặt nạ. Hoàn mị không chê vào đâu được mặt nạ mà thôi. Khoe miệng nàng nổi lên một mặt cười lạnh, muốn ta rời đi cũng đúng, bất quá ta như thế nào tới, ta liền như thế nào trở về, đến nỗi nàng ta đây đã có thể không dám bảo đảm. Nàng chiêu phía sau trên vách núi nhìn thoáng qua. Khoe môi treo lên khinh miệt mà không kiêng nể gì cười, bước chân bắt đầu sau này lui. Nàng đang chờ đợi. Phía sau tử lộ nàng cũng không sợ hãi, sợ chính là phía trước không phải vươn mà là đẩy ra tay, mặc dù chật vật đến tận đây. Nàng như cũ tổn một phần nhậm tưởng. Có lẽ, nay hết thảy, còn có xoay chuyển đường sống. Chính là sự thật chứng minh, nay bất quá là nàng một bên tình nguyện thôi. Nôn mộ trên mặt đạm bạc mà thong rong, nói ra nói lại như lợi kiếm giống nhau đâm vào nàng trong lòng. Ta là vì ngươi hảo, nếu chính ngươi rời đi, liền sẽ không chịu cái gì thương tổn. Nếu không ngươi liền chỉ còn lại có một cái lộ có thể đi, hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán sao? Ha ha a văn cười ha ha. Như là nghe được cái gì tốt nhất cười chê cười, cười nước mắt chảy ròng, cũng hảo, ngươi nếu thật là có bản lĩnh. Liền đem ta đánh hồn phi phách tán bãi. Nàng đã phẫn nộ không thể tự hỏi, hận ý thẳng tới đáy mắt, hai mắt đỏ bừng chừng mắt đối diện người gào giống đồng thời, quay người lại, chiều Huyền Nhai Biên chạy tới. Môn mồ ánh mắt thâm trầm vài phần, hắn hai chân một chút nhẹ nhàng nhảy. Trong chớp mắt dừng ở áp Văn phía sau, đem kia chuẩn bị thả người nhảy nhảy xuống đi thân hình ôm lấy. Đã có thể ở A Văn trong mắt có một tia vui sướng hiện lên thời điểm. Hắn không ra một bàn tay tới, lòng bàn tay đối với kia chân bóng cái chán, không chút do dự chụp đi xuống. A Văn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, minh sắc cảm nhận được linh hồn bị một loại vô hình lực lượng bài trừ thân thể. Dùng hết cuối cùng một chút sức lực, nàng cắn răng từng câu từng chữ đoán hận nói, Nôn mộ, ngươi đã tinh tính nhầm kế, ta nếu là không hồi báo một vài, chẳng phải là thật xin lỗi ngươi dụng tâm lương khổ, ta A Văn thề thể, chướng chắc chắn hướng ngươi đòi lại tới Muôn mộ nhìn nữ tử sáng trong đôi mắt dần dần biến mất sáng giỏi cuối cùng trở nên ám trầm không động mà không hề tiêu cự nhìn chằm chằm hắn không còn có bất luận cái gì cảm xúc có thể từ kia hai mắt lưu lộ ra tới hắn mày không tự giác hơi hơi vừa nhíu kia rán ở nữ tử cái chán tay cứng đờ một cái trước mắt làm như muốn xoa cặp kia vô thần đôi mắt bất quá dừng một chút lại chậm dại thu trở về mưa to không có dừng lại đánh vào trên người sinh đau sinh đau hắn ôm kia không có bất luận cái gì chống đỡ lực giống như phiêu linh dơm dạ giống nhau thân mình bước nhanh đi ra cánh rừng phía sau không còn có dư thừa thanh âm hết thảy đều dường như hồn nhiên một ngậu. cựu ưu trong hoàng cung ngắn ngủn nửa tháng hết thảy cũng đã rực rỡ hẳn lên tân trải gạch đá xanh lộ nhìn không ra một chút dấu vết chỉ là mặc dù mặt ngoài dấu vết đã che giấu nhưng đại gia lại đối ngày đó buổi tối sự ký ức hãy còn mới mẻ ai cũng không dám quên bất quá đáng được ăn mừng chính là lúc này đây cũng biến đều không phải là giống phía trước như vậy đuổi tận giết tuyệt, chỉ có trong hoàng thất người bị giam cầm, thậm chí cũng không có muốn bọn họ tính mệnh. dư lại cung nữ thái giám đều còn các tư này trước, chỉ số ít đối nguyên chủ nhân trung thành và tận tâm, tính cả từng người chủ tử bị cùng nhau đóng lại. Đoàn Hoành Viên kha đều là công không thể không đại công thần, một phong nhất phẩm thái phó, một phong nhất phẩm tướng quân, trở thành trong triều nhất quyền cao chức trọng hai người. đến nỗi lần này khởi nghĩa dẫn đầu nhân ngôn mộ, việc nhân đức không nhường ai thành ngôi cựu ngũ. võ thanh như cũng là ngôn mộ cận vệ tự nhiên như hình với bóng nhưng gần nhất hắn luôn là tìm không thấy nôn mộ thân ở nơi nào nay không mới vừa nháy mắt nôn mộ liền không biết đi nơi nào hắn thoáng động đầu góc đi tới tư tịch hố quả nhiên nôn mộ đang ở hậu viện nhìn kia một mảnh đã thành thục lại không ai ăn rau dưa hắn đi vào người sau bên người cung thanh nói hoàng thượng văn tuệ cung phái người tới truyền lời nói nói là làm ngày đêm nay thượng qua đi dùng bữa tối văn tuệ cung là tiền triều công chúa lưu văn sở trụ địa phương nôn mộ lẳng lặng nhìn trên mặt đất đã hư thối cà chua lại hỏi nhưng tìm được vô ưu hư bạch thế giới một mảnh hỗn độn thiên địa nối thành một mảnh trọn vẹn một khối lộ ra trống trải cô tịch mà người tại đây to như vậy không gian tắc có vẻ vô cùng nhỏ bé a văn mở mờ mịt mắt lọt vào trong tầm mắt trừ bỏ bạch không còn có khác nhan sắc nàng quay đầu nhìn mắt dưới thân lại đồng dạng là một mảnh bạch chỉ là mềm như bông thực thoải mái giống nước chảy lại giống mây bay Chính mình đây là đã chết sao? Hồn phi phách tán. A văn nghi hoặc ngồi dậy, há miệng thở dốc muốn kêu một tiếng, rồi lại không biết kêu cái gì, không có biện pháp, chỉ có thể thét to một tiếng có người sao. Trả lời nàng là đến từ bốn phương tám hướng vô số hồi âm, "Gian mua đồng chí, cao hứng, khóc thút thít các loại cảm xúc như thủy triều giống nhau hướng tới nàng dũng lại đây. Dù cho nàng lại như thế nào tâm tính kiên cường, lúc này cũng không khỏi trong lòng hốt hoảng. A văn giấy rủa đứng lên, thử đi rồi hai bước. Lại phát hiện giống như đình trú tại chỗ giường như không hề cảm giác. Nàng cưỡng chế trong lòng kinh hoàng bắt đầu chạy lên. Phân không rõ đông nam tây bắc, chỉ có thể hướng tới một phương hướng đi phía trước chạy, nhưng mà chạy đến sức cùng lực kiệt mồ hôi ướt đâm thời điểm, nàng như cũ nhìn đến không có chút nào biến hóa. kia cảm giác, liền giống như đặt mình trong một cái cái gì đều không có chống trải hình cầu giữa, khởi điểm chính là trung điểm, không có phân giới. chậm rãi, A Văn chạy bất động, nàng liền sửa vì đi thông thả cũng không biết trải qua bao lâu, 10 năm vẫn là trăm năm, nàng không cảm giác được thời gian trôi đi, cũng không cảm giác được cơ khác, tâm thái cũng từ ban đầu hoảng loạn, chậm rãi thích ứng, đến cuối cùng gần như chết lặng, một đôi chân chỉ là xuất phát từ phản xạ có điều kiện dường như đi phía trước bảng ra. Xuân đi thu tới hoa nở hoa rụng, chớp mắt một năm tới rồi kết thúc đêm 30 tới rồi, trên đường phố hải tử chơi đùa chơi đùa, các đại nhân ý cười doanh doanh, tiểu thương nhóm bởi vì khách nhân nhiều mà cười nở hoa, thật náo nhiệt. Ở như vậy náo nhiệt tiết giữa, mặc dù là rời xa thành trấn Đại Miếu Sơn cũng là người đến người đi, các hòa thượng vội vàng tiếp đãi lui tới khách hành hương, cầu phúc, lê tạ thần, cầu nhân duyên chỗ nào cũng có. Chỉ là ở vội đến chân không chạm đất tiểu xa di giữa, lại đột ngột xuất hiện một cái sắc mặt lạnh lùng, bên hông còn đừng một phen kiếm nam tử. Nam tử tuy rằng vẻ mặt túc sát chi khí, nhưng bởi vì tuấn lãng bề ngoài, vẫn là dẫn tới trung quanh phụ nữ tiểu thư bọn nha hoàn liên tiếp quay đầu lại. Mắt thấy liền phải tạo thành con đường tắc nghẽn. Chùa truyền trụ chỉ chắp tay trước ngực đã đi tới, thở dài nói, vô ưu thí chủ, lão nạp không phải làm ngươi ở hậu viện ngốc sao, ra tới làm cái gì. Vô ưu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói một năm thời gian đã tới rồi, vì sao nàng còn không có tỉnh lại. Vừa mới nói xong, nơi xa lại truyền đến một tiếng tiếng cười to, không có bần đạo, nàng chính là tưởng tỉnh, cũng vẫn chưa tỉnh lại a Vô ưu quay đầu lại vọng qua đi, nên diện đi tới một vị cùng trước mặt hắn trụ chỉ lớn lên giống nhau như lúc đạo sĩ, thanh âm lại lạnh vài phần. Ta còn nói ngươi nếu là lại không tới, chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được ngươi. Người tới lại là cười, đi vào hai người trước mặt, đầu tiên là chắp tay đối trụ chỉ nói, đại ca hồi lâu không thấy, năm nay hết thể còn hảo. Nếu là A Văn ở nói, nàng nhất định sẽ chấn động, bởi vì trước mắt này hai cái có tương đồng tướng mạo người, đúng là nàng nhận thức đồng bào huynh đệ Hồ Toán Tử cùng Yên Tĩnh Đại Sư. Yên Tĩnh A Di Đà Phật nói, lão Nạp sớm đã đi vào cửa Phật, không có người nhà, càng không có huynh đệ tỉ muội. Hồ toán tử loát loát tròm dâu cũng không thèm để ý, nhấc chân liền hướng nội viện đi, đi, đi xem kia nha đầu tỉnh lại không. Tiên Tĩnh đem chùa nội sự giao cho mẫn duyên chăm sóc, sau đó ba người mới cùng vào hậu viện. Hậu viện đã tích đầy lá rụng, nhìn qua rách nát bức ham, căn bản vô pháp tưởng tượng có người sẽ ở nơi này. Nhắm chặt cửa gỗ bị mở ra, hồ toán tử quét quét trước mắt cho bụi, ho khan hai tiếng, ghét bỏ nói, đại ca ngươi cũng quá không phúc hậu, cô nương ra ở chỗ này ở một năm, ngươi cũng không cho người quét qua. Nhìn cho bụi tích, ta đều tìm không thấy đặt chân địa phương. Yên tĩnh mảnh mặt làm ngơ, nhàn nhạt nói, nàng yêu cầu tuyệt đối yên lặng dưỡng, nhanh lên vào đi thôi. Ba người lúc này mới đi vào đi, trong viện càng là hoang vắng, chỉ có một gian cửa phòng thượng, đã kết đầy mạng nhện. Vô ưu đi ở phía trước, duỗi tay phất quá những cái đó mạng nhện, sau đó nhẹ dọng đem kia sắp lung lay sắp đổ môn đẩy ra. Làm người ngạc nhiên chính là, phòng trong thế nhưng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Phòng trong không có quá nhiều bài trí. Trên mặt đất họa kỳ kỳ quái quái phù văn, trung ương vị trí là một hình chữ Nhật Bản. Trên bàn nằm một mặt dung ăn tĩnh tưởng hòa người, này ngược phía trên vị trí, chính huyền phù một viên đầu lớn nhỏ thủy tinh cầu. Chỉ là thủy tinh cầu nhìn qua ảm đạm không ánh sáng, như là bị cái gì hấp thụ năng lượng dường như. Hồ Toán Tử chật chật, chật lắc đầu đáng tiếc, đáng tiếc này duy nhất một viên trấn hồn châu, thứ này chính là ngàn năm khó gặp, lại tiện nghi nha đầu này. Tiên tính lại là chắp tay trước ngực chắp tay thi lễ, A Di Đà Phật. cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, thiện ác chung có báo. ngươi lúc trước nếu là không có đem cô nương này tự tiện kéo đến cái này thời không luân hồi, như thế nào sẽ có hôm nay. Hồ Toán Tử bẹp bẹp miệng, đem chấn hồn Châu Thu Hảo, Hảo, xem nàng sắc mặt không tồi, phỏng trừng mau tỉnh. vô ưu trên mặt vui vẻ, vội vàng bắt lấy nữ tử đôi tay, có chút hơi lạnh, nhưng dần dần vẫn là có thể cảm giác được một tia ấm áp, cuối cùng biến thành bình thường nhiệt độ cơ thể. như là vì sắc minh Hồ Toán Tử nói dường như. nữ tử nhắm chặt hai mắt hơi hơi nhảy lên sau đó sâu kín mở một đôi giếng cổ không gợn sóng đôi mắt nhìn qua so biển rộng đều còn muốn thâm trầm vài phần liếc mắt một cái vọng không đến đế Sừng sốt mấy tức nữ tử khuôn mặt mới càng thêm hồng nhuận lên như là yên lặng hồi lâu hoa hồng đột nhiên gian nở rộ sán lạn vô cùng yêu dã đến cực điểm nữ tử hơi hơi hạp nhắm mắt tầm mắt nhất nhất đảo qua bên cạnh ba người cuối cùng dừng hình ảnh ở vô ưu trên người nàng cười cười dễ rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy lại phát hiện cả người cứng đờ vô pháp núp ních. tiên tĩnh lại là một tiếng A-di-đà Phật nói, nữ thí chủ nằm một năm thời gian, cơ bắp cốt cách đã cứng đờ, một chốc muốn đứng dậy còn có chút khó, còn phải từ từ tới. Hồ Toán Tử gật gật đầu, lại từ trong lòng ngực lấy ra một khối vòng tròn ngọc đội đưa tới vô ưu trong tay, đây là chấn hồn ngọc, cho nàng mang, ngàn vạn không thể gỡ xuống tới, nếu không liền thật sự chỉ có thể hồn phi phách tán. Vào đông trận đầu tuyết rốt cuộc đúng hạ tới, đại tuyết rào ràng. trong một đêm liền cấp đại địa phủ thêm một tầng đẹp bạc trang vô ưu phóng nhẹ bước chân đi đến bên cửa sổ đem hơi khai cửa sổ đóng lại lại đem áo choàng cái ở nữ tử trên người ghé vào trên bàn nữ tử giật giật hiển nhiên là bị đánh thức nàng nửa híp mắt ngầm đầu hướng vô ưu cười nói ta không lạnh chính là ngồi ở nơi này nhìn xem này hai chân cũng không biết còn có thể hay không đi ra ngoài vô ưu ngơ ngẩn nhìn trước mắt xa lạ khuôn mặt tuy rằng gương mặt này không hề là thanh lệ thoát tục như liên lại yêu giã động lòng người giống như tại dã ngoại nở rộ hoa hồng tuy rằng khuôn mặt đã xảy ra biến hóa nhưng kia một đôi mắt lại là không có biến hắn cười khẽ thanh đại sư cũng nói muốn đi đường còn phải lại quá đoạn thời gian người muốn yên tâm a văn vô ý thức nga một tiếng tâm lại chuyên chú bên ngoài đồng dao nàng nghi hoặc nói bên ngoài ở sướng cái gì vô ưu nghiêng thai lắng nghe mới nói là hài tử sướng đồng dao không có gì ghê gớm a văn xoa xoa có chút ẩn ẩn làm đau mi giác sắc mặt có chút tái nhợt nàng tự dễ cười người chết thân thể chính là phiền thoái lúc này mới ngồi một lát liền mệt mỏi ôm ta đi nghỉ ngơi đi vô ưu nhẹ nhàng đem nàng bế lên như là che chở một kiện dễ toái đổ xứ dường như thật cẩn thận a văn nhịn không được cười nói ta cũng không như vậy yêu ớt không cần như vậy lo lắng vô ưu trên mặt tuy rằng không có gì nhưng tâm lý lại nắm thành một đoàn như vậy a văn làm hắn càng thêm khổ sở tuy rằng hồ toán tử cùng yên tĩnh hai người hợp lực đem a văn hồn phách phong ấn tại vừa mới chết không lâu nữ tử trên người nhưng rốt cuộc là không có người sống hơi thở thi thể này liền dẫn tới thân thể của nàng cực kỳ yếu ớt hơi không chú ý liền khả năng sẽ bỏ mạng như vậy thật cẩn thận tồn tại rốt cuộc là vì cái gì đem a văn đặt ở trên giường đem góc chăn cho nàng dịch hảo lại hướng bếp lò thêm than thẳng đến cảm giác được gần ẩn, ẩn nóng lên mới từ bỏ vốn là sợ lanh a văn cứ như vậy vào đông cơ hồ là cái băng nhân Mặc dù là đôi tay đặt ở tay trên đường nướng, cũng như cũ lạnh băng đến xương. A văn đối này lại rất thoải mái, kỳ thật hiện tại nàng, ngược lại không cảm giác được nhiều lạnh, nói như vậy, thân thể này cũng là có chỗ lợi. Phần 118 Nàng nhắm hai mắt, lại thật lâu ngủ không được, trong đầu không ngừng tiếng vọng vừa rồi nghe được Đức Quang Đồng Giao, viêm đế viêm đế, tạo phúc ba cánh, một giảm thuế má, nhị giảm lao dịch, tham quan ố lại, không trô độn hành, viêm đế viêm đế. A văn đột nhiên cơ cơ đầu. cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Nàng không muốn đi tưởng ai là viêm đế, cũng không muốn suy nghĩ từ trước đủ loại, nàng đã nói cho chính mình, trọng sinh giờ khắc này, trên đời liền không còn có a Avan, có chỉ là một cái tê hoa nguyệt nữ nhân. Thứ châu danh Sơn huyện Chi huyện Nữ Nhi hoa nguyệt. Tần đế đăng cơ lúc sau, cửu u ba tánh sinh hoạt trình độ có lộ rõ đề cao, này không thể không nói, lập tức viêm đế là cái khó được minh quân. Biết người khéo dùng, quảng nạp người tài ba chí sĩ không nói, khó nhất đến vẫn là hắn đôi hoàng hậu lưu thị nhất vãng tình thâm nói lên hoàng hậu lưu thị cùng viêm đế lại còn có một đoạn bị các bá cánh lan truyền đến nay giai thoại hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã không nói sau khi lớn lên càng là lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau viêm đế đăng cơ ngày đó liền phong lưu thị vì hoàng hậu mặt sau một năm nữa tuy rằng nhiều lần bị đại thần khuyên bảo mở rộng hậu cung hắn lại trước sau như một cho nên đến bây giờ to như vậy hậu cung cũng chỉ có hoàng hậu lưu thị một người bị cửu u tôn quý nhất người đọc sủng loại cảm giác này bất luận cái gì một nữ nhân đều phải hạnh phúc chết đi ba ngàn con sông độc lấy một gào nói có thể nói xuất khẩu nhiều chân chính làm được lại có mấy người đâu cho nên ở kiểu ưu dân chúng trong mắt trong thiên hạ nhất si tình nam tử không gì hơn đương kim thiên tử viêm đế hạnh phúc nhất nữ nhân không gì hơn hoàng hậu lưu thị văn tuệ trong cung lưu văn vốn dĩ thanh lệ thoát tục mặt bởi vì phẫn nộ mà vật mèo nhìn qua có chút vật mèo nàng đột nhiên lật đổ một bàn đồ ăn giận dữ hỏi nói hoàng thượng vẫn là không tới văn tuệ cung. Trong hoàng cung phóng nhãn nhìn lại đều là tuyết trắng xóa, các chủ tử không có gì chuyện này nhưng làm, quen biết liền xuyến môn tán gẫu tống cổ nhảm chán thời gian. Cái này nhưng Mỹ những cái đó cung nữ thái giám, chỉ cần chủ tử không gọi, bọn họ là có thể chính mình làm chính mình, bất quá nhiều là tụ ở bên nhau sưởi ấm uống rượu tán gẫu, trong lén lút nói chút trong cung kỳ văn thú sự. Ai ai, ta nghe nói, hoàng thượng đã liên tục một tháng đều không có túc ở văn tuệ cung. mấy cái tiểu cung nữ díu rít ghé vào cùng nhau một cái thái giám lại đột ngột cắm vào đề tài cái gì một tháng hoàng thượng này một năm liền không có ở văn tuệ cung quá qua đêm mọi người đều là sửng sốt có người không tin nói sao có thể ngươi nói bừa đi tiểu thái giám khinh thường hư một tiếng ta có thể nói bừa ta tuy rằng chỉ là cái đảo cái bô nhưng ta anh em kết bái ca ca sư phó các ngươi biết là ai không kia chính là hiện tại đại tổng quản dương kiên dương công công dương công công chính miệng nói còn có thể có giả Mọi người lại là hít ngược một hơi khí lạnh, có người tắc hầu nghi nói, không đạo lý à, hoàng thượng đối hoàng hậu như vậy hảo, như thế nào không ở văn tuệ cung ngủ đâu. Tiểu thái dám lại là khinh miệt cười, có chút thần bí hề hề nói, các ngươi cho rằng những cái đó mặt ngoài hảo chính là thật sự hảo. Chúng ta này đó làm nô thì không rõ ràng lắm, nhưng dương công công lại là rất rõ ràng nột, ta nghe nói, hoàng thượng không ngừng là chưa bao giờ ở văn tuệ cung ngủ quá. Thậm chí liền cơm, đều chưa từng ở văn tuệ cung ăn qua. Đây chính là nổ mạnh tính tin tức, cái kia trước hết mở miệng tiểu cung nữ vẻ mặt không dám tin tưởng, rồi lại nhịn không được phỏng đoán, này này không thể đi, chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương có cái gì bệnh kín. Dứt lời, vây quanh ở người chung quanh đều lấy ánh mắt nhi trừng nàng. Nói như vậy cũng có thể nói ra, vạn nhất bị các ma ma nghe xong đi, ngươi liền trở chết đi. Tiểu cung nữ không phục nhóm miệng, vớt chính mình tú mỹ đáng yêu mặt, nếu là ta đoán đúng rồi đâu. Kỳ thật hoàng thượng không nạp phi, cũng không phải bởi vì ái hoàng hậu. mà là bởi vì mặt khác nguyên nhân nói không chừng chính là ngại với hoàng hậu mặt mũi thôi muốn đổi làm là ta à nhất định hảo hảo hầu hạ hoàng thượng làm hắn muốn ngừng mà không được tức khắc lại đưa tới đại gia treo ghẻo cười mắng lúc đó ở văn tuệ cung đương sự lưu văn thanh lệ tú mỹ mặt bởi vì phẫn nộ mà vặt mẹo có vẻ có chút dữ thợn nàng độ ngực phập phồng không chừng dùng sức ném đi đầy bàn mỹ vị món ngon cả giận nói hoàng thượng vẫn là không tới huệ văn công hầu hạ nàng cung nữ tử lan sợ tới mức sắc mặt tái nhợt Quỳ trên mặt đất run bần bật, nương nương, hoàng thượng nói chính vụ bận rộn, liền không tới văn tuệ cùng nô tỷ nói là nương nương ngài thân thủ làm. Chính là hoàng thượng. Nàng không dám nói thêm gì nữa, sợ lưu văn giận chó đánh mèo đến trên người mình. Nhưng sự tình thường thường đều là sợ cái gì tới cái gì. Lưu văn nắm lên trong tầm tay roi, hướng tử lan bi thương liền hung hăng mấy roi chịu qua đi. Thử lan đau nước mắt chảy ròng. Lại không dám lớn tiếng thét chói thai. Bởi vì kêu thảm thiết chỉ biết đưa tới Lưu Văn làm trầm trọng thêm tra tấn, nàng chỉ có thể lắp bắp tiểu tâm né tránh. Một mặt xin tha nói, nương nương, ngài tha nô tỷ đi, cầu ngài tha nô tỉ đi nương nương. Lưu Văn gắt gao cắn môi Hung tận nói, buồn cung là hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu. Nay hậu cung chỉ có buồn cung một người, buồn cung có thể muốn làm gì thì làm. Cái gì đều không cần lo lắng, không cần lo lắng có người tranh giành tình cảm, không cần lo lắng có người chơi thủ đoạn sự âm u chính là... chính là ta không khoái hoạt nàng đánh mệt mỏi ném xuống roi ngã ngồi ở trên ghế nước mắt rào rạt lưu một năm nôn mộ tuy rằng đối nàng từ trước đến nay ônu nhưng cái loại này ônu lại là xa cách thậm chí là lãnh đạm là vô tình như vậy gần trong gang tức lại so với chân trời góc biển đều còn muốn xa xôi khoảng cách làm nàng đau đớn muốn chết bị ngạnh sinh sinh trà tấn một năm lâu thử lan khóc nước nở thu thập trên mặt đất hỗn độn lại chạy vào một cái tiểu cung nữ nhìn đến trên mặt đất một mảnh Ngẩn người, lại vẫn là cung kính nói, nương nương, Hoàng thượng phái Dương Công Công lại đây, tặng một đống lớn vàng bạc trâu máu đang ở ngoài điện chờ đâu. Lưu Văn tinh thần chấn động, lập tức đứng dậy nói, Dương Công Công tới. Mau mời hắn tiến vào. Dứt lời, lại nhìn đến trên mặt đất hỗn độn, vội sửa lời nói, không cần, thỉnh đi thiên thính, buồn cung lập tức liền qua đi. Tiểu cung nữ ứng là lui ra, Lưu Văn chạy nhanh làm tử lan cho nàng rửa mặt trải đầu giả dạng. Mặc dù chỉ là thấy Dương Kiên Nàng lại như cũ kiên chỉ muốn ăn diện lộng lây, bởi vì này một năm, Dương Kiên cùng ngôn mộ đãi thời gian là dài nhất, mà nàng ngày thường muốn hiểu biết ngôn mộ sở hữu động tác, đều chỉ có thể thông qua Dương Kiên khẩu. Loại cảm giác này thật sự thực làm nàng bực bội, ngoài miệng không cấm căm giận nói, cái này lao bất tử thái giám, sớm muộn gì có một ngày, bổn cung sẽ làm hắn nếm đến đau khổ. Tử lan tay run lên, bất động thanh sắc tiếp tục thế người sau trải đầu. Đợi cho hết thể thu thập hảo, nàng mới đỡ lưu văn đi vào thiên thính. tuy rằng đi qua một năm dương kiên hai tấn cũng đã co hoa dâm nhìn qua so một năm trước già rồi rất nhiều chỉ là thần thái lại không có gì biến hóa hắn hướng lưu chân chắp tay hành lễ nói hoàng thượng làm lão nô đem mấy thứ này cấp nương nương đưa tới nếu đồ vật đưa đến kia lão nô liền trở về phục mệnh lưu chân xem cũng chưa xem vài thứ kia liếc mắt một cái mà là hỏi bổn cung hảo chút thời gian chưa thấy được hoàng thượng không biết hoàng thượng gần nhất đều ở vội chút cái gì dương kiên chỉ nhìn thoáng qua nàng lại gục đầu xuống tuy rằng là đồng dạng một khuôn mặt nhưng hắn tổng cảm thấy người sau thay đổi nói không nên lời là nơi nào thay đổi tóm lại như là thay đổi cá nhân dường như này không phải hắn nhận thức ca văn. không có quen thuộc cảm hắn cũng liền ít đi thân cận ý tứ chỉ là cung kính nói hoàng thượng ngày ngày đều ở hương đức cung phê duyệt tấu chương chưa từng đi qua nơi nào đông liêu tuyết thai nghiêm trọng hoàng thượng gần nhất chính vì chuyện này phát sầu đâu ngày đêm cùng thái phó đại nhân thương lượng chuyện này chưa từng lo lắng nhiều khác ngụ ý chính là hoàng thượng vội không rảnh lại đây. Lưu Văn trong mắt thất vọng chợt lóe mà qua, lập tức thu liễm cười nói, đã biết, ngươi trở về đi, thế bổn cung hảo hảo cảm ơn Hoàng thượng. Dương Kiên hẳn là, xoay người rời đi. Nhìn một thân tỉ mỉ trang điểm rồi lại không người thưởng thức, Lưu Văn trong lòng nói không nên lời bực bội, nàng nghĩ nghĩ, liền nói, bồi bổn cung đi tranh huyển thanh cư đi. Thử lan cung thanh hẳn là, đỡ nàng đi ra văn tuệ cung. Tuyển thanh cư là ở Hoàng cung nhất Nam Diện Nhi một góc, nơi này trụ đều là tiền triều phi tần mà huyện thanh cư bên trong trụ đúng là trước đức phi thôi thị ngôn mộ đăng cơ lúc sau đối trong cung phi tần làm thỏa đáng xử lý có tính toán có thể thả ra cung hơn nữa cho phong phú lộ phí không chỗ để đi còn có thể lưu tại trong cung chỉ là đều dọn đến nam diện nhi đi hàng ngày chi phí giống nhau không ít huyện thanh cư chính như kỳ danh tự giống nhau thanh nhã tú lệ như một cái dịu dàng nữ nhân giống nhau lịch sự tao nhã biết được lưu văn đã đến Thôi thị thực kinh ngạc, đem nàng nên vào phòng nội. Tuy rằng có thể cảm giác được A Văn cùng phía trước có điều bất đồng, nhưng nàng chỉ tưởng người sau nhảy thành hoàng hậu, nhất quốc chi mâu không thể không làm thay đổi. Tuy nói biết A Văn thân phận thật sự lúc sau, thôi thị thực kinh ngạc, nhưng đồng dạng nàng đối chuyện này cũng thực thoải mái. Rốt cuộc vô luận từ A Văn tài tình vẫn là tướng mạo tới xem, người sau đều tuyệt đối xứng đôi nhất quốc chi mâu bốn chữ. Thấy Lưu Văn sắc mặt không tốt. Thôi thị quan tâm nói, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lưu Văn thở dài, một bộ buồn bã mất mát bộ dáng, chút nào nhìn không ra ở Văn Tuệ trong cung giữ tợn. Không có gì, chỉ là cảm thấy cuộc sống này có chút nhàm chán thôi. Buồn cung tuy rằng quý vì hoàng hậu, là kiểu hữu tôn quý nhất nữ nhân, an xuyên dùng đều là tốt nhất, chính là Buồn cung lại vẫn là không chiếm được hắn quý trọng. Muôn mộ đối nàng hữu danh vô thực quan tâm, thôi thì là từ Lưu Văn trong miệng nghe nói qua. Đều là hậu cung nữ nhân, hoàng đế nữ nhân, nàng đối loại này cảm giác cô đơn tràn đầy thể hội. Không cấm quyết đủ, nương nương này còn tính tốt, hoàng thượng nói như thế nào cũng chỉ có ngươi một cái hoàng hậu, đây chính là xưa nay chưa từng có, hắn trong lòng, nhất định là có ngươi, có lẽ chỉ là bởi vì nào đó sự đi. Nếu là đổi làm phía trước hoàng đế, hậu cung giai lệ ba nghìn, có thậm chí một tháng đều không thấy được một mặt, nôn mộ có thể làm được hậu cung chỉ có một người, đúng là khó được. Nàng cho rằng, nôn mộ là thâm ái lưu văn, chỉ là bởi vì nào đó đặc thu nguyện ý, hoặc là chỉ là sơ với biểu đạn. Lưu Văn không có cảm nhận được thôi, huống chi người ở bên ngoài trong mắt, nôn mộ đối Lưu Văn là cực hảo. Lưu Văn cắn cắn môi, hắn chỗ nào là thật sự đãi buồn cung hảo, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn trong lòng mặt khác có người, chỉ là không chiếm được thôi. Thế nhưng còn có Hoàng thượng không chiếm được nữ nhân. Thôi thì kinh ngạc, Hoàng thượng đã coi ái mộ người, trực tiếp đem nàng kia triệu vào cung chung không phải được rồi, như thế nào sẽ không chiếm được. Khẳng định là trong lòng không người, lúc này mới có thể đối nương nương ngài một dạ đến giả. Nói xong, lại mới nhớ tới nơi này lập tức liền lại muốn tới tuyển tú thời gian, không cấm hồ nghi nói, chẳng lẽ là hoàng thượng muốn tuyển tú nữ. Lưu văn quýnh lên, buột miệng tốt ra, nói hiệu nói vượng, sao có thể, hoàng thượng đời này đều sẽ không tuyển tú, hắn nói chỉ biết có buồn cung một cái thế tử. Thôi thì trên mặt có chút xấu hổ, xin lỗi nói, ta là nói hiệu nói vượng, nương nương đừng để ở trong lòng, này một năm đều không có tuyển tú, hiện tại đại thần cũng đều không thúc giục hoàng thượng, ngài cũng nhẹ nhàng không ít. vẫn là không cần tưởng quá nhiều hảo lưu văn không nghĩ lại cùng nàng sách vốn định ở chỗ này tới nói chuyện giải giải buồn bị thôi thì như vậy vừa nói ngược lại cảm thấy càng thêm khó chịu nàng căm giận đứng dậy trong giọng nói có rõ ràng không kiên nhẫn buồn cung đi về trước ngươi tự giải quyết cho tốt đi sau đó cũng không quay đầu lại liền đi rồi hồng song kinh ngạc nhìn kia đi xa bóng dáng có chút căm giận nói chủ tử ngài hảo tâm khai đạo nàng lại nàng còn như vậy diều võ dương oai bất quá mới một năm Liền đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, nàng chẳng lẽ đã quên lúc trước ở trong cung, chủ tử là như thế nào giúp nàng sao? Thôi thì trách cứ chừng mắt nhìn Hồng Song liếc mắt một cái, cơm mồm, loại này lời nói về sau ngàn vạn không thể nói nữa, nàng hiện tại là hoàng hậu, thân phận không tầm thường, ta cũng chỉ là cái phế phi mà thôi, như thế nào có thể lại giống như phía trước như vậy? Hồng Song lại không phục, nô tì nhận thức a Avan, cũng không phải là loại người này, nàng rõ ràng liền không phải a Avan. Tiểu thuyết nha hoàn giữa đường đem ở phía chính phủ hoẹ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hoẹ chặt, điểm đánh phía trên bên phải hảo tăng thêm bằng hữu, tìm tòi công chúng hảo cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lại. giờ 655 chương 360 tân bắt đầu. Hồng Song bĩu môi không lựa lời nói, nô tỷ nhận thức A Văn, cũng không phải là loại người này, nàng rõ ràng liền không phải A Văn. Thôi thì trên mặt kinh hãi, vội mọi nơi nhìn nhìn, phẫn nộ nói, tiêu ngươi đừng nói nữa, có phải hay không thật muốn bị trảo đi ra ngoài chém đầu mới cam tâm? Ta hiện tại bên người chỉ có ngươi, ngươi nhưng phải cẩn thận. hồng song lại hì hì cười, chủ tử nếu nói như vậy, kia cũng chính là nhận đồng nô tỷ quan điểm. cái này hoàng hậu, căn bản không phải chúng ta phía trước nhận thức a văn, nhưng rõ ràng chính là nàng a. này rốt cuộc là chuyện như thế nào? thôi thì lại là lắc đầu, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, một người tính tình, vô luận bao lâu thời gian, đều sẽ không thay đổi. Liền tính bởi vì nào đó trọng đại sự tình mà có điều biến hóa, khá vậy sẽ không thay đổi như vậy thái quá. Nàng trong mắt, ta chỉ có thấy ai hoán, lại không có nửa phần khôn khéo, như vậy một cái thông minh hài tử, sẽ có lớn như vậy biến hóa. Này bên trong, khẳng định có không muốn người biết bí mật, những lời này, ngươi cũng không thể đối bất luận kẻ nào nói, nếu không chính là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hồng song thẻ lưới, nô tỳ đã biết, nô tỳ nhất định ai cũng không nói. Không có nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm. hậu cung có vẻ thực bình tĩnh ngày thường cũng rất khó phát sinh chuyện gì làm này đó nhàm chán công tác liền ít đi giải trí đề tài cho nên đương ngày hôm sau buổi sáng tuần tra thị vệ phát hiện trong ao bay một khối xác chết trôi thời điểm lập tức liền dẫn tới toàn bộ hoàng cung đều sôi trào các loại bất đồng suy đoán phiêu mãn hậu cung đương thi thể bị vớt đi lên thời điểm vây xem trong đám người lập tức có mấy người đào hốt khí lạnh sắc mặt bá trắng bệnh không sai này mấy người đúng là hôm qua ở bên nhau thảo luận lưu văn cùng nôn mộ cung nữ thái giám mà kia chết đi người đó là kia tự xưng có thể hầu hạ hảo nôn mộ cung nữ nếu chỉ là một khối thi thể đảo còn không đủ để làm những người này như thế đại kinh tiểu quái chỉ là cung nữ thi thể nhìn quá làm cho người ta sợ hãi vốn dĩ tú lệ đáng yêu trên mặt bị dao nhỏ hoa huyết nhục mơ hồ nhìn không ra nguyên hình trên người cũng không một tấc hoàn hảo da thịt giống như bị thiên đao vạn quả giống nhau đứng ở đám người mặt sau tử lan vẫn luôn nhìn đến cung nữ thi thể bị nâng sau khi đi khoe miệng mới nổi lên một nụ cười lạnh Sau đó xoay người rời đi. Lúc này xa ở Đại Miếu Sơn A Văn, trải qua trường kỳ không ngừng nỗ lực, đã có thể đỡ quải trưởng đi đường, tuy nói nhìn qua giống như láo nhân tập tễn. Lại so với phía trước ngồi ở trên xe lăn muốn tốt quá nhiều. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời từ cửa sổ thượng chiếu xuống tới, A Văn hơi hơi mở mắt ra, miên trong chốc lát, mới xoay người lên. Hôm nay là cái không tồi thời tiết, nàng tâm tình thực hảo. Ngay thường chỉ là ở trước cửa tiểu viện tử đi vừa đi. Hôm nay lại có hứng thú muốn đi ra ngoài đi. Vô ưu không biết ở nơi nào, A Văn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chính mình chống quải trượng đi ra ngoài nhìn xem. Tuy nói đi chậm chút, khó khăn chút, nhưng nhìn đến càng ngày càng gần đại môn, nàng nhịn không được kích động nhanh hơn bước chân, thẳng đến đẩy ra đại môn trong nháy mắt kia. Trước mắt liền giống như đột nhiên bị mở ra dối ghen thế giới. Trên đường người không nhiều lắm, ngẫu nhiên đi qua một hai cái áo xám sa di, nhìn đến nàng sau. Liền lễ phép chắp tay thi lễ. A Văn cười tủm tỉm một chân bước ra môn, hai bên trái phải đều là che trời đại thụ, Ngẩng đầu nhìn lại, nhánh cây thượng chịu rất rất nhiều lục mầm, nhìn những cái đó tân sinh đáng yêu nha bảo, nàng trong lòng mạc danh cảm động. Có lẽ nàng nhân sinh, từ lúc khai này phiến môn trong ngay mắt, cũng sẽ giống như này đó tân chịu nha bảo giống nhau. Có được ngoan cường sinh mệnh lực, sau đó theo thời gian chậm rãi trưởng thành. A Văn nhắm hai mắt cảm thụ được này ngày xuân ngang nhiên, cảm thấy chỉnh trái tim đều là thoải mái. ven đường truyền đến hai cái tiểu xa di đối thoại. A Văn nghiêng thay lắng nghe, ẩn ẩn nghe được nói đương Kim Thiên Tử muốn cả nước Phạm Vi tuyển tú nữ, Hoàng thượng tuyển tú nữ Thiên Kinh địa nghĩa vốn dĩ cùng Đại Miếu Sơn cũng không có gì quan hệ, chẳng qua năm nay lại có chút ngoại lệ, cũng không biết vì sao, danh điều chưa biết Đại Miếu Sơn, thế nhưng thu được Thiên Tử muốn tuần thánh chỉ, thời gian liền định ở cái này cuối tháng. A Văn khỏe môi treo lên nhợt nhạt ý cười, chỉ là sóng mắt hơi hơi lưu chuyển, liền đều có một cổ kiểu mị thái độ. giơ tay nhấc chân chi gian đều bị lộ ra phong nhã chi tư làm người căn bản là xem nhẹ nàng trong tay quả trượng nàng vỗ chính mình còn không quá nhanh nhẹn chân nhẹ giọng lẩm bẩm này hai chân a ngươi cần phải cho ta tranh đua vô ưu mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là vội vàng rửa mặt sau đó đi xem a văn chỉ là hôm nay lại đây lại không thấy trong phòng có người hắn khẩn trương lại thấy đại môn là mở ra một đường đuổi theo vừa lúc nhìn đến a văn ngẩng đầu nhìn ngọn cây vô ưu nhẹ nhàng thở ra Đi qua đi quan tâm nói, ta biết ngươi muốn sớm một chút hảo lên, nhưng này hai chân có đôi khi quá sốt ruột, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. A Văn liếc xéo liếc mắt một cái, treo chọc nói, ta như thế nào phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng có thể nói, còn trở nên sách cùng bà bà mụ mụ. Vô ưu nguỉnh mặt làm ngơ, làm bộ muốn đi ôm nàng, ta mang theo cơm sáng, trở về đi. A Văn tắc thối lui một bước, lắc đầu, ngươi nghe này bên ngoài thanh âm nhiều náo nhiệt, ta hôm nay không nghĩ nằm trên giường. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Nàng dung chính là đi, hiển nhiên là không nghĩ làm vô ưu đường tọa kỵ. Vô ưu bất đắc dĩ, thấy nàng thật sự kiên trì, chỉ có thể gật đầu. Tiếc hảo, chúng ta liền ở bên ngoài trên bàn đá ăn, ta đi đem cơm sáng lấy lại đây. A văn ừ một tiếng, ở vô ưu quay đầu lại thời điểm, nàng chính mình tắt chống quải trượng khập khiễng hướng hoa viên nhỏ trên bàn đá đi đến. Thời gian luôn là ở trong lúc lơ đãng liền trôi đi, một tháng thời gian thực mau liền đi qua. Kỳ thật từ tháng này trung Tuân bắt đầu đại miếu sơn liền bắt đầu có lục tục khách hành hương lui tới tới rồi cuối tháng thời điểm càng là kín người hết chỗ cũng may đại miếu sơn chùa miếu tuy nhỏ sơn lại rất lớn cho nên phần lớn muốn ngủ lại khách hành hương không địa phương ngủ đều ở dưới chân núi đáp lều trại nhỏ hoặc là ở dưới chân núi nông dân trong nhà qua đêm mà theo thiên tử đã đến nhật tử càng xúc càng ngắn tiến đến đại miếu sơn người cũng càng ngày càng nhiều rốt cuộc ở quan trọng nhất ngày này đạt tới xưa nay chưa từng có vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến tráng lệ huy hoàng xá hoa lãng phí nghi thức lại không nghĩ ngôn mộ chỉ dẫn theo võ thanh cùng dương kiên ba người lặng yên không một tiếng động vào đại miếu sơn thậm chí không bị người biết đương nhiên những người này nhưng không bao gồm chủ trì yên tĩnh ngôn mộ từng yêu cầu quá nhất định không cần lộ ra yên tĩnh vốn dĩ chỉ nói cho chùa nội vài vị cao tăng không nghĩ này tin tức thế nhưng lan truyền nhanh chóng hắn thậm chí không biết là từ ai trong miệng tiết lộ đi ra ngoài nhưng yên tĩnh không phải sẽ chôn tranh trách nhiều người cho nên nhìn thấy ngôn mộ liền chắp tay thỉnh tội Thỉnh hoàng thượng giáng tội, lao nạp có phụ thánh nhân, tin tức không biết từ địa phương nào truyền đi ra ngoài, lúc này mới dẫn tới nhiều người như vậy tiến đến, nhất định cấp hoàng thượng ngài tạo thành rất nhiều không tiện. Nôn mộ đảo cũng không để ý, chỉ là đạm cười nói, không sao, đại sư không cần để ý, bên ngoài người chỉ cần không tiến vào liền có thể. Tiên tĩnh chắp tay trước ngực nói câu A-di-đà-phật, sau đó mới mang theo nôn mộ tham quan chùa nội hoàn cảnh. Một tháng thời gian, A-văn đã hoàn toàn có thể không rửa quải trượng đi đường, như vậy tốc độ. Dùng yên tĩnh nói tới nói, có thể nói kỳ tích. Hôm nay chùa tiện nội cực nhỏ, chỉ nhìn đến thưa thất mấy cái khách hành hương, A Văn rất là kinh ngạc, hôm qua còn như vậy nhiều người, hôm nay như thế nào đều tan. Vô ưu đi theo nàng mặt sau, để ngừa nàng đi không xong ngã xuống đi, hoàng thượng muốn tới, người không liên quan tự nhiên muốn tránh lui. A Văn nga một tiếng, quay đầu lại hướng hắn cười, chúng ta đây có phải hay không cũng đến tránh lui. Nếu là không cẩn thận va chạm thánh giá, nói không chừng phải đầu chuyển nhà. vô ưu không có nói tiếp mà là nhìn nàng phía sau xương sở a văn không thèm để ý nhún nhú mai xoay người hết sức còn không quá linh hoạt chân đạp lên đá thượng ôn néo liền hướng tới nghiêng về một phía đi xuống chỉ là dự đoán giữa đau đớn không có lại là ngã vào một cái ấm áp ôm ấp nàng kinh ngạc thở nhẹ một tiếng vừa nhấc đầu liền đâm vào một đôi nho nhã trung lộ ra ôn hòa ánh mắt a văn giật mình chật như là chấn kinh mai con dường như nhanh chóng bức ra thối lui đến vô ưu bên người chân tay luống cuống phúc phúc sau đó nhanh như chớp chạy nôn mộ lấy giò hỏi ánh mắt nhìn yên tĩnh yên tĩnh trên mặt ngượng ngùng chắp tay chắp tay thi lễ thỉnh hoàng thượng thứ tội vị này nữ thi chủ là từ một năm trước liền bắt đầu ở buồn chùa miếu dưỡng bệnh vốn dĩ vẫn luôn là ở hậu viện nhi cũng không ra cửa lão nạp liền không có đem nàng đưa ra đi chỉ là không dự đoán được nàng sẽ ra tới quá nhiều thành giá còn thỉnh hoàng thượng xem ở người không biết vô tội phân thượng tha nàng dương kiên đối yên tĩnh phất phất tay thấp giọng ở này bên tai nói hoàng thượng tưởng một người đi vừa đi thỉnh cầu phương trượng trước tạm thời làng tránh yến tĩnh làm ấp cung kính lui ra nôn mộ nhìn vô ưu cười nói không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này này một năm còn quá hảo vô ưu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một mặt trở về đi một mặt nói như hoàng thượng chứng kiến thảo dân quá thực hảo nôn mộ nhìn dần dần đi xa vô ưu thanh âm nâng lên vài phần ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi thân thế vô ưu bước chân một đốn như đang ngẫm nghĩ qua một hồi lâu mới quay đầu nghiêm túc nhìn nôn mộ phía trước ta muốn biết ngươi không nói cho ta hiện tại ta đã không có hứng thú cho nên cũng thỉnh cầu hoàng thượng miễn khai kim khẩu làm ta cả đời đều không cần biết đến hảo võ thanh hừ lạnh một tiếng ám đạo câu không thức thời Nôn mộ lại là không nghe được dường như tiến lên hai bước khóe mắt mang theo cờ nhạt giống như này ba tháng dương quang giống nhau ấm áp nếu không phải có á văn kia sự kiện vô ưu nhất định sẽ bị này phó mặt nạ sở lựa gạt nhìn cỡ nào phúc hậu và vô hại như giống như trích tiên nhân vật nhưng tâm lý lại là như vậy ngoan độc. Hắn nghĩ đến A Văn Sở chịu khổ, trong mắt hận ý liền không hề dự triệu phụt ra ra tới, nhưng lại nghĩ đến A Văn đối người sau tâm tư, tức khắc cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn trong giọng nói hết sức trào phúng, không chút nào che giấu chính mình chán ghét, hoàng thượng thân phận tôn quý, không nên cùng ta bực này hèn mọn thảo dân nói chuyện, thảo dân cáo lui trước. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nôn Mộ lại dùng chỉ có thể hắn nghe được đến thanh âm nói, "Muôn dịch, ngươi nếu là tưởng trở về, tùy thời đều có thể." Vô Ưu cả người cứng đờ, nắm chặt nắm tay, mang theo quyết tuyệt dường như biến mất ở mọi người trong mắt. Chương 361 lần đầu gặp mặt. Vội vàng rời đi, A Văn cũng không phải chạy trốn chết, mà là về tới chính mình trụ sân. Nàng thích ngồi ở cửa sổ có thể hướng ra phía ngoài xem cảm giác, cho nên Vô Ưu liền ở phía trước cửa sổ cho nàng đáp cái án thư, phòng trong cũng có rất nhiều nhưng cung nàng giải buồn nhi thư tịch. Nhìn Vô Ưu đi vào viện, nàng từ cửa sổ dò ra cái đầu hỏi, như thế nào hiện tại mới trở về? vô ưu âm trầm sắc mặt bỗng chốc trở nên sáng sửa lên như là cái gì cũng chưa phát sinh dường như chỉ là a văn vẫn là nhận thấy được hắn nhíu lại mày liên hỏi nói làm sao vậy hay là bọn họ phạt ngươi vô ưu cười cười đứng ở cửa sổ bên ngoài cùng nàng mặt đối mặt đứng này một năm tới hắn đã thói quen bất đồng bộ dạng a văn thậm chí hắn liền chưa bao giờ cảm giác được xa lạ quá bởi vì này đôi mắt thật sự là cùng phía trước a văn không có sai biệt hắn đã có thể phân biệt ra tới như vậy người kia đâu Hắn như vậy thông minh, hay không cũng nhìn ra manh mối đâu. A văn dối tay ở vô ưu trước mắt quơ cơ, ngươi suy nghĩ cái gì như vậy xuất thần. Thật xảy ra chuyện nhi lạc. Vô ưu đột nhiên hoàn hồn, lắc đầu, không có việc gì, chỉ là nói còn chưa dứt lời, lại trầm mặc một cái trước mắt, nói, không có gì ngươi đang xem thư. Kỳ thật hắn muốn hỏi, lại lần nữa nhìn thấy người kia, ngươi trong lòng có phải hay không còn khó chịu, chính là nói như vậy. Hắn hỏi không ra khẩu, thậm chí là không dám hỏi không dám tưởng. Hắn chỉ sợ chính mình được đến đáp án, là hắn vô pháp thừa nhận. Trong lòng nhịn không được tự dễu cười, khi nào, hắn thế nhưng trở nên như thế nhắc gan, này vẫn là cái kia thiên hạ đệ nhất máu lạnh sát thủ sao. A Văn đem trong tay thư lắc lắc, ân, tống cổ thời gian, cuộc sống này quá nhàm chán, ta hiện tại mới cảm thấy một hoa một thảo một bồ đề nhật tử lại như vậy không thích hợp ta. Cũng không biết từ trước là. Nàng chợt cơm mồm, trong ánh mắt hiện lên một mạt khắc thường, lại nhanh chóng cười nói. Ngươi ngày hôm qua mua cái kia thủy tinh bánh khá tốt ăn, chô nào mua. Vô ưu trên mặt vui vẻ, ngươi thích. Ta đây lại đi nhiều mua chút. Sau đó liền không đợi A Văn đáp lời, xoay người vội vàng rời đi. Thẳng đến Vô ưu đi ra đại môn. A Văn mới có chút ngơ ngác, buông xuống quyển sách trên tay, ghé vào cửa sổ thượng, nhìn ngọn cây thượng chim nhỏ ríu rít đều cái không ngừng. Ảo tưởng vô số cái gặp nhau hình ảnh, cuối cùng, vẫn là dựa theo nàng dự đoán đã xảy ra. một năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nuông mộ tựa hồ không có gì quá lớn biến hóa, trừ bỏ cả người phát ra hồn nhiên thiên thành cao quý khí chất, chính là càng thêm trầm ổn nội liễm. Kia Trương có thể nói hoàn mỹ trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động, nàng tin tưởng trên đời này chỉ sợ cũng ít có người có thể đoán được tâm tư của hắn đi. Chỉ là dù cho ngươi lòng dạ lại thâm, ta cũng không phải mềm qua hồng. A Văn khỏe miệng nhịn không được vẽ ra một mặt lạnh băng độ cung, nàng nói qua. Nếu là bất tử, này bút chướng liền nhất định sẽ đòi lại tới. Trong viện truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Môn mộ lặng lặng nhìn ghé vào cửa sổ thượng nữ tử, rào hảo khuôn mặt như là phụ dung hoa dường như mỹ lệ, nhưng một đôi mắt nhìn lại so với tháng chạp Hàn Mai còn muốn cao ngạo quận cung Nhưng như vậy mâu thuẫn tồn tại, lại làm nữ tử bằng thêm một phần thần bí mỹ cảm. Hắn dừng bước chân. Theo A Văn tầm mắt nhìn qua đi, lại là một con ở nhánh cây thượng vui sướng hót vang tiểu nhi. A Văn nghe được tiếng bước chân, Lại không nghĩ quay đầu lại. Tuy rằng hạ quyết tâm, đáng nói mộ là cỡ nào thông minh, chỉ hơi xem một cái, liền có thể minh bạch ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Người như vậy, tốt nhất không cần có ánh mắt tiếp xúc. Nôn mộ đợi một lát. Không thấy nữ tử quay đầu lại, hắn mới không tin người sau không thấy được hắn. nhịn không được khỏe miệng dơ lên nói, ngươi là vừa mới cái kia nữ tử. A văn xoay đầu, ánh mắt dừng ở hắn hàm dưới địa phương. Cung kính mà xa cách, ra mắt công tử. chỉ là nơi này là nữ quyến ngủ lại nơi nam tử xuất hiện lại là không ổn còn thỉnh công tử tốc tốc rời đi miễn cho chọc người phê bình nôn mộ buồn cười nhìn nàng hỏi người sợ ta a văn tay không tự giác nắm chặt trong mắt phẫn hận chợt lóe mà qua lại lập tức bị mờ mịt thay thế được khó hiểu nói công tử vì sao nghĩ như vậy tiểu nữ tử cùng công tử chưa từng gặp mặt cũng không tính nhận thức trai đơn gái chiếc mặc dù là ban ngày cũng khó tránh khỏi chọc người nhàn thoại tự nhiên là phải về tránh Ngữ khí nghe không ra chút nào khác thường, giống như thật sự chỉ là lần đầu gặp mặt yêu cầu tị hiểm dường như. Nôn mộ nghĩ nghĩ, có lẽ là cảm thấy có đạo lý, thế nhưng liền thật sự sau này lui lại mấy bước. Lại nói, vừa rồi gặp ngươi bước chân phù phiếm, nghe yên tính đại sư nói ngươi một năm trước liền bắt đầu ở chỗ này dưỡng bệnh, sợ là cái gì nghi nan tạp chứng, cô nương nếu là không chê, có không làm ta thế ngươi hảo nhất hào mạch. Thấy A Văn mê hoặc, hắn lại giải thích nói, ta là cái đại phu. A Văn nga một tiếng. Hiểu rõ, nhà nhạt nói, ta này bệnh nhìn rất nhiều đại phu, đều nói tìm không ra nguyên nhân, cũng ăn không ít dược, sợ là không cứu, kỳ thật có thể sống đến bây giờ, đã rất khó được, ta không xa cầu còn có thể khỏi hẳn, chỉ cần có thể sống đến hoàn thành tâm nguyện lúc sau, ta liền thỏa mãn. Môn mộ không tự giác tiến lên hai bước, khẽ cười nói, thiên hạ nghi nan tạp chứng dữ dội nhiều, biết được đại phu lại cỡ nào rất ít, cô nương nếu không hỏi biến sở hữu đại phu, nên tâm tồn hy vọng, có không làm ta tiến lên vừa thấy. Nếu là tầm thường nữ tử, chỉ sợ phải bị ngôn mộ này phó nho nhã lễ độ sở đà động đi, nhưng hiểu biết hắn A Văn, lại chỉ cảm thấy gương mặt này nhìn khó chịu, kia giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, thật là làm nàng hận thấu. Nàng có nghĩ thầm muốn cho ngôn mộ khó xử, liền đơn giản bung ra, vươn tay nói, vậy làm phiền công tử. ngôn mộ thấy nàng cũng không thỉnh chính mình vào nhà, chỉ là ở cửa sổ vươn nửa chỉ cánh tay, không cấm cười, đi tới. A Văn làn ra thực bạch. Chân bóng thủ đoạn nhi rõ ràng có thể nhìn đến thanh hồng gặp nhau mạch máu. Nôn Mộ hơi liễm tâm thần, đầu ngón tay khẽ tựa vào nàng thủ đoạn chỗ. A Văn nghiêng đầu bắt đầu nói chính mình bệnh trạng, luôn là đầu váng mắt hoa, cả người mệt mỏi, mặt không có chút máu, đi hai bước là có thể mệt quá sức, ăn không ngon ngủ không yên, mùa đông còn lạnh rông khối thiết dường như, chính yếu vẫn là. Nàng ánh mắt gắt gao khóa trụ nôn Mộ, sóng mắt lưu chuyển phong tình bắn ra bốn phía, cười nói, thanh tâm quả dục, này không phù hợp ta người trẻ tuổi bản trước. ta tuy rằng ở trong miếu đãi một năm lâu nhưng người bình thường nên có sinh lý phản ứng vẫn là phải có a công tử ngươi nói ta có phải hay không không quá bình thường nếu là tầm thường cái văn nhân nha sĩ chỉ sợ lập tức liền phải phất tay háo rời đi nói nàng là không biết liêm sỉ nữ nhân nôn mộ lại là đầy mặt chính xác gật gật đầu xác thật không bình thường a văn một nghẹn hoán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lùi về tay không kiên nhẫn nói nếu hào so mạch công tử có thể đi rồi nếu là bị trụ trì nhìn đến liền phải nói ta bại hoại phong đức. Nôn mộ mày lại mấy không thể tra nhăn lại, nói, cô nương thể chất xác thật suy yếu, từ mạch tượng đi lên xem, hẳn là thể chất thiên âm, khuyết thiếu dương cương chi khí, tuy rằng cô nương sinh động hoạt bát nhưng thân thể của ngươi cũng đã xu với già cả, chẳng lẽ là phía trước dùng cái gì dược vật. A Văn trong lòng lột bột một tiếng, tuy rằng biết nôn mộ là đi theo cảnh địch thu học ý đi khá vậy không nghĩ tới ý đi thuật lại là như vậy lợi hại. Nàng này tật xấu. Thật đúng là giống nhau đại phu nhìn không ra tới, ai có thể nghĩ đến nàng chỉ là linh hồn bám vào tử thi trên người đâu. Chính như ngôn mộ nói, mặt ngoài nhìn là cá nhân, nhưng thân thể bên trong, lại là vật chết. A văn như là đã chịu đả kích dường như, tâm thần một trận lộn ngạo, có một loại linh hồn liền phải thoát ly thân thể cảm giác, nàng trong lòng hoảng hốt, vội bắt lấy trước ngực ngọc bội, một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Nàng này đó biến hóa chẳng qua phát sinh ở mấy cái trong trước mắt. Ngôn mộ tựa hồ không có nhận thấy được. Từ cửa sổ hướng trên án thư nhìn mắt, nói, có không mượn cô nương giấy bút dùng một chút, ta cho ngươi khai một bộ phương thuốc, tuy không thể giải quyết căn bản, nhưng khống chế một ít bệnh tình vẫn là hữu hiệu. A Văn Hồ nghi nhìn hắn, lại vẫn là cầm giấy bút đưa cho ngôn mộ. Nhìn đến ngôn mộ trên giấy viết xuống nàng quen thuộc đến trong xương cốt tự, trong lúc nhất thời lại cảm thấy trong lòng đổ khó chịu, vội nghĩ vô ưu lập tức liền phải mua trở về thủy tinh bánh, lấy này tới rời đi lực chú ý. Ngôn mộ rơi xuống cuối cùng một bút Đem phương thuốc tử lại cẩn thận nhìn một lần, đưa cho A Văn, chiếu cái này phương thuốc, một ngày ba lần, sau khi ăn xong dùng để uống, này phương thuốc chủ yếu là thông huyết mạch, nhưng bảo ngươi buổi tối ngủ yên, tay chân sẽ không băng hàn. Dưng một chút, lại nói, nếu là cảm thấy cả người mệt mỏi, tốt nhất thiếu động tâm tư, cô nương thân thể vốn là suy nhược, động cân nào nhất hao tâm tốn sức, càng dễ dàng mệt nhọc. A Văn hơi hơi hé miệng, tìm không thấy muốn nói gì, chỉ có thể yên lặng đem phương thuốc nhận lấy, nhàn nhạt nói, đa tạ Ta mệt mỏi, công tử mời trở về đi. Phần 119 Nôn mộ buông bút, từ trong lòng ngực lấy ra một cây đai ngọc đưa cho A Văn, mỉm cười nói, cô nương hay không có thể ở chỗ này chờ ta một tháng, một cái lúc sau, ta sẽ phái người tới đón ngươi. A Văn giật mình, thật lâu không có đi tiếp kia đai ngọc, nàng biết, nhận lấy liền ý nghĩa cái gì. Thật vất vả rời đi hoàng cung, nàng nếu là nhận lấy, liền chỉ có thể lại lần nữa hãm sâu đi vào. Nhưng chính mình hiện tại tồn tại mục đích. còn không phải là như vậy sao hiện tại cơ hội liền bãi ở trước mắt còn do dự cái gì đâu như vậy tưởng tượng a văn rỗi tay tiếp nhận ngay ngọc cười nói cùng tiễn công tử vô ưu dẫn theo hai bao thủy tinh bánh đi vào phòng a văn còn ngồi ở phía trước cửa sổ phát gốc hắn mở ra giấy dầu bao lấy ra một khối thủy tinh bánh đưa cho a văn nói chờ lâu rồi đi trên dưới người quá nhiều trên dưới sơn đều thực không có phương tiện a văn lắc đầu không thể nghi ngờ đúng vậy ăn một ngụm Tuy rằng như cũng là tình tế thơm ngọt hương vị, lại câu không dạy nổi nàng bất luận cái gì muốn ăn. Bung dư lại nửa khối, nàng ngẩng đầu nhìn vô ưu nói, vô ưu nếu ta là nói nếu, ta muốn làm một sự kiện, một kiện phi làm không thể sự, chuyện này cũng yêu cầu trả giá cực đại đại giới, ta thậm chí có thể tưởng tượng được đến quá trình có bao nhiêu khó khăn, nhưng ta như cũng muốn làm, kia ngươi sẽ phản đối sao. Vô ưu đãi nàng là thiệt tình, rất nhiều sự, nàng đều tôn trọng người sau ý nguyện, tuy nói tiến cung không phải lần đầu tiên. Nhưng nàng hiện tại thân thể căn bản vô pháp chống đỡ trong cung những cái đó hiểm ác. Nếu là vô ưu lựa chọn rời đi, nàng không có bất luận cái gì câu hán hận, chẳng qua sẽ lại tưởng khác phương pháp. Nhưng nếu là vô ưu trước sau như một bảo hộ nàng, tuy nói ích kỷ, lại là để cho nàng an tâm. Vô ưu ánh mắt lóe lóe, lại là kiên định nhìn nàng, người đi đâu nhi, ta liền đi chỗ nào. A văn đôi mắt nóng lên, vội túi thấp đầu xuống. mươi 362 chuẩn bị vào cung. bên gối phóng một cây nhã màu trắng tơ vàng tuyến tường vân văn nay ngọc a văn mở mắt ra nháy mắt là có thể thấy rõ nàng xoa xoa đôi mắt ngồi dậy thái dương đã mặt trời lên cao trong khoảng thời gian này nàng ngủ thật sự thực căn ổn này công lao không thể không quy tội ngôn mộ phương thuốc vốn dĩ nàng là không tính toán dùng kia phương thuốc nhưng lại bị vô ưu phát hiện rằng co dưới chỉ có thể nghe vô ưu mỗi ngày ba lần sau khi ăn xong dùng để uống Từ ngày ấy nàng nói qua kia phiên lời nói sau vô ưu liền không còn có hỏi nhiều không hỏi nàng muốn đi đâu nhi, không hỏi nàng muốn làm cái gì, càng không hỏi nàng kia căn đai ngọc là từ đâu mà đến. Kỳ thật A Văn cũng rõ ràng, vô ưu là cái mình bạch người, hắn biết ý nghĩ của chính mình, hắn thậm chí là hiểu biết chính mình, nguyên nhân chính là vì hiểu rõ, cho nên mới có thể đối nàng sở làm ra bất luận cái gì quyết định không báo lấy hoài nghi. Mà vô ưu loại này không tiếng động duy trì, thật sự làm A Văn thực cảm động. Cô nương, ngươi nhưng tỉnh. Ngoài cửa truyền đến một tiểu nha đầu thanh âm. Đây là yên tĩnh cảm thấy vô ưu xuất nhập nữ quyến phòng cho khách không thỏa đáng, liền cố ý từ dưới chân núi tìm cái trong sạch cô nương ra tới chiếu cố A Văn. A Văn lừ một tiếng, tỉnh, vào đi. Tiểu nha đầu bưng chậu nước đi vào phòng, cười nói, cô nương này hai ngày ngủ cũng thật thục, ta sớm còn tới hai lần, mỗi lần lại đây ngươi cũng chưa tỉnh, xem cô nương khí sắc hảo rất nhiều, phòng trừng này bệnh A, cũng mau đi. Tiểu nha đầu là cái thành thật buồn phận hài tử, nói chuyện cũng lộ ra hòa khí, làm người cảm thấy thân cận. A văn cười đứng dậy đi rửa mặt, một mặt nói, chỉ là mỗi ngày ngủ năm sáu cái canh dở, đều cảm thấy chính mình mau thành heo. Tiểu nha đầu khó hiểu nhìn nàng. A văn cười ha ha, heo còn không phải là ăn ngủ ngủ ăn sao. Tiểu nha đầu liên tục xua tay, trung thực nói, trên đời chỗ nào có cô nương ngươi như vậy xinh đẹp heo đâu, cô nương liền cùng chúng ta thôn nhi quan thê âm bổ tắt dường như. A văn duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Hơi có chút đắc ý nói, ta đây gương mặt này đến thường xuyên nhiều đi ra ngoài đi lại đi lại. Cũng muốn thai hỏa thai họa dân chúng, nếu không liền thực xin lỗi gương mặt này. Tiểu nha đầu bị đầu ha ha ha cười không ngừng, hầu hạ a văn dùng cơm sáng, lại đỡ nàng ở bên ngoài đi rồi một vòng nhi mới một lần nữa về phòng. Mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến một cái tiểu sa di tham đầu tham nao hướng trong viện nhìn xung quanh. Tiểu nha đầu lớn tiếng nói, sư phó ở chỗ này nhìn cái gì? Chẳng lẽ không biết nơi này là nữ quyến phòng cho khách sao? Tiểu sa di nói câu a di đà phật, giải thích nói. Là phương trượng đại sư làm tiểu tăng tới thỉnh cô nương đi thiên vương điện. A Văn trong lòng vừa động, tính tính thời gian, luôn mộ nói tốt một tháng, cũng chính là hai ngày này. Nàng cười làm tiểu Sa di ở phía trước dẫn đường. Tiến điện, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Dương kiên dương công công. A Văn liễm hạ trong lòng cảm xúc, tiến lên phúc phúc, đối yên tính nói, không biết đại sư làm ta lại đây, là có chuyện gì. Yên tính ý vị không rõ nhìn A Văn liếc mắt một cái, còn không có mở miệng. dương kiên cũng đã buột miệng thốt ra nói cô nương phương danh vốn dĩ a văn có thể trách hắn cái đường đột vô lễ nhưng nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười tiểu nữ tử họ hoa tên một chữ một tháng tự kỳ thật không trách dương kiên như vậy xúc động hắn tuy rằng cảm thấy hoa nguyệt khuôn mặt nhìn xa lạ nhưng này đôi mắt lại làm hắn cảm thấy như là nhìn thấy lão người quen dường như hắn trong lòng có cái gì chợt lóe mà qua rồi lại với tay không đội lúc này mới vội vã hỏi a văn tên hoa Nguyệt! trong đầu tìm tòi một phen Tựa hồ cũng không nhận thức này hào người, nhưng loại này mặc danh quen thuộc cảm lại là từ đâu mà đến đâu. Dương Kiên hất hất đầu. Trên mặt bất động thanh sắc nói, hoàng nhà của chúng ta công tử nói cùng cô nương ước định hảo, một tháng lúc sau tới đón cô nương, không biết ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Đương nôn mộ nói làm hắn tới đại miếu sơn tiếp một nữ tử thời điểm. Dương Kiên là kinh ngạc kinh ngạc các loại cảm xúc hỗn tạp. Hắn tuy rằng không biết vì sao lúc trước nôn mộ sẽ nhìn chúng hắn, hơn nữa để bạn hắn làm thái giám tổng quản. nhưng đã hơn một năm ở chung xuống dưới hắn chậm rãi phát hiện nôn mộ thật là khối đương hoàng đế liêu nhưng duy nhất vấn đề chính là hậu cung vấn đề thời gian dài như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua nôn mộ ở văn tuệ cung rừng chân quá thậm chí liền ăn cơm số lần đều là thiếu đáng thương nguyên nhân chính là vì như thế dương kiên thậm chí ở trong lòng thầm nghĩ hay là nôn mộ là có lòng dương chi hảo loại này ý tưởng mãi cho đến nôn mộ nói làm hắn tiếp trước mắt nữ tử hồi cung mới bị đánh vỡ ngày ấy vội vàng thoáng nhìn Hắn cũng không có thấy rõ Hoa Nguyệt diện mạo, hiện tại vừa thấy, khuynh quốc dung mạo không nói, riêng là này đôi mắt, khiến cho Hoa Nguyệt nhìn qua là như vậy không giống người thường. Nếu là này đôi mắt có thể xứng ở trong cung vị kia trên người. Dương kiên tâm thần đột nhiên run lên, bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi, hắn như thế nào sẽ có như vậy với vần ý tưởng đâu. Nhưng tư tưởng chính là như vậy, chỉ cần một mở đầu, liền sẽ như thoát cương con ngựa hoang không chịu không chế, hắn nhịn không được nhìn nhiều Á văn liếc mắt một cái, càng thêm cảm thấy. này đôi mắt không nên xuất hiện ở chỗ này a văn tùy ý dương kiên đánh giá chính mình thần thái đạm nhiên nhìn không ra chút nào cảm xúc dao động dương kiên tâm thần run lên phục hồi tinh thần lại mới phát giác chính mình thất thố vội đối a văn chắp tay nói cô nương nếu là không thành vấn đề nói xe ngựa liền ở dưới chân núi không hôm nay khởi hành nửa tháng là có thể đến mục đích địa. a văn hơi hơi gật đầu ta đây đi thu thập hành lý chờ một lát tuy nói ở đại miếu sơn đãi một năm lâu nhưng chân chính tỉnh táo lại Lại chỉ có hai ba tháng. A Văn cũng không có quá nhiều đồ vật muốn bắt, sở hữu đáng giá, đều treo ở nàng trên cổ. Vô ưu hóa thành gã sai vật trang điểm, đi theo nàng đi vào Dương Kiên trước mặt. Dương Kiên nghi hoặc nhìn A Văn, hay là còn muốn mang lên cái nam nhân. A Văn tắc giải thích nói, ta hiện tại đã không cha không mẹ, hắn tựa như ta huynh trưởng, ta đi đến chỗ nào, huynh trưởng liền theo tới chỗ nào. Dương Kiên lại cẩn thận nhìn vô ưu liếc mắt một cái, mới nhớ lại là ngày ấy đối ngôn mộ vô lễ bất kính người. đối với người này nôn mộ là nói qua hắn muốn đi theo liền làm hắn đi theo bãi toại nói vậy thỉnh cô nương chạy nhanh lên đường đi sớm chút trở về miễn cho chúng ta ra chờ xuất ruột yên tĩnh thu lưu nàng thời gian dài như vậy a văn lý nên muốn cảm tạ hồ toán tử là cái bốn biển là nhà cực nhỏ có cố định địa phương cho nên a văn cũng không gặp hắn bất quá vẫn là làm yên tĩnh mang theo lời nói nói là cảm tạ hai người đối nàng cứu giúp tri ân từ biệt yên tĩnh ba người lúc này mới xuống núi Bởi vì tuyển tú thời gian sắp tới, nôn mộ tuy rằng không có minh xác tỏ vẻ quá muốn tuyển tú, nhưng đối mặt đại thần ép hỏi, cũng không có như từ trước như vậy kiên định phản đối quá, cái này làm cho Lưu Văn thực lo lắng. Dương Kiên trong khoảng thời gian này tìm không thấy người, nàng liền chỉ có thể từ hầu hạ ngôn mộ nước trà thái giám nơi đó hỏi thăm, nhưng thế nhưng nghe nói Dương Kiên đi ngoài cùng tiếp một nữ tử phải về cung, nàng là khí thiếu chút nữa tắt phổi. Tử Lan thật cẩn thận bưng lên một ly trà, nương nương, nô tỷ đã hỏi thăm qua Dương công công tựa hồ đã có hơn nửa tháng không có ở trong cung xuất hiện qua. Này nói cách khác, rất có khả năng Dương Kiên là thật sự thế ngôn mộ tuyển phi đi. Lưu Văn Khí nghiến răng nghiến lợi, vỗ cái bàn cả giận nói, cái này đáng giận Dương Kiên. Khẳng định là ở trước mặt Hoàng thượng đầy khoe miệng, nếu không Hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên tuyển phi? Không được, bổn cung muốn đi Hương Đức Cung, ngươi lập tức thế bổn cung trang điểm. Tử Lan trên mặt không dám phản bác, trong lòng lại nhịn không được nói thầm, chẳng lẽ thật sự muốn Hoàng thượng vì ngươi một người thủ cả đời sao? Này nói ra đi cũng không ai tin tưởng à, huống chi ngươi cái này hoàng hậu còn chỉ là cái uổng có hư danh. Nàng tuy rằng không rõ ngôn mộ vì sao phong Lưu Văn vì hoàng hậu, lại đối nàng lại như vậy lãnh đạo, chẳng lẽ gần là bởi vì nàng là chân chính công chúa sao. Lưu Văn thấy tử lan xuất thần phát ngốc, dùng sức nắm người sau một phen, giận a nói, còn không nhanh lên, phát cái gì lăng. Tử lan đau ai nha một tiếng, vội nhanh hơn trên tay động tác. Hương đức cung ngoại như cũ thủ vệ nghiêm ngặt, không có ngôn mộ mệnh lệnh. Mặc dù là nàng Lưu Văn, muốn mạnh mẽ đi vào cũng là không có khả năng. Canh giữ ở cửa thái dám nhìn thấy nàng, cung kính phúc lễ, nô tải ra mắt hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế. Lưu Văn gật đầu nhàn nhạt nói, Hoàng thượng nhưng ở bên trong. Hồi nương nương nói, Hoàng thượng lúc này đang ở cùng thái phó đại nhân thương nghị quốc sự. Lưu Văn hừ lạnh một tiếng, khi nào nàng lại đây ngôn mộ không có thương nghị quốc sự, bất quá là cái lấy cớ thôi. Ngày xưa nàng ngại với ngôn mộ mặt mũi không có làm tuyệt. Hôm nay lại là vô luận như thế nào cũng chịu đựng không được, thoại hướng cửa thái giám quát lớn nói, tránh ứng ra, bổn cung muốn vào đi. Thái giám trên mặt khó xử, nương nương ngài liền vì đừng làm khó dễ nô tài, hoàng thượng phân phó qua, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào quấy rầy. Lưu Văn khó thở, một cái tắt quặc ở thái giám trên mặt, lạnh lùng nói, bổn cung nói nhường một chút hay, ngươi cái không biết sống chết cầu nô tài, lại nói nhảm nhiều một câu, bổn cung hôm nay liền giết ngươi. Thái giám đau nhè răng trợn mắt, lại không dám lại khuyên. chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu văn đẩy cửa mà vào sau đó hoảng loạn theo đi lên trong điện hai người nói chuyện thanh đột nhiên im bặt Nôn mộ lạnh nhạt nhìn lưu văn nói trẫm nói qua không có thông báo cùng cho phép bất luận kẻ nào không được tiến vào hoàng hậu vì sao còn muốn xông vào tiến vào lưu văn thấy thật là đang thương lượng quốc sự trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ có thể tưởng tượng đến chính mình tới mục đích không cấm lại dương cao cảm chất vấn nói hoàng thượng thật sự muốn tiếp nữ nhân hồi cung đoạn hoành ngượng ngùng cười chắp tay nói Kia Vi Thần liền trước tiên lui hạ, Nôn Mộ xua xua tay ý bảo hắn lui ra, lại đem dư lại thái giám đều bình lui, mới chuyên chú phê duyệt tấu chương. Lưu Văn bị hắn lãnh ở một bên, khí đỏ hốc mắt, xông lên đi một phen đoạt quá Nôn Mộ trong tay tấu chương, cả giận nói: "Á tăng ca, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi đáp ứng quá ta, tuyệt đối sẽ không nạp nữ nhân khác vì phi. Ngươi đáp ứng quá ta sẽ hảo hảo đái ta, nhưng vì sao này đó đều không có làm được. Nôn Mộ sắc mặt bất biến, ngữ khí thật là nhu hòa. Chấm nói qua về sau không bao giờ muốn nghe đến kia ba chữ từ ngươi trong miệng hô lên tới, ngươi chẳng lẽ là đã quên. Chương 363 lần đầu quyết đấu. ngôn mộ sắc mặt bất biến, ngữ khí thật là nhu hòa, chấm nói qua về sau không bao giờ muốn nghe đến kia ba chữ từ ngươi trong miệng hô lên tới, ngươi chẳng lẽ là đã quên. Lưu văn trong lòng khẽ run lên, như vậy ngôn mộ, nhất làm nàng cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng là một chương nhìn ôn hòa mặt, nhưng hắn tâm lại là lạnh băng. hung thần ác sát người có lẽ có thể làm người sợ hãi nhưng đoán không ra đối phương hay không là tức giận mới càng đáng sợ nàng hơi hơi dụi đế đầu tràn đầy ủy khuất sửa lời nói hoàng thượng nếu đáp ứng rồi thần thiếp vì sao làm không được này đó nếu làm không được lại vì sao phải nói ra lửa gạt thần thiếp nôn mộ khỏe miệng cong lên một cái đẹp độ cùng, không nhanh không chầm nói ngươi khi nào nghe nói qua chấm muốn nạp phi chấm cho ngươi ăn xuyên dùng nào giống nhau không phải tốt ngươi nói chấm nơi nào đối đãi ngươi không hảo Nghe được câu đầu tiên lời nói, Lưu Văn trên mặt mừng như điên, nhưng nghe được đệ nhị câu nói, nàng sắc mặt lại đốn như lợn gan dường như khó coi, khóc lóc kể lời nói, "Hoàng thượng cấp thần thiếp những cái đó hảo, bất quá đều là vật trước, thần thiếp muốn là hoàng thượng tâm a." Luôn mộ như là nhìn hấp hối dãy rủa người dường như, trong ánh mắt tràn ngập thương hại, chấm chỉ nói đúng ngươi hảo, lại chưa nói quá phải cho ngươi tâm. Lưu Văn biểu tình đình trệ, sừng sốt nửa ngày, mới suy sụp nói, "Hoàng thượng có cho hay không thần thiếp tâm đã không sao cả?" Chỉ cần ngài thê tử vĩnh viễn chỉ có thần thiếp một người, như vậy thần thiếp liền thỏa mãn. Nàng đầu tiên là ha hả hai tiếng, tiếp theo là làm càn cười to, hoàng thượng nếu nói sẽ không nạp phi, kia vì sao còn muốn từ ngoài cung tìm nữ nhân trở về. Nếu không sách phong, đó chính là nô tỳ mới vừa tiến cung người không hiểu quy củ, thần thiếp sợ va chạm hoàng thượng, không bằng đem nàng giao cho thần thiếp quản giáo đi. vừa lúc thần thiếp bên người còn thiếu cái hầu hạ, nôn mộ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đối bên ngoài người hô câu đưa hoàng hậu hồi văn tuệ cung, sau đó liền có hai cái tiểu thái dám cung kính đi vào tới làm cái thỉnh. Lưu văn đoán hận một dậm chân, muôn mộ càng là đối kia nữ nhân giữ gìn, nàng trong lòng liền càng hận. Vốn dĩ phía trước còn muốn tìm người ở trên đường giải quyết dương kiên cùng kia hồ ly tinh. Hiện tại nàng lại tưởng thay đổi chủ ý, chỉ cần không phải tiến cung phong phi, nàng liền tính chỉ dùng thân phận, cũng có thể áp người sau thẳng không dậy nổi eo tới. Suy xét đến A văn thân thể trạng huống. dương kiên cố ý thả chậm tốc độ xe thế cho nên vốn dĩ nửa tháng là có thể đến lại bị lùi lại hảo chút thiên chờ a văn chính thức tiến cung đã là một tháng chuyện sau đó a văn bị an bài tại vọng nguyệt hiên dương kiên làm nàng trước tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày sau đó mới đi hồi bẩm luôn mộ hương đức cung nội dương kiên nửa là nghi hoặc nửa là tán dương nói hoàng thượng này nữ tử tâm tính kiên cường nhìn tuy rằng không lớn nhưng tâm tư lại thâm trầm thực lao nô trên đường liền không hỏi ra mấy cái mấu chốt nói Ngược lại là bị nàng hỏi ra không ít chuyện. Nôn mộ hơi hơi mỉm cười, cũng không có trách cứ hắn, Dương Kiên có thể nói xuất khẩu nói. Phần lớn không phải cái gì tân bí, chỉ là ít có người biết thôi. Hắn hoan thanh hỏi, có biết tên gọi là gì? Dương Kiên giật mình, hay là hoàng thượng còn không biết cô nương ra tên? Nếu liền tên họ cũng không biết. Cứ như vậy tiếp vào cung. Hắn còn tưởng rằng nôn mộ đã đem hết thể đều hỏi thăm rõ ràng mới làm hắn làm việc. Ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh nói, nàng này tên là Hoa Nguyệt. phụ thân là trước thứ châu đại danh huyện Chi huyện hoa lương triều chỉ là cha mẹ song vong hiện tại lẻ loi một mình dưng một chút lại bổ sung nói trừ bỏ hoàng thượng gặp qua cái kia vô lễ nam tử ngày ấy ngôn mộ cùng vô ưu nói chuyện thời điểm hắn cùng võ thanh đều là thối lui vốn dĩ hắn cũng không biết vô ưu nói gì đó chỉ là nghe một bên võ thanh không được oán giận tựa hồ là ở chỉ trích nam tử không biết điều nói hắn thế mới biết ngôn mộ cùng kia nam tử trò chuyện với nhau không phải thực vui sướng ngôn mộ vây vây tay Trâm đã biết. Người hiện tại ở đâu? Như Hoàng thượng phân phó, đang ở Vọng Nguyệt Hiên. Nôn mộ vừa lòng gật đầu, vây vây tay làm hắn trước tạm thời lui ra. Có lẽ là bởi vì mùa xuân nguyên nhân, Vọng Nguyệt Hiên bên trong hoa đoàn cầm thốc, quả thực có thể so sánh ngự hoa viên. Lưu Văn nổi giận đùng đùng đi vào Vọng Nguyệt Hiên ngoài cửa, chỉ vào bên trong nói, kia hổ ly tinh thật sự ở bên trong. Tử Lan gật gật đầu, khẳng định nói, nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến Dương Công Công mang nàng đi tới. kia vì sao liền thủ vệ đều không có. Lưu Văn không cấm hồ nghi. Tử Lan lược tưởng tượng, phòng đoán nói, chẳng lẽ là còn không có nhìn thấy hoàng thượng. Nương nương không phải nói sẽ không phong nàng làm phi từ sao, một khi đã như vậy, chỉ sợ cũng không cần phải chuyên môn tìm người hầu hạ trông cửa đi, kia không được thành chủ tử đãi ngộ. Lưu Văn cảm thấy nói có đạo lý, càng thêm cảm thấy trong lòng có nắm chắc, cười lạnh một tiếng, làm tử Lan đi đá môn. A Văn đang ở số trong viện có bao nhiêu trồng hoa, cũng không biết có phải hay không tên mang hoa duyên cớ nàng đối này đó đáng yêu lại xinh đẹp đoá hoa có chút yêu thích không buông tay mặc dù ngồi cả ngày tựa hồ cũng không cảm thấy nhạt nhẽo lưu văn đi tới kia trong ngay mắt nhìn đến chính là đứng ở bụi hoa trung ngừng đỏ sắc tiếu lệ nữ tử nữ tử một thân màu hồng đào áo váy tóc dài như mực làn da trắng nón có lẽ là phơi thái dương duyên cớ hai má có chút hơi hơi phiếm hồng mỹ lệ thế nhưng làm chung quanh những cái đó bách hoa đều phải ảm đạm thất sắc lên nay trong nháy mắt Nàng tim đập như cổ, không thể không nói, nữ nhân này dung mạo, xứng đôi hồ ly tinh ba chữ, tuy chỉ là cái mặt bên mà thôi, đều là nữ nhân nàng cũng nhịn không được hâm mộ, ghen ghét. A văn nhận thấy được bên cạnh hai cổ trích nhiệt tầm mắt, nghiêng đầu vừa thấy. Hai song tầm mắt ở không trung giao hội. Đứng ở một bên tử lan chỉ cảm thấy một loại vô hình cảm giác gáp bách ở cái này trong sân bốc lên. Một không chút nào che giấu ghen ghét, một đạm bạc vân thanh thản nhiên. Kỳ thật đối lập dưới. Bùi Hoa trung nữ tử càng có vẻ cao quý điện nhã, mà khống chế không được cảm xúc Lưu Văn, ngược lại có vẻ thực không hàm dưỡng, ai cao ai thấp, chợt vừa thấy là có thể đối lập ra tới. Lưu Văn chán ghét nhìn A Văn, quát lớn nói, lớn mật, nhìn thấy bổn cung còn không hành lễ, tin hay không bổn cung lập tức đem ngươi đưa đi tân giả khố. A Văn đi ra bùi hoa, vốn gối phúc lễ, cười khanh khách nói, dân nữ khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Lưu Văn nghiêng trừng mắt nàng, nhìn A Văn uốn gối. Lúc này mới cảm thấy chính mình là cao quý, khinh thường nói, Ừ, ngoài cung tới dã nha đầu không hiểu quy củ, bổn cung đối với các ngươi này đó hạ nhân nhất hoan dung, lúc này đây liền không cùng ngươi so đo, nếu lại có lần sau, liền đừng trách bổn cung vô tình. Nàng không kêu đứng dậy, A Văn tự nhiên là muốn ngồi xổm, Lưu Văn vốn định nhìn A Văn thất lễ lại đến trường phạt nàng, nào biết A Văn thế nhưng vẫn không nhúc đích, liền uốn gối phúc, thậm chí trên mặt nhìn không ra chút nào không vui tới. Nàng đợi hồi lâu cũng đợi không được á văn phạm sai lầm, chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, miễn lệ đi. Á văn lúc này mới tạ ơn đứng dậy, thái độ không kiêu ngạo không siềm lịnh, chút nào không giống đầu thứ tiến cung người. Lưu văn xem không được nàng cặp mắt kia, thậm chí là mạc danh sinh ra phản cảm, hận không thể đem này đôi mắt đào ra. Nàng lạnh lùng nói, ngươi nếu vào cung, kia về sau liền phải nghe theo bổn cung an bài, vì không cho ngươi sinh ra không nên có ý tưởng, buồn cung trước nói cho ngươi, hoàng thượng tiếp ngươi tiến cung cũng không phải là làm ngươi tới làm phi tử vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến a văn biểu tình biến hóa nhưng không nghĩ tới người sau lại như cũng là một bộ cười nhạt bộ dáng cảm giác này liền giống như làm nàng thấy được một cái khác ngôn mộ nàng trong lòng hận cắn răng cho rằng a văn không minh bạch giải thích càng thêm rõ ràng hoàng thượng đã đáp ứng làm ngươi về sau hầu hạ ở buồn cung bên người từ hôm nay trở đi ngươi chính là trong cung tam đảng cung nữ a văn gật gật đầu lại lần nữa phúc lễ cười nói nô tỷ khấu kiến hoàng hậu nương nương Nương nương ngài tự mình tới xem nô tỷ, nô tỷ thật sự cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vốn tưởng rằng hoàng hậu nên cao cao tại thượng, không nghĩ tới nhìn thấy bản nhân mới cảm thấy như thế bình dân, làm nô tỷ cảm thấy chúng ta chi gian không có gì trinh lệ, thân thiết thực nột. Tên này tán ám phùng nói, lưu văn như thế nào sẽ nghe không hiểu, nàng khí đi ra phía trước, chỉ vào a văn cái mũi phẫn nộ quát, ngươi dám cùng bổn cung cùng ngồi cùng ăn, cũng không nhìn xem chính mình là ai, một cái ti tiện nô tỳ, rong rạc. buồn cung xem ngươi này há mồm, nên hảo hảo đánh đánh, nếu không liền không biết giáo hấn, hôm nay đánh ngươi là vì ngươi hảo, miễn cho ngày sau mất đi tính mạng liền không chỗ hối hận đi. Tử Lan nhìn Lưu Văn liếc mắt một cái, liêu tay háo đi lên đi, đối với A Văn mặt liền phải đánh qua đi, lại đột nhiên nghe được một tiếng hoàng thượng giá lâm, trên tay nàng một đốn, còn không có phản ứng lại đây, trên mặt đại ăn một cái tát, nóng rất đau. Nàng không dám tin tưởng nhìn A Văn, tựa hồ còn không có từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. A Văn lắc lắc tê dại tay, cảm thấy này một cái tắt đánh lực đạo đủ rồi. Sau đó hướng Lưu Văn ngọt ngào cười, thân mình một vai liền ngã xuống, nôn Mộ mau tay nhanh mắt đỡ nàng, nhìn nàng trắng bệnh sắc mặt, trong giọng nói có chính mình cũng không phát hiện nôn nóng, làm sao vậy? A Văn nước mắt rào rạt Lưu, dãy rùa đứng thẳng thân mình, dụ mắt nói, không có gì, ta mới đến không hiểu quy củ, nương nương giáo hấn cũng là hẳn là, nàng cũng là vì ta hảo, hôm nay phạm sai lầm chỉ là bị đánh một trận mắng, đó là nương nương nhân từ. Ngày sau nếu là phạm sai lầm, chỉ sợ liền phải rơi đầu. Nôn mộ âm trầm nhìn Lưu Văn, trong mắt đã có rõ ràng chất vấn. Lưu Văn khó thở, cả giận nói: Hảo ngươi cái cầu nô tài, hồ ly tinh, nói hiệu nói vượn cái gì, buồn cung khi nào giáo hơn ngươi? Tử Lan vội nói tiếp: Đúng vậy hoàng thượng, nô tỷ không có đánh nàng, nhưng thật ra bị nàng đánh một cái tát, nữ nhân này quá đáng giận chút, không đem nương nương để vào mắt, nương nương chỉ là khiển trách hai câu, nàng liền ghi hận trong lòng, thỉnh hoàng thượng vì nương nương làm chủ a. A văn nước mắt lưu càng hùng, khóc hoa lê dính hạt mưa, hoàng thượng, nương nương nói không tồi, là ta va chạm nương nương, nương nương ngược lại không có trách cứ ta, còn nói làm ta ở bên người nàng làm tam đẳng cung nữ, ta không hiểu cái gì quy củ, chỉ sợ là cái hảo sai sự, còn không có tới kịp tạ ơn đâu. Nói liền phải hành lễ quỷ xuống đi. Luôn mộ đỡ lấy nàng, lại nhìn lưu văn nói, chấm nói qua, vọng nguyệt hiên không có chấm cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. hoàng hậu hay là đương chấm nói là gió thoảng bên thai không thành chương 364 vô hạn sùng ái lưu văn bị gian dạy một câu cũng nói không nên lời ngôn mộ đã là không hề lý do thiên vị trước mắt nữ nhân này nàng hiện tại nếu là còn ngạch tới chỉ biết chọc giận ngôn mộ nghĩ nghĩ mới miễn cưỡng cười nói thần thiếp chỉ là nghĩ đến nhìn xem muội muội nơi nào chính là muốn nàng làm nô tỳ, như vậy khả nhân nhi nên hầu hạ ở bên người hoàng thượng ngôn mộ xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái chỉ là đối bên ngoài nhân đạo đưa hoàng hậu rời đi. Sau đó đỡ A Văn hướng trong phòng đi. Đi theo phía sau hắn Dương Kiên nhịn không được khẽ gật đầu khen, hảo một cái nhược liễu phủ phòng, như vậy nữ tử khó trách hoàng thượng như thế để bụng. Thừa dịp luôn mộ không chú ý thời điểm, A Văn quay đầu lại đối Lưu Văn hơi hơi mỉm cười, trên mặt chỉ có thiện ý ô nhu, nhưng trong mắt lại là hết sức trào phúng cùng khiêu khích. Tử Lan che lại xương lên nửa bên mặt, cả giận nói, nương nương, ngài xem nàng, căn bản không có đem ngài để vào mắt, ỉ vào có hoàng thượng sủng ái. thế nhưng như thế vô pháp vô thiên lúc này mới tiến cung cứ như vậy ngày sau còn lợi hại lưu văn nắm chặt quyền bộ ngực phập phồng không chừng nữ nhân này tuyệt đối không thể làm nàng ở lâu nếu không sẽ chỉ là cái thái họa kỳ thật ta văn suy yếu đều không phải là giả vơ, nàng hiện tại thân thể căn bản không thể quá mệt nhọc trên mặt về điểm này má hồng đã bị lau sạch nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nhưng một đôi mắt lại lộ ra không chút nào khuất phục quật cường nhìn qua thật là chọc người thương tiếc nôn mộ đỡ nàng ngồi xuống Lại giơ tay đi thăm cổ tay của nàng nhi. A văn như là bị sợ hãi dường như đột nhiên lùi về tay. Nôn mộ vươn tay đốn ở giữa không trung, hắn nhẹ nhàng cười, tận khả năng chậm lại ngữ khí. Ta chỉ là cho ngươi bắt mạch, ngươi sát mặt nhìn qua tựa hồ so thượng một lần còn muốn kém. A văn xoa xoa huyệt thái dương. Không thèm để ý nói, không có gì, có thể là phía trước ở trên đường buôn ba lâu lắm duyên cớ, còn không có điều dưỡng hảo thôi. Hoàng thượng phía trước khai phương thuốc thực dùng được, buổi tối ngủ quả nhiên an ổn nhiều. Nôn mộ cười nói, ngươi biết ta là hoàng thượng. Tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. A Văn sóng mắt hơi hơi vừa chuyển, nhìn hắn nói, ở hoàng thượng trong mắt chẳng lẽ ta liền như vậy buồn. Như vậy nhiều người đều biết hoàng thượng muốn đi đại miếu thượng, ta ở tại trong chùa mặt như thế nào sẽ biết. Ngày ấy cơ hồ sở hữu khách hành hương đều bị để lại sơn, duy độc hoàng thượng, một thân ăn mặc không tầm thường ở ngoài, vẫn là từ yên tĩnh đại sư tự mình cùng đi. Ta như thế nào có thể đoán không ra tới. Nôn mộ cười ha ha. tự nhiên kéo qua A văn tay, đầu ngón tay đặt ở người sau thủ đoạn như chỗ, một mặt nhắm mắt ngưng thần, một mặt lại nói, ngươi nhưng thật ra thông minh. A văn ngơ ngẩn nhìn ngôn mộ khép hở hai mắt, nhắm mắt lại hắn, giống như là rút đi trên mặt biểu hiện giả dối, nhìn đảo giống cái đại ca ca nhà bên dường như, đẹp đến không được. Nàng có chút xuất thần, cũng không biết trải qua bao lâu, mới chú ý tới ngôn mộ thế nhưng nhìn nàng, nàng tâm thần đột nhiên vừa thu lại, trong mắt cảm xúc nhanh chóng thu liễm. Rút về tay nói, ta này thân mình Hảo không được, chỉ có thể như vậy. Có thể sống bao lâu là bao lâu. muôn mộ thậm chí là xuất phát từ tiềm thức, dôi tay ở nàng trên đầu xoa xoa, cười an ủi, trong cung có rất nhiều chân quý dược liệu, thân thể của ngươi, hảo hảo điều dưỡng, một ngày nào đó sẽ tốt. Này quen thuộc động tác. Làm A văn chỉnh trái tim đều nhịn không được run rẩy. Nàng có như vậy trong nháy mắt cảm thấy vẫn là từ trước, một câu A tăng ca thậm chí muốn buộc miệng tốt ra. chính là có lẽ là ngôn mộ trong mắt có quá nhiều phức tạp nàng xem không hiểu cảm xúc làm nàng trong dây lát tỉnh táo lại lại là con môi cười phong tình vạn trùng khó trách hoàng thượng chỉ có hoàng hậu một người ngài là cái si tình người ngôn mộ ngẩn ra một cái trước mắt thu hồi tay đứng dậy cười nói ngươi thật sự rất giống ta nhận thức một người a văn ngón tay không tự giác run lên nắm chặt quyền ngự khí lại có vẻ nhẹ nhàng mà tò mò cùng ta tương tự người không biết lại là như thế nào người đâu ngôn mộ nhịn không được khẽ cười nói Là cái thực thông minh cô nương, cũng là ta này một tiếng, nhất thẹn với cô nương. A Văn ánh mắt dần dần lạnh băng, những lời này, hiện tại nói ra còn có cái gì ý nghĩa đâu. Sẽ chỉ làm nàng càng thêm cảm thấy từ trước chính mình chính là cái ngốc mũ. Nàng nhan nhạt nói, nếu là thẹn với, ta đây hy vọng Hoàng thượng không cần đem đối nàng kia phân ấy náy, gia tăng ở ta trên người, ta đều không phải là nàng, chỉ là tương tự mà thôi. Đúng vậy, từ trước A Văn đã sớm không còn nữa, từ nàng trọng sinh kia một khắc khởi Liền nói cho chính mình, trên đời này, đã không có A Văn, chỉ có một hoa nguyệt, tới báo thủ hoa nguyệt. Nửa ngày, nôn mộ mới nhẹ nhàng ư một tiếng, cười nói, xin lỗi, về sau sẽ không lại có tình huống như vậy đã xảy ra. A Văn không thèm để ý cười cười, ngài là hoàng thượng, thật sự không cần thiết đối ta cái này dân nữ nói xin lỗi. Dương Kiên sắc mặt khó xử đi lên trước, tuy rằng hắn thực không nghĩ quấy rầy hai người, nhưng sự tình quan trọng đại, chỉ có thể căng ra đầu nói, hoàng thượng. Thái phó đại nhân đang ở Hưng Đức cung chờ ngài, nói là... Hắn nhìn A Văn liếc mắt một cái, mới nói, nói là người tìm được rồi. Nôn mộ ánh mắt châm xuống, xoay người đối A Văn dặn dò hai câu muốn nhiều chú ý thân thể nói, liền vội vàng rời đi. Vô ưu đi vào phòng, ánh mắt lại nhịn không được đi theo nôn mộ đi ra ngoài, ngày đó nói, hắn đều không phải là không có để ở trong lòng, tương phản, hắn thực để ý, bởi vì nhiều năm qua hắn là như vậy khát vọng có thể tìm được một cái người nhà. chính là loại này để ý lại bởi vì người sau đối a văn sở làm hết thệ mà sinh sôi ngăn cách hắn thậm chí sợ hai a văn biết hắn cùng nôn mộ quan hệ a văn chậm rãi đi tới cửa nói ta nghĩ ra đi đi một chút vô ưu mày nhăn lại ngươi mấy ngày nay thân thể vốn là mệt nhọc quá độ vẫn là nhiều nghỉ một lát đi về sau có rất nhiều thời gian lại đi cũng không mượn a văn ha hả cười vô ưu biết nàng muốn đi nơi nào rốt cuộc ở chỗ này sinh sống hảo chút năm nàng rời đi lâu như vậy Rất nhiều lão người quen đều đã chặt đứt liên hệ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, trong cung nhưng còn có một cái avan, cứ như vậy, những cái đó đã từng quen biết cũng sẽ không lo lắng đi. Bất quá nàng vẫn là muốn bức thiết nhìn xem những người đó gương mặt, xem bọn hắn quá có được không. Dương Kiên không cần nhìn, trong cung đại tổng quản, đinh bà bà là ở kia chàng cung biến lúc sau liền mất tích, nàng không nghĩ đi tự hỏi đinh bà bà đi đâu nhi, chỉ nguyện ý tin tưởng người sau còn sống trên đời nào đó góc. Tiến cung trên đường Nàng liền cùng Dương Kiên hỏi thăm thôi thị nơi, nói là ở huyện Thanh Cư. Ta muốn đi huyện Thanh Cư nhìn xem. A Văn chậm rãi nói, trong giọng nói có chân thật đáng tin. Vô ưu biết lại khuyên vô tình, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, ta đây bổi ngươi đi. Thôi thị chính mình cũng biết chính mình thân phận đặc thù mà xấu hổ, làm tiền triều phi tử, lý nên là phải bị đuổi ra cung. Chính là ngôn mộ lại làm nàng ở ở trong cung hạ, an mặc chi phí còn giống nhau không thiếu, nàng trong lòng cảm kích, liền càng thêm điệu thấp. Không, có gì đặc biệt sự, liền sẽ không ra huyện thành cư. Hồng Song bưng một chậu muốn giặt hồ quần áo chuẩn bị đi tân giả khố, vừa đến cửa, liền nhìn đến một cái khắp nơi nhìn xung quanh chưa thấy qua mỹ diệm nữ tử. Nàng trong tay buồn gỗ lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn A Văn, miệng trương đóng mở hợp không biết nói cái gì nữa. Nghe tiếng vọng lại đây, A Văn hướng nàng hữu hảo cười, tiến lên đem buồn gỗ nhặt lên tới, nói, cô cô chẳng lẽ là bị ta dọa, liền buồn gỗ đều ném. Hồng Song lấy lại tinh thần, nhịn không được cười nói: cô nương nhìn lạ mặt, mới vừa tiến cung đi. Nàng nghĩ như vậy cũng là có căn cứ, rốt cuộc chỉ có mới vừa tiến cung tiểu cô nương, mới có như vậy chân thành ánh mắt. A văn lừ một tiếng, hôm qua mới tiến cung, này hoàng cung cũng thật đại, đi tới đi tới, liền không biết đến chỗ nào rồi. Hồng song tâm tư vừa động, đơn giản không đi giặt quần áo, mà là nói, một khi đã như vậy, trước mặt chính là chúng ta chủ tử huyện thanh cư, cô nương nếu là không chê, không ngại đi vào ngồi ngồi xuống. A văn có chút khó xử, Này không hào đi, bên trong là vị nào chủ tử. Hồng song ha hả cười, không khỏi phân trần lôi kéo nàng liền hướng trong đi, cái gì được không, ngươi chỉ lo đi vào phải, chủ tử ngươi rất hòa thuận, cũng thực dễ nói chuyện. Nàng có vẻ có chút kích động, có loại khẳng định, thôi thì nhất định sẽ thích cái này cô nương. Quả thực, nhìn đến A Văn ánh mắt đầu tiên, thôi thì trong mắt liền hiện lên một tia kinh hỉ quan mang, chủ động tiến lên lôi kéo tay nàng đánh giá. Hồng song ở một bên giải thích nói, nô tỳ đi ra ngoài thời điểm xem nàng lạc đường hôm qua mới tiến cung liền cả gan đem nàng mời vào tới thôi thị lôi kéo a văn ở nàng bên cạnh ngồi xuống trong lòng nói không nên lời vui mừng không sao không sao dù sao ta ngày thường cũng chỉ có nàng một cái nha đầu bồi nói chuyện ngươi tên là gì a văn nhẹ nhàng nói ta kêu hoa nguyệt hoa nguyệt thôi thị nhịn không được gật đầu quả nhiên người cũng như tên hảo một cái hoa dung nguyệt mạo tên hay a văn ngượng ngùng cong môi cười lời nói dần dần nhiều lên ba người ngươi một lời ta một ngữ vừa nói vừa cười hoàn toàn không giống như là lần đầu gặp mặt càng như là nhiều năm không thấy lao bằng hữu thời gian chậm rãi qua đi thẳng đến bên ngoài người tới đưa cơm ba người mới kinh ngạc phát hiện thế nhưng đã tới rồi cơm điểm hồng song giúp đỡ đi mở tiệc xem hôm nay thái sắc lại nhiều có phong phú không cấm nghi hoặc nói hôm nay vì sao nhiều ra nhiều như vậy đưa cơm tiểu cung nữ cung kính nói thiện phòng nhiều làm chút mỗi cái trong cung đều phân phối nhiều hồng song không nghi ngờ có hắn Lại đi kêu Thôi Thị cùng Á Văn dùng cơm. Á Văn buồn không nghĩ lưu lại ăn cơm, chỉ là Thôi Thị cùng Hồng Song khăng khăng không cho nàng đi. Hồng Song càng là nói, cô nương là cái phúc tinh, ngươi hôm nay gần nhất, thiện phòng đồ ăn liền nhiều làm, đây là ông trời đều muốn cho ngươi ở chỗ này ăn đâu, ngươi cũng đừng chối tử. Thôi Thị đã lôi kéo nàng ở trên bàn ngồi xuống, Á Văn không có biện pháp, chỉ có thể cười ứng. Đưa cơm tiểu cung nữ cấp Dương Kiên trở về lời nói, Dương Kiên liền vội vàng chạy tới Tư t Từ ngôn mộ đăng cơ lúc sau, hắn mỗi ngày giữa trưa đều sẽ cố định tới tư tịch khố đọc sách. Phần 120 Dương Kiên tay chân nhẹ nhàng đi đến ngôn mộ bên người, hoàng thượng, ngài phân phó đồ ăn, đã đưa đến. Ngôn mộ chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, về sau nàng muốn làm cái gì, đều không cần ngăn đón, muốn đi đâu, đều tùy nàng. Dương Kiên liễm hạ trong lòng khiếp sợ, cung thanh hẳn là. Trong lòng lại cảm thấy cái này hoa nguyệt quả nhiên không giống bình thường, mới ngắn ngủn một ngày. thế nhưng khiến cho ngôn mộ đối nàng như vậy sủng ái, kia ngày sau thời gian lâu rồi, chẳng phải là. Hắn không dám tưởng đi xuống, lại không tự chủ được nghĩ đến lưu văn cặp kia ván hận mắt, này hai người, ngày sau nhất định sẽ vung tay đánh nhau. chương 365 hoảng loạn thất thố. Ngôn mộ không có nói làm A Văn tiến cung làm cái gì, A Văn cũng tựa hồ cũng không quan tâm dường như, căn bản không hỏi, nhưng nàng nhập tử, lại quá tiêu giao vô cùng. Nàng vừa không là chủ tử, cũng không phải nô tỳ, thân phận có thể nói là xấu hổ. Nhưng dù vậy, ngày thường chung cũng không có bất luận kẻ nào rước thúc nàng, nàng mỗi ngày muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, còn có thể thỉnh thoảng gặp được các loại vận may. Bất quá vốn dĩ nàng đối hậu cung liền quen thuộc vô cùng, mấy ngày xuống dưới cũng đi đều nhị, liền đem lực chú ý chuyển rời đến trước điện. Hôm nay, A Văn nhàm chán cực kỳ, trái lo phải nghĩ, hạ quyết tâm muốn đi hương đức cung bên kia đi một chuyến, không có gì mục đích, chỉ là đơn thuần muốn đi đi một chút mà thôi. Sương mù tản ra, ánh nắng tươi sáng Nàng một mình bước chậm ở đi hướng hưng đức cung gạch đá xanh trên đường, chính đồ tự xuất thần, bỗng nghe đến phía sau vài tiếng rồn rập tránh ra. A Văn còn không có tới kịp sai khai một bước, đã bị một cái thân thể cường tráng đụng vào trên mặt đất, đau xác mặt tái nhật. Đụng vào nàng người ngược lại là không có gì chuyện này dường như, vô vô mông đứng lên, dối tay liền đi kéo A Văn, một mặt nói, không có việc gì đi cô nương, xin lỗi, ta chạy quá cớp không dừng lại chân. Tay còn không có đụng tới A Văn. Đã bị một khắc chỉ mảnh khảnh tay mở ra, ngươi một đại nam nhân, đối nhân gia tiểu cô nương động tay động chân, sẽ không sợ hỏng rồi nhân gia thanh danh. A Văn bị đuổi tới nữ tử nâng dậy tới. Nữ tử một mặt nói xin lỗi nói, một mặt giúp nàng đem trên người cho bụi vô rớt, có lẽ là thấy A Văn sắc mặt thật sự không tốt, không cấm lo lắng nói, cô nương ngươi không có việc gì đi, có phải hay không đâm hư chỗ nào rồi. A Văn sửng sốt một cái trước mắt, nhìn trước mắt này đối tuổi trẻ nam nữ. nàng lúc ấy cũng không biết lưu chiêu vì sao sẽ đột nhiên tứ hôn cấp tôn lượng chỉ là sau lại nghe nói này đoạn hôn ước là đoạn hoành đi cầu lại sau lại nàng biết đoạn hoành cũng là ngôn mộ người sau liền ẩn ẩn đoán được chuyện này nhất định là ngôn mộ ở sau lưng an bài tôn lượng cũng là ngơ ngác nhìn a văn trước mắt nữ tử xinh đẹp về xinh đẹp lại nhìn quá suy yếu nhưng cố tình cặp mắt kia như là ẩn chứa vô hạn năng lượng dường như làm hắn có loại không tự giác luôn hám cảm đoạn dĩnh một cái tắt chụp ở hắn trên vai nhìn cái gì mà nhìn nhân ra cô nương lớn lên đẹp ngươi trong mắt đều phải rất ra tới lại xem làm ngươi trở về quỷ ván giặt đồ nhi a văn nhịn không được phun cười tôn lượng náo loạn cái đỏ thấp mặt lôi kéo nàng đến một bên nói thầm, người ngoài trước mặt ngươi liền không thể cho ta chửa chút nhi mặt mũi a đoạn dính mày liễu một dự ý cười không tốt muốn ta cho ngươi mặt mũi cũng đúng vậy ngươi đem kia ngọc bội cho ta tìm ra tôn lượng mặt bá vượt xuống dưới khó xử nói phu nhân ta kia ngọc bội thật sự không biết đi đâu vậy ngươi làm ta như thế nào tìm a nếu không ta lại bồi ngươi một khối khác đẹp so với kia phá ngọc bội càng quý trọng đoạn dĩnh miệng một bẹp ủy khuất nói mẫu thân đều nói đó là các ngươi đổ gia truyền chỉ chưa cấp con dâu, ngươi khen ngược thế nhưng đánh mất ngươi đúng hay không đến khởi tôn ra những cái đó lao tổ tông tôn lượng ngượng ngùng cười không dám dễ dàng nói tiếp a văn thu hồi lỗ thai con môi cười nàng liền biết tôn lượng cùng đoạn dĩnh nhất định sẽ trở thành một đôi hảo gan gia Chỉ là kia Ngọc Bội. Lúc trước nói muốn còn, sau lại lại không có cơ hội, tôn lượng khẳng định biết Ngọc Bội là ở A Văn nơi đó, chỉ là cái kia A Văn đã thành hoàng hậu. Hơn nữa kia lúc sau, hai người liền hình cùng người lạ giống nhau, chẳng lẽ hắn còn có thể đi tìm hoàng hậu nếu không thành. Có lẽ là thấy tôn lượng thật sự quá hủy khuất. Nàng nhỏ giọng nói câu trở về lại tính sổ với ngươi, sau đó lại đem lực chú ý chuyển rời đến A Văn trên người. Quan tâm nói, ngươi thật sự không có việc gì. A Văn lắc đầu hướng hai người cười cười mới rời đi thẳng đến đi ra thật xa nàng bước chân mới chậm rãi thả chậm cuối cùng ngừng lại dựa vào góc tường biên trên cổ quải đồ vật chỉ trừ bỏ hồ toán tử cho nàng trấn hồn ngọc mặt khác đều toàn bộ toàn gỡ xuống tới mấy thứ này là nàng hồn phách từ lưu văn trong thân thể rút ra ra tới phía trước liền trước gỡ xuống tới cũng mất công nàng động tác mau nếu không này đó tràn ngập hồi ước đồ vật đều phải về cấp lưu văn vô ưu lắc mình xuất hiện che ở nàng trước mặt hỏi vừa rồi không té bị thương đi a văn cũng là lắc đầu không có gì đại sự nhi chính là đau chút yên tâm đi từ giữa lấy ra tôn lượng đưa cho chính mình đính ước tín vật nàng cười nói giúp ta đem này ngọc bội còn cho hắn đi nhớ rõ không cần quá rõ ràng vừa lúc bọn họ hiện tại ở trong cung ngươi liền đi một chuyến nếu không lòng ta không yên ổn vô ưu tiếp nhận ngọc bội cuối cùng đem nàng cẩn thận nhìn thoáng qua cũng không có phát hiện cái gì vấn đề mới nói ta đây trước đưa người trở về a văn xua tay ta tưởng lại đi đi thân thể suy yếu có một bộ phận nguyên nhân chính là khuyết thiếu rèn luyện ngươi yên tâm đi thân thể của ta chính mình rõ ràng ta sẽ không cậy mạnh vô ưu nghĩ nghĩ liền gật đầu nói ta đây nhanh lên trở về a văn phất tay đi thôi đi thôi trên đường tiểu tâm chút. đợi cho vô ưu đi rồi a văn mới dựa vào góc tường ngồi xổm xuống đi ngồi dưới đất sau đó đem đã nhuộm thành màu đỏ sậm vỡ thoát đến mắt cá chân chỗ lộ ra một khối sắt chảy ra miệng vết thương Nàng thân thể này còn có cái khuyết điểm bị thương lúc sau căn bản không thể khép lại dùng hiện đại học được nói chính là thiếu ngưng huyết phần tử cho nên yên tĩnh ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng nhất định không cần bị thương nhưng ngày thường nghiêng ngả lảo đảo khẳng định không thể thiếu như thế nào có thể tránh cho đâu cũng may miệng vết thương không lớn nên là sẽ không huyết lưu mà chết nàng một mặt tự mình ăn ủi một mặt đem vớ một lần nữa mặc vào trước mắt lại xuất hiện một đôi đen như mực sắc chỉ bạc tường vân dày a văn ngơ ngác không có phản ứng ngôn mộ chú ý tới nàng trên chân huyết khẽ to mày không khỏi phân trần bế lên nàng liền hướng Hương Đức Cung đi A Văn thở nhẹ một tiếng người người phóng ta xuống dưới Nôn Mộ lại khinh phiêu phiêu mạo câu ngoan đừng lúc đích A Văn bổn ý là muốn dạy dỗ nhưng tâm lý lại chợt có một cái khác ý tưởng nàng nhẹ nhàng bám lấy Nôn Mộ bả vai rũ đầu mặc không lên tiếng canh giữ ở Hương Đức Cung tiểu cung nữ đêm này hết thể đều xem ở trong mắt quay người lại liền chạy tới Văn tuệ Cung Lưu Văn Nôn nóng chờ tin tức trong khoảng thời gian này Nàng ngày ngày đều sẽ phái người đi hương đức cung tìm hiểu tin tức, cũng may mỗi ngày nghe được đều là chút phê duyệt tấu chương, thương lượng quốc sự nói, cái này làm cho nàng lo âu tâm thoáng an ổn chút. Chỉ là tưởng tượng đến a văn một cái cái gì danh phận đều không có người, thế nhưng còn có thể tại trong cung không kiêng nể gì, nàng liền nhịn không được đầy ngập lửa giận. Hôm nay vốn cũng là ôm đồng dạng tâm tình chờ đợi, nhưng không nghĩ tới qua lại lời nói thế nhưng nói ngôn mộ ôm cái cung nữ vào hương đức cung, cái kia cung nữ là ai hắn, không cần tưởng cũng có thể đoán được. nàng lập tức như là bị đoán được cái đuôi miêu dường như hét lên đem cái bàn ghế dựa xốc cải biến lại còn chưa hết giận nàng đương ngôn mộ trên danh nghĩa thê tử một năm nhiều nhưng chưa bao giờ cùng hắn từng có phu thê chi thật nhưng hiện tại bất quá mới nhận thức hai ba thiên người thế nhưng liền chủ động ôm đi hương đức cung nay không chỉ có làm nàng nội tâm bị chịu dày vo càng quan trọng vẫn là ngôn mộ làm trọt như vậy nhiều người đánh nàng mặt viêm đế văn sau giai thoại sớm bị dân chúng truyền thành truyền kỳ hiện tại nếu là ngôn mộ có nữ nhân khác Tia nàng sở hữu hư vinh, đều đem rách nát bất ham, người khác chỉ biết dùng đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa biểu tình tới xem nàng. Lưu Văn không thể chịu đựng được, xúc xong rồi cái bàn, làm mây tía chạy nhanh cho nàng trang điểm, nàng nhất định phải ở sự phát phía trước ngăn cản, liền tính ngôn mộ trách tội, nàng cũng không thể chịu đựng. Dương Kiên buồn còn kỳ quái ngôn mộ đột nhiên cái gì đều không nói đi ra ngoài, tưởng có cái gì việc gấp nhi, có thể thấy được đến người sau ôm hoa nguyệt đi vào tới, hắn mới hiểu rõ. Ngắm lại cũng bình thường, này trong cung hiện tại có thể làm nôn mộ nóng đội, chỉ sợ cũng chỉ có nữ tử này. Nôn mộ ôm A Văn thẳng đến nội điện, một mặt đối Dương Kiên nói vài loại dược liệu tên, làm hắn chạy nhanh đi lấy thuốc. Dương Kiên cũng chú ý tới A Văn trên chân một mảnh hồng, không dám chậm trễ, vội tới cửa đi phân phó tiểu thái dám lấy thuốc. Lưu Văn nổi giận đùng đùng chiều hưng đức cung đi tới, Dương Kiên nhìn đến, lại như cũ phất tay làm tiểu thái Giám đi trước, sau đó mới đón đi lên, ngăn ở cửa. lao nô gặp qua hoàng hậu nương nương hoàng thượng đang ở bên trong đội vàng phân phó bất luận kẻ nào không nơ đánh rảo còn thỉnh nương nương đổi cái thời gian lại đây đi lưu văn một phen đẩy ra hắn dẫn vọt vào đi buồn cung biết kia hồ ly tinh ở bên trong hoàng thượng đâu buồn cung muốn gặp hoàng thượng a văn bị nôn mộ đặt ở trên giường khoe mắt liếc đến chính sắc mặt xanh mét đi vào tới lưu văn khoe miệng nàng gợi lên một mặt mỉm cười duỗi tay ôm lấy nôn mộ cổ mềm mại nói hoàng thượng nơi này là ngài long sàng. ta như thế nào có thể ngủ ở nơi này đâu nói tựa hồ muốn nương ngôn mộ dùng sức đứng dậy không nghĩ ngôn mộ không có đứng vững ngược lại bị nàng lôi kéo thuận thế ngã xuống nàng trên người hoàng thượng lưu văn la lên một tiếng thanh âm trói thai giống như phá đồng la dường như a văn như là mới nhìn đến dường như đột nhiên thu hồi tay có vẻ thực vô thố ngôn mộ lý cũng chưa lý lưu văn chỉ là xoa xoa a văn phát ôn thanh nói ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi chờ thượng dược có thể đi rồi lại trở về cũng không mượn lưu văn bị lượng ở một bên xấu hổ ảo nào chiếm đầy nội tâm nàng nhịn không được xông lên đi ra sức đẩy ra ngôn mộ sau đó bắt lấy a văn cánh tay liền đem nàng hướng dưới giường kéo nàng vô pháp không chế chính mình phẫn nộ khuôn mặt giữ tận nói ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân hắn là của ta là của ta ngươi cho ta xuống dưới ai chấp thuận ngươi ở chỗ này ngủ ngươi nên ngủ ổ chó không ổ chó đều không xứng ngươi ngôn mộ ánh mắt hơi dùng mình thanh âm đã lạnh băng nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc hoàng hậu ngươi nếu là lại vô cớ gây rối, kia chấm chỉ có thể làm ngươi hồi văn tuệ cung diện bích tư quá nơi này là hương đức cung ngươi tự tiện xông vào bất kể hậu quả từ nay về sau không được lại bước vào hương đức cung nửa bước lưu văn lùi lại một bước không dám tin tưởng nhìn hắn hoàng thượng thần thiếp mới là ngài thế tử nữ nhân này rốt cuộc cho ngươi dùng cái gì mê hồn canh ngươi muốn như vậy che chở nàng ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới sao nàng chính là hướng về phía thần thiếp cái này hoàng hậu vị trí tới nàng bụng dạ khó lường nơi nào so được với thần thiếp đối ngại một mảnh tâm ý nôn mộ ánh mắt đã lạnh băng đến mức tận cùng đối dương kiên nói lập tức đem hoàng hậu dẫn đi chương 366 tìm kiếm đồng minh nôn mộ không có hạn chế a văn nơi đi cho nên đương a văn xuất hiện ở văn tuệ cung phía trước thời điểm trông coi thị vệ cũng cũng không có ngăn trở lưu văn bị nhốt ở văn tuệ cung đã qua đi vài thiên phàm là trải qua văn tuệ cung đều có thể nghe được bên trong khi thì tiếng kêu thảm thiết khi thì điên cuồng thét trói thai thanh âm Nghe làm người mạc danh sợ hãi. A Văn đi vào đi, vừa lúc nhìn đến tử lan từ trong điện đi ra. Nhìn đến A Văn, nàng tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá lập tức lại quay mặt đi, tay không được tự nhiên che ở trên mặt, căn bản không dám nhìn tới A Văn. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, A Văn vẫn là nhìn đến tử lan trên mặt mấy khối ứ thanh, còn có rõ ràng vết roi. Nàng coi như không thấy được, hỏi, nương nương nhưng ở bên trong. Tử lan hồ nghi, bất chấp che giấu trên mặt vết thương, hỏi. Ngươi tìm nương nương làm cái gì? Nương nương vừa mới nghỉ ngơi, ngươi đi nhanh đi. Nếu là làm Lưu Văn nhìn đến nàng, chỉ sợ lại muốn chọc giận nổi trận lôi đình đi. A Văn cười cười, căn bản không đem tử lan nói nghe vào trong thai, lập tức đi vào trong điện. Lưu Văn quả nhiên là nằm ở trên giường, chỉ là một đôi mắt chừng như chuông đồng đại, như là muốn đem nóc giường nhìn ra cái động tới. Nghe được tiếng bước chân, nàng tưởng tử lan đã trở lại, cả giận nói, bọn họ nói như thế nào.